Chứ 125-125, này hai người ra mặt cũng thật hậu à, lần trước chuyện đó còn không có tìm các nàng tính số đâu, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới làm lâm đảo hỗ trợ từ Bắc Kinh mang đồ vật lại đây, đương nàng không biết việc này đâu. Bất quá các nàng thật đúng là cho rằng lâm đảo không biết việc này, rốt cuộc lúc ấy này lời đồn truyền lợi hại, cũng không phải quang các nàng hai người đang nói. Bất quá lâm đảo không biết này đó, Trần Thủy Phân chính là biết đến, nàng nhận thức người nhiều. Hơi chút đi hỏi thăm một chút liền biết hai ở bên trong này kêu lợi hại nhất. Nha, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai like là các ngươi hai cái à, các ngươi ra mặt thật đúng là đủ hậu a Lần trước nói lợi hại nhất liền số các ngươi hai cái, khi ta không biết có phải hay không. Trần Thủy Phân tức giận mà nói, còn mang đồ vật. Ta mang ngươi hai miệng tử muốn hay không. Từ Ngọc Đình em dương quái khí, các nàng kia nơi nào là ra mặt, kia quả thực chính là heo da, so heo da còn dậy hơn đâu. Lâm đào là biết hai người kia. Hai người bọn nàng ái chiếm tiểu tiện nghi, miệng toái lại thích nói thị phi, trước kia bởi vì ai ở sau lưng bố trí người khác, người khác tới lâm đảo trước mặt cáo trạng, lâm đảo đi tìm các nàng nói qua. Phòng trưng chính là bởi vì chuyện đó ghi hận thượng chính mình, cho nên lần trước tin đồn luôn thời điểm, này hai người truyền nhất hung. Lâm đảo tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đảo qua hướng hai người, kia hai người trên mặt hâm hực, chưa nói cái gì đi rồi. Cách đó không xa, Lý Thành Hề đang ở cùng Vương Nguyên Lượng nói chuyện, nghe được bên này động tĩnh. nhìn lướt qua việc này giao cho người xử lý hành không thành vấn đề người yên tâm đi bắc kinh ta khẳng định có thể đem việc này cấp xử lý tốt vương nguyên lượng nói tổ chức thượng đã sớm nói muốn ngăn chặn loại này lời đồn này hai người còn dám truyền loại này lời nói xui xẻo chính là các nàng nam nhân khi nói chuyện thuyền cập bờ lý thành hề cùng lâm thường hải trước đem hành lý bắt được trên thuyền đi lâm đảo nắm nguyệt nguyệt lên thuyền đứng ở bong tàu thượng chiều trên bờ trần thủy phân cùng từ ngọc đỉnh lâm mạn mạn đám người vẫy tay Trở về đi. Thành phố núi ngồi xe lửa đi Bắc Kinh cũng không tính gần, nhưng đi theo Thượng Hải so sánh với lại là gần một ít, hai mươi mấy người giờ, cùng ngày buổi sáng thượng xe lửa, ngày hôm sau buổi tối thời điểm liền đến. Lý Thành Hề lúc này tới Bắc Kinh là công vụ, hạ xe lửa liền có cảnh vệ viên lái xe tới đón, nhà khách cũng là Bắc Kinh bên này an bài, nghe cảnh vệ viên giới thiệu nói, nhà này nhà khách còn trụ quá khai quốc tướng quân đâu, phàm là tới Bắc Kinh mở họp lãnh đạo, giống nhau đều là cho an bài nhà này nhà khách. Vốn dĩ Lý Thành Hề nói muốn ở phụ cận nhà khách cấp lâm thường hải gian phòng, bất quá cảnh vệ viên đi hỏi hạn, vừa lúc này gian nhà khách còn có phòng trống, liền ở cùng ra nhà khách khai gian phòng, chính là không ở cùng lâu, bất quá vấn đề không lớn. Lần trước mang theo Nguyệt Nguyệt đi trụ nhà khách thời điểm, Nguyệt Nguyệt còn rất nhỏ, đi chỗ nào đều đến ôm, hiện tại nháy mắt đều 4 tuổi nhiều. Từ lên xe lửa lúc sau, nàng liền đông nhìn xem tây nhìn xem, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Lại thập phần ngoan ngoãn, gắt gao đi theo lâm đảo bên cạnh, còn muốn hỗ trợ lấy hành lý, dọc theo đường đi lại đây liền không làm người nhọc lòng quá. Lúc này tới rồi nhà khách lúc sau, mới nhịn không được liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi lâm đảo, mụ mụ, chúng ta khi nào có thể đi ăn Bắc Kinh vịt nướng A Lý Thành hay nói, hôm nay quá muộn, trước tiên ở nhà khách ăn, chờ ngày mai khai xong rồi sẽ, ba ba mang ngươi qua đi ăn vịt nướng. ân ơn, nghe nói ngày mai liền có thể ăn đến vịt nướng, nguyệt nguyệt nhưng cao hứng. từ giờ trở đi cũng đã chờ mong ngày mai lâm thường hải phía trước tuy nói là chạy đường dài cũng coi như là đi qua không ít thành thị người nhưng thật đúng là không có tới quá bắc kinh đâu một hồi tới bắc kinh cái này ở hắn cảm nhận giữa vô cùng thần thánh địa phương ngày thường như vậy ổn trọng người cũng cùng nguyện nguyệt không sai biệt lắm ngồi trên xe thời điểm nhịn không được quay cửa kính xe xuống xem bên ngoài bắc kinh ngõ nhỏ rất nhiều còn hảo nhà này nhà khách ở đầu hẻm không cần tiến ngõ nhỏ nếu không vừa tới bắc kinh người Đối bên này lộ không thoải mái, làm không hảo thật đúng là dễ dàng đi lạc. Cảnh vệ viên đem bọn họ đưa tới trong phòng, thủ trưởng, nhà này nhà khách là bao hàm tiệm cơm quốc doanh cùng nhau. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút đói bụng ta liền đi lầu một ăn cơm. Hành, vất vả ngươi. Lý Thành hề gật gật đầu. Cảnh vệ viên tự giác mà đi ra ngoài, hơn nữa mang lên cửa phòng. Nhà này nhà khách muốn so thành phố núi kia ra nhà khách tốt một chút, phòng lớn một chút, cũng càng sạch sẽ. Xế. bất quá bài trí đều rất đơn giản. Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đem hành lý phóng hảo, hỏi Nguyệt Nguyệt có đói bụng không? Là muốn trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi trước ăn cơm. Nguyệt Nguyệt sờ sờ bụng nhỏ, nói: "Đi trước ăn cơm đi, ta giống như đói bụng." Vì thế người một nhà lại cùng đi ăn cơm, Lâm Thường Hải đã phóng hảo hành lý, ở cửa thang lầu chờ bọn họ. Cảnh vệ viên Tiểu Phùng dẫn bọn hắn đi lầu một ăn cơm, một bên giới thiệu nơi này, này đó đồ ăn tương đối ăn ngon, nơi này đại cá chấm đen khá tốt ăn. Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu, mụ mụ, chúng ta có thể không ăn cá sao? ở nhà thời điểm liền mỗi ngày ăn cá, ta tưởng đổi điểm khác ăn. Tiểu Phùng lúc này mới phản ứng lại đây, Lý Phó Lữ trưởng một nhà đều ở Hải đảo, bọn họ bên kia hải sản có thể tùy tiện ăn, đối với đại cá chấm đen giống như còn thật không có hứng thú. Vì thế nói, vậy lựa thịt lửa đốt, kinh tương thịt tỳ, thị, tam tiên nhượng đậu hủ, tương cà tím. Lý Thành Hề liền tuyển này mấy thứ điểm ăn, còn làm Tiểu Phùng ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau ăn. tiểu phung nào dám lý thành hay hỏi các ngươi cảnh vệ liền lại như thế nào giáo của các ngươi lãnh đạo mệnh lệnh hẳn là như thế nào làm tiểu phung lúc này mới xúc xúc cổ đành phải ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau ăn Nguyệt nguyệt là đầu một hồi ăn kinh giúp đồ ăn cảm thấy hương vị vẫn là rất không tồi đặc biệt là tam tiên nhưỡng đậu hủ nàng ăn không ít đậu hủ nộn nộn, nhập khẩu đạn đạn hoạt hoạt Nguyệt, nguyệt nói mụ mụ cái này ăn ngon lâm thường hải cùng tiểu phùng liêu bắc kinh sự tình nói chuyện thiếm, ăn môn Còn Liêu Chủ tịch, hỏi bọn hắn ở Bắc Kinh Binh có phải hay không có cơ hội có thể nhìn thấy Chủ tịch, Tiểu Phùng nói hắn may mắn gặp qua một mặt. Ăn qua cơm chiều lúc sau, một nhà bốn người đi ra ngoài hơi chút đi đi liền trở về múc nước tắm rửa, ở xe lửa thượng mệt muốn chết rồi, Nguyệt Nguyệt sớm liền ngủ rồi. Lâm Đào đi đánh một hồ nước sôi, tính toán đưa đến Lâm Thường Hải nơi đó đi, Lý Thành hề nói, ngươi phóng, ta đi cấp ba đưa qua đi. Lâm Đào nói, ngươi ngày mai phải đi mở họp, mau làm một chút chuẩn bị. đưa hồ thủy mà thôi ta đi thì tốt rồi còn tính toán cùng ba nói nói mấy câu lời này vừa ra lý thành hề liền không hề nói cái gì kết quả lâm đào đến thời điểm mới biết được nguyên lai tiểu phùng đã cấp lâm thường hải đánh quá một hồ nước sôi biết lâm thường hải chân không thoải mái còn riêng trở về tranh ra hỏi hắn mẹ muốn cái phương thuốc dân gian kết quả lâm thường hải dùng còn rất dùng được lâm đào lúc này mới yên tâm chút vốn dĩ nàng ba liền có lao thắp khớp kết quả đi câu cá còn xoay một chút tuy rằng tốt không sai biệt lắm chính là ngồi lâu như vậy xe lửa chân khẳng định lại không thoải mái ba vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi lâm đào đi đến thời điểm công đạo lâm thường hải lâm thường hải nói ta đợi chút liền ngủ ngươi cùng thành hề cũng đi ngủ sớm một chút ngày mai thành hề qua đi khẳng định có không ít lãnh đạo đến tinh thần một chút lâm đào trở lại trong phòng lý thành hề đã đem ngày mai muốn xuyên kia bộ quân trang cấp chuẩn bị tốt ba hảo điểm không có lý thành hề hỏi lâm đào gật gật đầu khá hơn nhiều nói là tiểu phùng cho hắn đi cầm điểm dược quái hữu dụng ta đi đánh nước rửa chân lý thành hề đi đánh nước rửa chân làm lâm đảo trước tẩy, sau đó lại dùng nàng nước rửa chân rửa chân nhớ rõ lúc trước hai người mới vừa kết hôn thời điểm lý thành hề dùng nàng nước rửa chân rửa chân lâm đảo còn quái ngượng ngùng bất chi bất giác chi gian hai người đều kết hôn năm sáu năm loại chuyện này lâm đảo đã tập mãi thành thói quen đi ngủ sớm một chút đi dưỡng đủ tinh thần ngày mai đem ngươi nhập đảng xin thư mang lên Ngủ phía trước, Lý Thành Hề công đạo nói. Vừa nói khởi việc này, Lâm Đào đều có chút nhịn không được khẩn trương lên. Vốn dĩ đây là Lý Thành Hề khen ngợi sẽ, chính là Lý Thành Hề lại nói ngày mai nàng cũng có thể cùng đi, nơi này không phải hải đảo. Nghe nói chủ tịch cùng Tổng Lý đều ở bên này, không biết ngày mai hội nghị thượng, nàng có thể hay không nhìn đến chủ tịch cùng Tổng Lý đâu. Ông kích động tâm tình đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau thời điểm Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Thường Hải ở nhà khách chờ bọn họ. Lâm Đào đi theo Lý Thành Hề ngồi trên quân dụng xe, tiểu phùng lái xe dẫn bọn hắn đi tham gia hội nghị. Tới rồi lúc sau, Lâm Đào còn rất khẩn trương, dù sao cũng là đầu một hồi tới loại địa phương này, Lý Thành Hề nhéo nhéo tay nàng tâm, làm nàng phóng nhẹ nhàng một ít. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề ngồi ở cùng nhau, tại đây thần thánh mà trang nghiêm địa phương, cùng Lý Thành Hề cùng nhau tiếp nhận rồi khen ngợi, hơn nữa vào đảng làm tuyên thệ. Còn thấy được mấy cái tướng quân, bọn họ tuy rằng thượng tuổi, nhưng là thân thể rất mạnh lãng. Duy nhất tiếc nuối chính là, khả năng không có nhìn đến chủ tịch cùng tổng lý đi. Bởi giờ, bất quá hai vị vĩ nhân tuổi lớn, thân thể không bằng trước kia như vậy hảo. Mở họp xong lúc sau ngồi xe trở lại nhà khách, lập tức liền mang theo Nguyệt Nguyệt đi ăn chính tông nhất Bắc Kinh vị nướng. Dọc theo đường đi, Nguyệt Nguyệt đều phá lệ hưng phấn, nguyên bản còn bởi vì buổi sáng ở nhà khách đợi đến rất nhàm chán, lúc này một chút đều không cảm thấy nhàm chán. Vịt nướng đã bị phiến thành từng khối, bên cạnh còn phong bánh. đem vịt nướng thịt bỏ vào bánh mặt trên lại phóng dưa chuột ti cùng hành tây ti thêm chút tương cắn thượng một ngụm hương vị thập phần không tồi chứ bỏ vịt nướng ở ngoài bọn họ còn ăn xuyến thịt dê bắc kinh bên này thích ăn lừa thịt cùng thịt dê tục ngữ nói bầu trời long thịt trên mặt đất lừa thịt đủ để thuyết minh đại gia đối lửa thịt cực cao đánh giá lâm đào không ăn thịt dê bởi vì thịt dê hơi chút xử lý không tốt sẽ có một cổ tử tanh vị lừa thịt đảo còn hảo ăn lên kính đạo hương vị muốn so thịt heo ăn ngon Nguyệt Nguyệt cùng lý thành hề giống nhau là có thể ăn thịt dê một bên ăn một bên nói hương làm lâm đảo cũng ăn chút bất quá lâm đảo nhưng vô phúc tiêu thụ ngày hôm sau sáng sớm người một nhà liền rời giường tính toán đi xem thăng quốc kỳ hôm nay tuy nói là thời gian làm việc nhưng lúc này trên quảng trường vẫn là có không ít người lý thành hề ôm Nguyệt Nguyệt, lâm đảo từ lâm thường hải trong tay tiếp nhận ấm nước còn có bọn họ mang một chút bánh gạo gì đó tính toán đói bụng thời điểm dùng để đền bụng chỗ đó có bán lư đà cồn Lý Thành Hề cấp Nguyệt Nguyệt mua điểm lư đã cổn, bên trong là bánh đậu nhân, bên ngoài dính lên một tầng đậu nành phấn, ăn mì mặt, ngọt ngào, bất quá là bột nếp làm, cho nên Lâm Đảo không cho Nguyệt Nguyệt ăn quá nhiều, nếu không không quá dễ dàng tiêu hóa. Ngày hôm qua đi cùng tiêu xã thời điểm, Lâm Đảo cấp Nguyệt Nguyệt mua cái trong chóng, nàng thức thích, hôm nay cũng lấy ra tới chơi, gió thổi qua, trong chóng liền phần phật phần phật chuyển động. Đại mùa hè, tuy rằng còn rất sớm, nhưng Thái Dương vừa ra tới vẫn là có chút nhiệt Lý Thành hề nói đi mua băng côn cho bọn Hàn An. Mụ mụ, ta trong chóng rớt. Nguyệt Nguyệt trên tay cầm trong chóng không cẩn thận rớt, nàng kêu một tiếng. Lâm Thường Hải nói, ông ngoại cho ngươi đi nhặt. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ông ngoại. mụ mụ nói ngươi chân đau, ngươi ngồi nghỉ ngơi. Nguyệt Nguyệt chính mình đi nhặt. Kỳ thật trong chóng bị thổi đến địa phương cũng không xa, cũng liền vài chục bước lộ. Lâm Đào nhìn Nguyệt Nguyệt, Đào không, có gì sự. Bất quá liền ở Nguyệt Nguyệt đi nhặt trong chóng thời điểm, trong chóng lại bị một cái lao ra ra cấp nhặt. Lão gia gia ăn mặc tiểu láo tôn trung sơn, đeo cái mũ, phía sau cùng cái này cảnh vệ viên. Lão gia gia nhặt lên trong chóng, đưa cho Nguyệt Nguyệt, cấp tiểu cô nương, đây là ngươi trong chóng đi. Là của ta, cảm ơn gia gia. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh chiều Lão gia gia cúc một cung, xin lỗi thanh âm giống như lục lạc giống nhau thanh thúy. Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Lão gia gia cười cười, Lão gia gia cũng chiều nàng cười cười, mụ mụ ngươi kêu ngươi, mau đi đi, lâm đào đi qua đi thời điểm. Lão Gia Gia đã từ cảnh vệ viên ngưng rời đi. Nguyệt Nguyệt nói, mụ mụ, vừa mới cái kia Ra Ra giúp ta nhặt trong chóng. Lâm Đảo, vậy ngươi có hay không nói cảm ơn a? Nguyệt Nguyệt gật đầu, ta nói nha. Hai người trở về đi, mà đi theo Lão Gia Ra mặt sau cảnh vệ viên nói, chủ tịch, chúng ta đã ra tới hơn một giờ, vẫn là trở về đi, đợi chút bác sĩ muốn tới cho người phúc cha. Mao Gia Gia nói, gần nhất mỗi ngày ở bệnh viện đợi, thân thể ngược lại dễ dàng mắc lỗi. Ra tới đi vừa đi, thần thanh khí sảng. nhìn vô ưu vô lự hài đồng nhìn ở trên đường nói giỡn mọi người nhìn này cùng hai ba mươi năm trước hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng hắn trong lòng vô cùng trấn an mà lâm đảo cùng nguyệt nguyệt đi đến buồn hoa chỗ nguyệt nguyệt nhìn thượng treo kia phó tướng sau đó lại nhìn về phía dần dần nơi xa láo ra ra bóng dáng lôi kéo lâm đảo ống tay háo, nhỏ giọng nói mụ mụ vừa mới giúp ta nhặt trong trống lao ra ra giống như chính là trên ảnh chụp ra ra chẳng qua trên ảnh chụp ra ra tuổi trẻ một ít tóc là hắc mà vừa mới cho nàng nhặt trong chóng da ra tóc đã trắng chính là bọn họ lớn lên là giống nhau ngay cả trên cằm kia viên trí đều là giống nhau lâm đào cùng lâm thường hải nghe được Nguyệt Nguyệt nói đều không tự chủ được nhìn về phía lao ra ra bóng dáng hiện giờ chủ tịch đã có 81 tuổi tuy nói thượng tuổi chính là bóng dáng như cũ đỉnh bạn hắn đi đường thời điểm lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên an môn trên quảng trường người lui tới xe đạp gật đầu lộ ra vui mừng tới cười lâm đào ngơ ngẩn cứ việc cách thật sự xa rất xa nhưng là nàng lại có thể xác định đó chính là bọn họ vĩ nhân lâm thường hải hướng tới chủ tịch bóng dáng kính một cái thập phần tiêu chuẩn quân lễ lý thành hề một hồi tới liền nghe nguyệt nguyệt nói ba ba ba ba chúng ta vừa mới nhìn đến chủ tịch gia gia lạp chủ tịch gia gia còn giúp ta nhặt trong chóng người khác đặc biệt hảo lý thành hề hỏi lâm đảo lâm đảo nói đúng vậy đó chính là chủ tịch lâm đảo vừa mới ngươi thật không nên đi mua băng côn, nếu không ngươi cũng có thể thấy được nhưng là ăn khởi băng côn thời điểm cảm giác vẫn là thực không tồi băng côn lạnh lạnh ngon ngọt Nguyệt nguyệt an chính là lão băng côn an ăn thủy liền theo gậy gộc nhỏ giọt tới Nguyệt nguyệt chạy nhanh vươn đầu lươi đi liếm ngày hôm sau thời điểm người một nhà lại đi bỏ trưởng thành không đến trường thành phi hảo hán lâm thường hải đã sớm nói chờ tới rồi trưởng thành nhất định phải bỏ đến đỉnh chính là bởi vì hắn chân duyên cớ bỏ đến một nửa thời điểm liền không có lại tiếp tục kỳ thật hắn còn không nghĩ sớm như vậy từ bỏ là bị lâm đào cấp nói làm cái gì đều đến lượng sức mà đi Ngày thường không có việc gì cũng liền thôi, hiện tại chân không có phương tiện, vẫn là đến kiểm chế điểm. Nguyệt Nguyệt một cái tiểu hải tử, mới vừa bò hơn 10 phút liền đi không đặng mặt sau toàn dựa Lý Thành Hề cho nàng trên lưng tới. Tới rồi một nửa thời điểm, Nguyệt Nguyệt cũng cùng Lâm Thường Hải cùng nhau ở nửa đường trước nghỉ ngơi, chỉ để lại Lý Thành Hề cùng Lâm Đào hai người tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường thời điểm, Lâm Đào cũng có cảm thấy đi không đặng thời điểm. Chính là Lý Thành Hề nắm tay nàng. luôn là ở nàng cảm thấy đi bất động thời điểm đỡ nàng một phen, nắm nàng. Lâm Đào nghiêng đầu đi, xem Lý Thành Hề cương ngạnh sườn mặt hình dáng, nhấc lên khí, lại tiếp tục đi phía trước đi. Cứ như vậy bất chi bất giác chi gian, hai người đi tới tối cao chỗ Bắc Lầu 12, rất nhiều bỏ trưởng thành người giống nhau đều đi đến Bắc Lầu 8 liền tính, kiên trì đi đến Bắc Lầu 12 người tương đối thiếu. Chờ tới rồi lúc sau, Lâm Đào xuống chút nữa mặt xem thời điểm, chỉ giải quyết dãy núi trùng điệp, thập phần uy vũ đồ sộ. Hai người tay nắm tay, vai sát vai, cảm thụ được đỉnh núi phong. Bọn họ ở Bắc Kinh ở 4 ngày, đem Bắc Kinh nên dạo địa phương dạo đến không sai biệt lắm, Đại học Bắc Kinh cùng Đại học Thanh Hoa cũng đều đi, lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Nguyệt Nguyệt còn nhớ rõ phải cho các bạn nhỏ mang thứ gì, phải cho hướng dương ca ca mua bút máy, còn muốn mua vịt nướng cấp hồng tình ca ca cùng thanh minh ca ca ăn, còn có đạn Châu còn có tiểu nhân thư, còn có lư đà cổn, mụ mụ có thể lại mua một chút sao. Ta cảm thấy cái kia cũng khá tốt ăn, ta muốn mang cho đại gia cùng nhau ăn. Hành, đều được. Lâm Đào đồng ý tới. Bọn họ đi vương phủ giếng đi dạo, lại đem nên mang đồ vật đều mua, tiểu phùng cấp lâm thường hải dược khá tốt, Lý Thành Hề còn làm tiểu phùng mang theo hắn đi cái kia bác sĩ nơi đó, lại cấp xứng không ít dược, lấy về đi làm lâm thường hải dùng. Chỉ là Bắc Kinh vịt nướng bọn họ liền mua năm con, này vịt nướng còn rất hương cấp từ Ngọc đỉnh. Trần Thủy Phân trong nhà mang có. còn tính toán cấp trong trường học các lão sư mang một con. Nay vịt nướng không trải qua phóng, về đến nhà, Lâm Đào liền trước đem vịt nướng cho đại gia đưa qua đi. Trần Thủy Phân vừa thấy đến Lâm Đào, liền hỏi nàng Bắc Kinh được không chơi, Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh nói, nhưng hảo chơi, chúng ta còn nhìn đến chủ tịch đâu. Mau! Chủ tịch! Trần Thủy Phân miệng trương đại, trong miệng đều tắc đến hạ trứng gà. Hâm mộ cảm xúc buộc lộ ra ngoài, lại là đối nhà bọn họ chỉnh hữu đức một trận mắng, nói nàng tương lai cũng phải đi bắc kinh. cũng phải đi xem chủ tịch. Hồng Tinh nhất nhớ thương vẫn là hắn vị Nướng, bất quá một trương miệng nói chuyện liền loạn gió, nguyên lai like là bọn họ đi mấy ngày nay, Hồng Tinh bắt đầu rụng răng, răng, rớt viên răng cửa, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Trở lại Hải đảo không bao lâu, Lâm Đào liền nhận được thông chi, nói là nàng đến đi thị nhất trung tiến tu, mới vừa ở trong nhà nghỉ ngơi một tuần, lại đến gia đảo, cái này kỳ nghỉ cũng thật đủ bận việc. Chẳng qua lần này ra đảo, nhưng chính là Lâm Đào một người đi qua, Nguyệt Nguyệt không thể đi theo. Tính lên, này xem như nàng lần đầu chân chính ý nghĩa thượng rời đi mụ mụ, ngày thường lâm đào đi trường học đi học, buổi tối cũng đều là sẽ trở về, lúc này đây, nhưng đến có ít nhất nửa tháng thời gian thấy không mặt. Chương 126-126 Đây là cấp thanh minh ca ca mua đạn châu cùng thư, đây là cấp hướng dương ca ca mua bút máy. Nguyệt Nguyệt bắt đầu kiểm kê nàng cấp các bạn nhỏ mang đến đồ vật. Đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, nhưng ai làm nàng mang cái gì, xài bao nhiêu tiền, còn thừa bao nhiêu tiền. Nàng đều nhớ rõ rành mạch đâu, còn ở một quyển tiểu vợ mặt trên nhớ kỹ. Từ nàng 3 tuổi thời điểm, Lâm Đào liền bắt đầu giáo nàng biết chữ, giáo nàng viết chữ. Lúc này Nguyệt Nguyệt tự viết đến không nói thật tốt, nhưng còn tính đoan chính, bất quá nàng còn có rất nhiều tự không quen biết, tỉ như bút máy cương nàng liền sẽ không viết, liền dùng ghép vần thay thế. Bút máy Hoa sáu đồng tiền, Hướng Dương ca ca cho nàng 6 khối 8 mao tiền, còn thừa 8 mao tiền, nàng đem 8 mao tiền tính cả bút máy cùng nhau còn cấp trị Hướng Dương. Chính Hướng Dương nói không cần, dư lại tiền để lại cho ngươi mua đồ hộp ăn. Mọi người đều biết Nguyệt Nguyệt thích ăn đồ hộp, nhất khôi hải một lần là Nguyệt Nguyệt lúc ấy bị cảm, chính là nàng lại không chịu uống thuốc, bởi vì bác sĩ cấp khai cái loại này dược là bao con động, Nguyệt Nguyệt quá nhỏ, tiết hầu hẹp, không có biện pháp lập tức liền đem một chỉnh viên bao con nhộng nuốt vào, cho nên phải đem bao con nhộng mở ra, đem bên trong bột phấn đảo tiến cái ly, sau đó dùng nước cấm giải khai, lại nuốt xuống đi. Loại này dược uống lên nhất khổ. Lúc ấy Nguyệt Nguyệt uống lên một lần liền không muốn uống lên Nào nói nàng sinh bệnh chỉ cần ăn cái đồ hộp là có thể đem cảm bạo trị hết Tiểu hai tử bị bệnh vốn dĩ liền không thoải mái nháo đến lợi hại Lâm đào vốn dĩ không nghĩ như vậy quán Nhưng là Lâm thường hải cái này làm ông ngoại nhìn không được Chạy nhanh đi mua một cái quả đào đồ hộp Làm Nguyệt Nguyệt uống thuốc trước đã Dược ăn được lúc sau lại ăn một ngụm đồ hộp Nguyệt Nguyệt liền dựa vào này bình quán đầu Ăn hai ngày dược thiếu mới lui xuống Sau lại Nguyệt Nguyệt liền nói nàng là dựa vào đồ hộp chữa khỏi bệnh của nàng, bị Thanh Minh chê cười đã lâu. Bất quá Nguyệt Nguyệt tuy rằng thích ăn đồ hộp, nhưng là làm người chính là phi thường có nguyên tắc, chính là không chịu muốn Trịnh Hướng Dương lấy tám mao tiền, còn đem chính mình tiểu kim khố cho hắn xem, "Hướng Dương ca ca, ta có tiền, ta có thể dùng chính mình tiền mua đồ hộp ăn." Trịnh Hướng Dương thấy nàng như vậy kiên trì, đành phải nói, kia hảo, ta đây đem tiền lấy về đi, chờ lần sau ngươi sinh nhật, ta mua đủ đồ vật cho ngươi ăn." Ân Ân Nguyệt Nguyệt vội không ngừng gật đầu. Trịnh Hồng Tinh ở bên cạnh nhìn, nói chuyện thời điểm miệng luận gió, sao đều là cho bọn họ mang, kia qua đâu? Sao không có? Nguyệt Nguyệt chỉ chỉ Trịnh Hồng Tinh bụng, nói, Hồng Tinh ca ca, cho ngươi mang vịt nướng ngươi đều ăn đến ngươi trong bụng đi làm. Vương Thanh Minh tiếp tục bổ đao, hiện tại hẳn là không ở trong bụng, phỏng trừng đánh đổ vê núp cờ đi. Hướng Dương ca ca, Hồng Tinh ca ca hôm nay đi qua vê núp cờ đi. Trịnh Hướng Dương chiều Trịnh Hồng Tinh nhìn thoáng qua, nói, đi. Tối hôm qua ăn xong liền kéo một hồi, hôm nay lại kéo một hồi. Nguyệt nguyệt kỳ quái, Hồng Tinh ca ca ngươi như thế nào đi rất nhiều lần a? Trinh Hồng Tinh sắc mặt đỏ lên, năm ấy bảy tuổi nhiều ngày thường không biết xấu hổ con hắn, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thật mất mặt. Ta tương đối lợi hại, cho nên đi rất nhiều lần, các ngươi cũng chưa ta lợi hại. Vương Thanh Minh nói, lần trước Thủy Phân Thẩm còn nói ngươi lười lửa thượng ma cất đáy nhiều. Trinh Hồng Tinh, ta viết tác nghiệp đi. Trinh Hồng Tinh chừng mắt nhìn Vương Thanh Minh liếc mắt một cái. hầm hừ về nhà đi làm bài tập nguyệt nguyệt triều vương thanh minh nhìn thoáng qua nói thanh minh ca ca hồng tình ca ca sinh khí hắn mỗi lần sinh khí liền đi làm bài tập ta đây là vì hắn hảo nhiều trong hắn sinh khí vài lần hắn là có thể sớm một chút đem tác nghiệp viết xong vương thanh minh nói nguyệt nguyệt vừa nghe đột nhiên cảm thấy còn rất có đạo lý kia nàng lần tới cũng khí một chút hồng tình ca ca làm hắn sớm một chút viết xong tác nghiệp hảo mỗi lần hồng tình ca ca đều phải đã khuya mới đi làm bài tập Thủy phân thẩm thẩm đều phải mang hắn. Nguyệt Nguyệt biết được Lâm Đào muốn đi thành phố Tiến tu, hơn nữa muốn đi nửa tháng, trong lòng một trăm luyến tiếc. Lâm Đào đi trước một ngày, nguyên bản đã phân giường chính mình ngủ Nguyệt Nguyệt, lôi kéo Lâm Đào hỏi, Mụ mụ, ta hôm nay có thể hay không cùng ngươi ngủ cùng nhau à? Ngày mai ngươi muốn đi, muốn đi hơn mười ngày, hai tay đều số không xong, lâu như vậy, ta sẽ tưởng ngươi. Lâm Đào nhìn Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một trận không tha, nói, Hảo. Nguyệt Nguyệt hôm nay cùng mụ mụ ngủ. Lúc trước Nguyệt Nguyệt theo chân bọn họ phân giường thời điểm kỳ thật còn hảo, chính là ngay từ đầu mấy ngày nay có điểm sợ hãi, không dám một người ngủ. Sau lại Lý Thành hề liền ở Nguyệt Nguyệt trong phòng điểm một chản dầu hỏa đèn, chờ đến Nguyệt Nguyệt ngủ rồi lúc sau lại đi đem dầu hỏa đèn cấp diệt. Như vậy qua đi một tuần tả hữu, Nguyệt Nguyệt thành thói quen chính mình một người ngủ, ngủ thời điểm. Nguyệt Nguyệt liền đi đem chính mình tiểu chăn mang lại đây, dọn đến lâm đảo trên giường, nhanh nhẹn bò lên trên giường. muốn cùng mụ mụ cùng nhau đọc sách lâm đảo xem lý thành hề những cái đó thư nguyệt nguyệt còn lại là xem chính mình tiểu nhân thư chờ đến lý thành hề tắm rửa xong tiến vào thời điểm liền nhìn đến một tám một tiểu nhân một màn này nhịn không được cười cười bất quá ngay sau đó liền cười không nổi bởi vì nguyệt nguyệt nhìn hắn nói ba ba ta hôm nay cùng mụ mụ cùng nhau ngủ ngươi đi ta trên giường ngủ đi lý thành hề lúc này giường đều rất tiểu ngủ bọn họ hai người liền không sai biệt lắm hiện tại nguyệt nguyệt lại bốn năm tuổi chiếm được vị trí còn rất nhiều, ngủ ba người thật sự là rất tế. Nhưng, Lý Thành Hề chiều lâm đào nhìn thoáng qua, khuê nữ luyến tiếp mẹ, hắn cũng luyến tiếp chính mình khách nữ à. Lâm đào tiếp thu đến Lý Thành Hề ánh mắt, đột nhiên lập tức liền hiểu được hắn ý tứ, bất quá khuê nữ còn nhỏ, đến hống, Lý Thành Hề đều lớn như vậy người, chính mình một người ngủ cả đêm cũng không có việc gì. Lâm đào nói, Thành Hề, nếu không ngươi hôm nay qua đi ngủ một đêm, ta đêm nay cùng nguyệt nguyệt cùng nhau ngủ. Lý Thành Hề không nói gì thêm ứng thanh lấy thượng chính mình chăn, đi cách vách trong phòng ngủ. Mà lâm đảo cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau nhìn trong chốc lát thư, không sai biệt lắm tới rồi tắt đèn thời gian, lâm đảo lúc này mới đem thư thu hồi tới, cùng Nguyệt Nguyệt mẹ con hai cái đắp lên chăn, còn ngủ không được, liền cùng nhau trò chuyện. Hải đảo thượng mùa hè, ban ngày thời điểm thực nhiệt, nhưng là tới rồi buổi tối, không cái chăn liền dễ dàng cảm bạo, cho nên nhất định là đến đắp lên chăn. Mụ mụ, ta sẽ rất nhớ ngươi. Nguyệt Nguyệt ôm lấy lâm đảo cánh tay. đem mặt chôn ở nàng trong khuỷu tay. Lâm Đào thân thân nàng khuôn mặt, Mụ Mụ cũng sẽ tưởng Nguyệt Nguyệt, nhưng Mụ Mụ vì công tác không có biện pháp, Nguyệt Nguyệt sẽ lý giải Mụ Mụ, đúng hay không? "Ân, ta hiện tại đã trưởng thành, không phải tiểu bằng hữu, ta sẽ không trộm cốc nhẹ." Nguyệt Nguyệt nghiêm túc mà nói. "Lâm Đào, Nguyệt Nguyệt thứng ngoan." Lâm Đào lại cấp Nguyệt Nguyệt nói cái chuyện kể trước khi ngủ, Nguyệt Nguyệt nghe được mơ mơ màng màng thời điểm ngủ rồi. Liên ở Lâm đảo cũng tính toán ngủ thời điểm, phòng ngủ môn đột nhiên bị người cấp mở ra. Lâm Đào còn không có tới kịp ra tiếng hỏi là ai, liền nghe thấy Lý Thành Hề khản khản thanh âm, là ta. Lâm Đào ở hắc cám giữa chi khởi nửa cái thân mình, hỏi, Thành Hề, ngươi như thế nào lại đây? Lý Thành Hề phủi đi một cây que diêm, que diêm quang diêm thắp sáng hắc cám, tại đây đen nhánh giữa điểm một cái đậu. Ánh lửa nhảy lên một chút, Lý Thành Hề đem dầu hỏa đèn điểm thượng, sau đó đi ôm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngủ thật sự hương, chút nào không biết chính mình bị ba ba bế lên tới, sau đó phóng tới chính mình trên cái giường nhỏ. Còn bị chi kỷ đắp lên chăn. Lý Thành Hề trở lại trong phòng, Lâm Đào ngồi ở trên giường, dựa lưng vào tường, nhìn làm loại chuyện này còn vẻ mặt thản nhiên Lý Thành Hề, buồn cười nói, ngươi bộ dáng này, chờ ngày mai Nguyệt Nguyệt tỉnh lại không cao hứng làm sao bây giờ? Không có việc gì. Lý Thành Hề nói chuyện thời điểm, ngón tay thon dài đặt ở áo sơ mi cúc áo thượng, đem cúc áo từng viên cởi bỏ. Từ trên cùng kia một viên bắt đầu, thẳng đến cuối cùng một viên. Đầu tiên là lộ ra màu đồng cổ tinh trắng ngực. Sau đó là là khẩn trí bụng nhỏ. Lý Thành Hề tuy nói hơn 30 tuổi, nhưng thân thể tố chất cùng Lâm Đào mới vừa cùng hắn kết hôn lúc ấy giống nhau, mạnh mẽ hữu lực. Lúc này lên giường, duỗi tay ôm quá Lâm Đào thân mình. Lâm Đào lần này muốn đi hơn nửa tháng, không riêng gì khuê nữ luyến tiếp, hắn cũng luyến tiếp, thừa dịp trước một đêm hảo hảo lăn lộn nàng một đốn. Lâm Đào dựa vào Lý Thành Hề trước ngực, sắc mặt từng hồng. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng ta đưa người qua đi. Tận hứng lúc sau. Lý Thành Hề tay nhẹ vỗ về Lâm Đào bối. Lâm Đào vô ngữ, nàng vốn dít đều sắp ngủ rồi, này nam nhân không khỏi phân trần lăn lộn nàng vài lần, hiện tại làm nàng đi ngủ sớm một chút, cũng không xem nàng có thể hay không lập tức ngủ. Bất quá nàng cũng mệt mỏi, lại gần trong chốc lát lúc sau, bất chi bất giác cũng ngủ đi qua. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Lý Thành Hề đã không ở nàng bên cạnh, Nguyệt Nguyệt không biết khi nào bị Lý Thành Hề lại ôm lại đây, chính ngủ ngon đâu, liền như vậy thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải tối hôm qua Thượng Lâm Đảo tận mắt nhìn thấy đến, chỉ sợ nàng cũng không biết Lý Thành Hề còn lăn lộn này vừa ra. Lý Thành Hề mở cửa tiến bảo, nói, tỉnh. Ngao cháo hải sản, mau rời giường uống điểm. Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm, một lăn long lóc từ trên giường bỏ dậy, xoa xoa nheo lại tới đôi mắt, nói, ta cũng phải đi uống cháo. Mụ mụ, ta tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy ta luôn bay tới bay lui, đặc biệt hảo chơi. Lâm Đảo chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua. cảm thấy Nguyệt Nguyệt nói bay tới bay lui, là bởi vì tối hôm qua Thượng Lý Thành Hề đem nàng ôm tới lại ôm đi. Lý Thành Hề tiếp thu đến Lâm Đào ánh mắt, chưa nói cái gì, thúc dục Nguyệt Nguyệt chạy nhanh thay quần áo, đợi chút cháu muốn lạnh. Nguyệt Nguyệt đã có thể chính mình mặc quần áo, xuyên còn khá tốt, không cần Lâm Đào nhọc lòng. Lâm Đào đi rửa mặt, thuận tiện giúp Nguyệt Nguyệt đem kem đánh răng thế hảo, làm nàng tới đánh răng. Rửa mặt qua đi, người một nhà ngồi ở một khối ăn cơm sáng, cháu hải sản hầm hơn một giờ, bên trong phòng có sò biển thịt Mau nghêu sò, còn có tôm thịt, lại khắp không ít hành thái bỏ vào đi, ăn lên phá lệ hương. Đi lúc sau hảo hảo học tập, Nguyệt Nguyệt ở nhà có ta nhìn, không có việc gì. Lâm Thường Hải công đạo Lâm đảo Chư bỏ lần trước Lâm đảo đi thành phố mở họp, nay vẫn là đầu một hồi phải rời khỏi ra lâu như vậy. Phía trước mở họp khi chỉ ở nhà khách trụ một buổi tối, đều nhớ nhà tưởng lợi hại. Ân, ta biết đến ba. Lâm đảo gật gật đầu. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Thành Hề lấy thượng hành lý. đưa lâm đào đi bến tàu ngồi thuyền Nguyệt Nguyệt thực hiểu chuyện cứ việc nàng trong lòng vẫn là thực luyến tiếc lâm đào chính là cũng không phải khóc cũng không náo chính là lôi kéo lâm đào vào áo không ngừng lặp lại mụ mụ ngươi nếu là nghỉ liền phải trở về xem ta a ân mụ mụ sẽ đến lâm đào ngồi xổm xuống thân mình sơ sơ Nguyệt Nguyệt đầu nhỏ tử ở nhà ngoan ngoãn cùng ông ngoại nói nửa tháng thực mau quá khứ Nguyệt Nguyệt, ân ân thuyền tới lâm đào mang theo không tha lên thuyền Lý Thành Hề giúp nàng đem hành lý đưa lên đi, công đạo nàng, chiếu cố hảo tự mình. Ta biết đến, ta lại không phải tiểu hải tử, không cần lo lắng cho ta. Lâm Đảo cười cười, Lý Thành Hề như thế nào còn đem chính mình đương hải tử xem đâu. Lý Thành Hề, tưởng ta liền cho ta gọi điện thoại. Lâm Đảo, hảo, ta biết rồi. Thuyền Liên sắp khai, Lý Thành Hề hạ thuyền, đứng ở trên bờ nhìn thuyền chậm rãi đi xa. Nguyệt Nguyệt không ngừng huy động chính mình cánh tay, trong mắt tràn đầy đối mụ mụ không tha. luyến tiếp về luyến tiếp, nhưng lần này tiến tu cũng là một lần thực tốt có thể tăng lên chính mình cơ hội. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ người khác như thế nào tán thành chính mình, lâm đào trước sau chỉ là đọc được cao trung, nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình đọc thư còn chưa đủ nhiều, đã có học tập cơ hội, vẫn là phải nắm chặt học tập. Bọn họ tiến tu địa điểm liền ở thị nhất trung, hiện tại vẫn là nghỉ hè trong lúc, bọn học sinh đều nghỉ, trường học không lên, dừng chân địa phương lại an bài trường học ký túc xá. Cùng lâm đảo cùng ký túc xá ba cái lao sư người đều khá tốt, biết lâm đảo là thạng sơn trường học lao sư, còn hỏi nàng có biết hay không một cái họ lâm lao sư, nghe nói lâm lão sư đặc biệt lợi hại, thư giáo đặc biệt hảo. Các nàng ba cái đều đến từ bất đồng trường học, nhưng là nói lên lâm lao sư tới, một đám đều là mang theo giọng tán thường nói, nghe được lâm đảo đều có chút kỳ quái, nàng không nhớ rõ nàng nhận thức các nàng A. Các nàng là như thế nào biết nàng? Kết quả vừa hỏi mới biết được, nguyên lai like là bởi vì tiêu thắng thiên. tiêu thắng thiên tử thượng thị nhất trung lúc sau, thành tích vẫn luôn bảo trì ở cả năm cấp đệ nhất, còn đại biểu thị nhất trung đi tham gia quá thi đấu, được toàn thị đệ nhất danh. Nhưng là ở lãnh thưởng thời điểm, hắn nhất tưởng cảm tạm mà Lao Sư lại là cái kia không có chính thức đã dạy hắn, lại cho hắn thượng nhân sinh giữa quan trọng nhất một khóa lâm Lao Sư. Không chỉ như vậy, hắn còn viết một thiên viết văn trong cuộc đời quan trọng nhất một khóa, này thiên viết văn hắn gửi bài đăng báo, bên trong lâm đảo dạy học và giáo dục đạo lý còn bị các trường học sở làm mọi người đều hảo hảo học tập một chút lâm đào, lúc này mới dẫn tới không ít lão sư đều biết thẳng sơn trường học có ra cái lâm lao sư. Ta này còn có kia một tờ đâu, ta đem kia một tờ cấp cắt ra tới, liền tùy thân mang theo, ta cảm thấy lâm lão sư nơi này lời nói đều rất có đạo lý, ta hẳn là hướng nàng học tập. Mấy người đều nói lúc sau, lâm đào lúc này mới có chút ngượng ngùng tự giới thiệu, đại gia thế mới biết nguyên lai like nàng chính là lâm đào lâm lao sư, tiêu thắng thiên viết văn viết người kia. Cứ việc các nàng biết nàng chỉ là cao trung tốt nghiệp, nhưng cũng không sẽ bởi vậy cảm thấy nàng nơi nào không được. Ngược lại khiêm tốn hướng lâm đảo thỉnh giáo, mấy người cùng nhau học tập, tan học lúc sau cùng nhau ăn cơm học tập. Thời gian qua đến đảo cũng rất nhanh, bất chi bất giác chi gian, đã là một tuần đi qua. Lần này tiến tu thời gian cũng không trường, chỉ có nửa tháng, trong lúc này cũng là không nghỉ. Lâm đảo thừa dịp sau khi học xong thời gian, cấp trong nhà viết tin. Thành phố Ly Hải đảo rất gần, cho nên tin gửi đi ra ngoài. Cách mấy ngày nàng liền thu được hồi âm, phía trước một tờ là Lý Thành hề viết, nói trong nhà hết thẻ đều hảo, Nguyệt Nguyệt cũng rất ngoan, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Mặt sau một tờ còn lại là Nguyệt Nguyệt viết, ở mặt trên nói ba bà cùng ông ngoại làm đồ ăn không thể ăn, nàng tưởng mụ mụ làm đồ ăn lạ mụ mụ phải hảo hảo học tập Nga. Lại nói tối hôm qua thượng nàng nằm mơ mơ thấy chính mình sẽ bay, phi hảo cao A. Rất nhiều tự sẽ không viết, đều là dùng ghép vần thay thế. Lâm Đào đem này phong thư lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần, một bên xem một bên cười. Lâm Lão Sư như thế nào chính mình một người ở đằng kia cười đâu? Lâm Lão Sư đó là nhớ nhà, Lâm Lão Sư ái nhân cùng nữ nhi ta đều xem qua, lớn lên khả xinh đẹp. Nghỉ trưa thời gian không sai biệt lắm kết thúc, Lâm Đào lúc này mới đem tin thu hồi tới, đi theo vài vị bạn cùng phòng cùng đi đi học. Mà bên kia, Nguyệt Nguyệt cùng Lý Thành Hề tìm được một nhà bán bánh kem cửa hàng, lúc này bơ đều là ngạch bơ. Hơn nữa bán bơ bánh kem cũng liền chỉ này một nhà. Đưa tiền thời điểm Nguyệt Nguyệt còn cướp đưa tiền, tiểu đại nhân dường như, một bên phiên chính mình yếm, một bên nói, đây là ta muốn tặng cho mụ mụ bánh kem, ta tới cấp tiền. Chẳng qua thời buổi này một cái bơ bánh kem nhưng không tiện nghi, Nguyệt Nguyệt tuy rằng có điểm tiền, nhưng đem kia một đống tiền hào sửa sang lại ra tới, cũng cũng chỉ có mấy đồng tiền, không đủ bánh kem tiền. Do hỏi quá bánh kem giá cả lúc sau, Nguyệt Nguyệt phát hiện tiền không đủ, nếu máu, nói, vậy được rồi. Ba ba vẫn là người đưa tiền đi, ta đem cơ hội này nhường cho ngươi." Nguyệt Nguyệt rầu rầu miệng. Lý Thành Hề cười cười, từ trong túi móc ra tiền tới, đưa cho Nguyệt Nguyệt, "Cho ngươi, trước tiên dự chi tiền mừng tuổi. Năm nay ăn Tết không tiền mừng tuổi a." Nguyệt Nguyệt tiếp nhận tiền, "Hảo gia." "Ba ba, Mụ Mụ nhìn đến chúng ta khẳng định sẽ thật cao hứng đi." Nguyệt Nguyệt tưởng tượng đến đợi chút liền có thể nhìn đến Mụ Mụ, trong mắt là tảng không được hưng phấn, ngay cả đi đường thời điểm đều là nhảy nhót. Lý Thành Hề, "Khẳng định sẽ" Mấy năm nay hắn ra quá rất nhiều lần nhiệm vụ, lại muốn đi đảo ngoại mở họp, vừa đi chính là vải thiên. Nhưng bởi vì mỗi lần đi ra ngoài đều là có công vụ, dẫn tới hắn phân không ra quá nhiều tâm tư suy nghĩ thê tử tưởng nữ nhi, nhưng là lần này lâm đảo vừa đi, hắn trở về lúc sau một người ngủ ở trên giường, tưởng niệm cảm xúc liền càng thêm rõ ràng. Lý Thành hề một tay xách theo bánh kem, một tay nắm nguyệt nguyệt, ngồi trên xe buýt đi thị nhất chung bên kia. Lâm đảo mới vừa lên lớp xong. đang theo mấy cái bằng hưu thương lượng đợi chút đi chỗ nào ăn cơm kết quả liền nhìn đến cách đó không xa dưới tảng cây đứng ở một lớn một nhỏ hai người đại cái kia ăn mặc một thân màu trắng hải quân trang dáng người đĩnh bạt đứng ở chỗ đó phá lệ hốt tình. tiểu nhân cái kia ăn mặc một cái ô vương móc treo váy bồi một kiện màu trắng áo sơ mi này một bộ vẫn là từ ngọc đỉnh cấp làm nguyệt nguyệt thích nhất chính là này bộ quần áo ngày thường ở nhà chơi thời điểm đều liên tiếp xuyên lần này vẫn là thừa dịp muốn ra đảo tới gặp mụ mụ cấp mụ ăn sinh nhật mới chính mình riêng đi nhảy ra tới mặc vào. Lúc này Nguyệt Nguyệt chính chiều nàng nhảy nhót với tay, mụ mụ mụ mụ, ta cùng ba ba tới xem ngươi lạc. Lâm đào lúc này mới phát giác này không phải chính mình nhìn lầm rồi, này hai cha con là thật sự tới. Nàng chạy nhanh đi qua đi, theo bản năng muốn ôm một chút Lý Thành Hề, chính là nơi này người quá nhiều, phía sau còn có vài cái bằng hữu, nhịn xuống ý nghĩ trong lòng, ôm lấy Nguyệt Nguyệt hôn hôn. Hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Lý Thành Hề nói, Hôm nay là ngươi sinh nhật, Nguyệt Nguyệt muốn tới cho ngươi ăn sinh nhật. Mụ mụ mụ mụ, đây là ta chính mình dùng tiền mừng tuổi mua cho ngươi bánh kem. Nguyệt Nguyệt nói, mụ mụ sinh nhật là 7 tháng 8, hôm nay chính là 7 tháng 8, ta đều xem qua lịch ngày, chính là hôm nay. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng, ngươi xem ta cùng ba ba cho ngươi tuyển bánh kem đẹp hay không đẹp. Ba ba nói đây là bơ bánh kem, khẳng định ăn rất ngon. Trước hai năm Nguyệt Nguyệt tuổi con nhỏ, không hiểu này đó, nhưng là năm trước nàng ăn sinh nhật thời điểm Liền hỏi qua lâm Đào nàng sinh nhật là khi nào, lâm Đào liền nói cho nàng. Lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng liền nhớ kỹ, còn chuyên môn chờ đến ngày này tới cấp chính mình ăn sinh nhật. Kỳ thật lâm Đào là chưa bao giờ ăn sinh nhật, nàng từ nhỏ liền không chờ mong chính mình sinh nhật, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết, chính mình sinh nhật chính là mụ mụ ngày rỗ. Mỗi tới rồi kia một ngày, ba ba luôn là một người uống rượu giải sầu. Ngay từ đầu thời điểm, ba ba cũng sẽ cho nàng ăn sinh nhật. chính là nàng nhìn đến ba ba cho nàng quá xong sinh nhật lúc sau liền một người ôm mụ mụ bài vị khóc sau lại nàng liền một chút đều không chờ mong chính mình sinh nhật nàng cũng bất quá sinh nhật nàng cảm thấy chính mình mỗi lần ăn sinh nhật giống như là ở ba ba miệng vết thương thượng giải mối khi còn nhỏ bất quá sinh nhật trưởng thành lúc sau liền càng không thèm để ý cùng lý thành hề kết hôn lúc sau lý thành hề hỏi qua nàng sinh nhật nhưng lâm đảo nói nàng bất quá sinh nhật lý thành hề cũng có thể đoán được nàng trong lòng ý tưởng dứt khoát liền không hỏi Hai người đều bất qua sinh nhật. Chính là Nguyệt Nguyệt lại nhớ kỹ ngày này, đây là nàng mụ mụ sinh nhật. Mỗi lần nàng ăn sinh nhật thời điểm, mụ mụ đều sẽ cho nàng làm tốt thật tốt thật tốt ăn, nàng cũng tưởng cấp mụ mụ ăn sinh nhật, làm mụ mụ cũng vui vui vẻ vẻ. Kỳ thật mẹ con chi gian cảm tình chính là như vậy, mụ mụ nghĩ nữ nhi, nữ nhi nghĩ mụ mụ. Lý Thành Hề nói rất đúng, chính mình là mụ mụ dùng mệnh đều phải che chở người, nàng cũng không nghĩ chính mình bởi vì chuyện này mà tự trách, tưởng chính mình vui vui vẻ vẻ. lâm đào trong lòng rất cảm động kỳ thật nàng chính mình cũng không biết hôm nay là chính mình sinh nhật nhưng nguyệt nguyệt lại nhớ rõ như vậy rõ ràng lâm đào hướng lý thành hề giới thiệu mấy cái bằng hữu, còn mời các nàng cùng đi ăn cơm bất quá các nàng nói lý thành hề cùng nguyệt nguyệt thật vất vả tới một lần liền không quay rời các nàng người một nhà nhưng là bánh kem vẫn là ăn một chút lâm đào người một nhà đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cùng nhau qua cái vô cùng náo nhiệt sinh nhật nay vẫn là lâm đào cùng nguyệt nguyệt đầu một hồi ăn loại này ngạnh bơ bánh kem bơ ngọt ngào bánh kem tùng tùng mềm mại cảm giác so cung tiêu xã bán trứng gà bánh càng thơm ngọt tan ngon lý thành hề nghỉ ngơi ngày liền như vậy một ngày ngày mai lại được với ban cứ việc nguyện nguyện liên tiếp còn là đi theo ba ba cùng nhau về nhà đi bất quá đi phía trước lại chạy về đi ôm ôm lâm đảo ở lâm đảo trên mặt bẹp hôn một cái cười cười mụ mụ quà sinh nhật con thương một tuần quá đến cũng thực mau thiến tu kết thúc vài vị lao sư tuy nói chỉ ở chung nửa tháng nhưng là quan hệ thực không tồi phân biệt thời điểm còn quay liên tiếp. Lâm Đào ngồi thuyền hồi Hải đảo, chính là không biết sao lại thế này, sao lại vài lần nàng ngồi thuyền đều không hôn mê, nhưng hôm nay mặt biển gió êm sóng lặng, nàng ngược lại có chút buồn nôn, ở trên thuyền thời điểm phun ra rất nhiều lần. Chờ đến rời thuyền thời điểm, người đều có chút mệnh lực. Lý Thành Hề tới đón nàng, xem nàng phun thành cái dạng này, đau lòng đến đỡ nàng lên xe, lấy qua ấm nước cho nàng uống một ngụm thủy, sao lại thế này? Ngồi thuyền trước ăn nhiều, như thế nào lại phun ra? Lâm Đào lắc đầu, thanh âm suy yếu, không có, ta chính là sợ say tàu, cho nên ăn rất thiếu, thật không biết là chuyện như thế nào. Lý Thành Hề nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh Lâm Đào, lại chiều nàng bình thản bụng nhìn thoáng qua, trên mặt lo lắng biến mất không thấy, cười thanh, hỏi, A đào, chúng ta có phải hay không lại có hải tử. Chương 127-127 Mang thai Lâm Đào sửng sốt, ấn thời gian tới tính, nàng lần trước đích xác hẳn là tới nguyệt sự, chẳng qua lần trước nàng không phải mới vừa đi Bắc Kinh sao. Hơi chút có một ít khí hậu không phục nàng còn tưởng rằng là nguyên nhân này dẫn tới nguyệt sự không chuẩn, nhưng là nghe xong Lý Thành Hề lời này, trong lòng một cân nhắc, đột nhiên cảm thấy thật đúng là nghe có khả năng là có mang. Tiểu đào, đi vệ sinh sở. Lý Thành Hề thấy lâm đảo cái này biểu tình, liền biết chính mình khẳng định là đoán đúng rồi. Tiểu đào ứng thanh, chuyển động tay lái rớt cái đầu, chiều vệ sinh sở khai đi. Tới rồi vệ sinh sở, lâm mạn mạn nhìn thấy bọn họ, kêu một tiếng, tỷ tỷ phu, các ngươi như thế nào tới. là tỷ ngươi thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lâm Đào lắc đầu, nhỏ giọng nói câu, ta khả năng lại có, nghĩ đến kiểm tra một chút có phải hay không? thật sự. Lâm Mạn Mạn trong mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng, kia đây là chuyện tốt ta, Nguyệt Nguyệt nếu là đã biết khẳng định thật cao hứng đi. tỷ, vậy ngươi mau đi kiểm tra, vừa lúc lúc này không ai ở, không cần xếp hàng. Nguyệt Nguyệt đã sớm la hét muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội, chẳng qua mang thai loại chuyện này đều là thuận theo tự nhiên. Có đôi khi ngươi càng là tưởng hoài, ngược lại không như vậy dễ dàng hoài thượng. Không tưởng việc này, ngược lại liền có mang. Kiểm tra kết quả ra tới lúc sau, vừa thấy đơn tử, thật đúng là lại có mang. Bác sĩ biết lâm đảo không phải đệ nhất hay, rất nhiều chuyện chính mình có kinh nghiệm, liền tùy tiện công đạo vài câu, làm nàng đến lúc đó đúng hạn tới làm kiểm tra liền thành. Lâm đảo cầm đơn tử đi ra thời điểm, lâm mạn mạn đã đi dự phòng, nàng bên kia không rời đi người, bên ngoài chỉ có Lý Thành Hề đang chờ. Lý Thành Hề thấy nàng ra tới, hỏi, thế nào? Lâm Đào đem đơn tử đưa cho hắn xem, còn có thể thế nào, có mang bái, bất quá chúng ta nói tốt ta, sinh xong trong bụng cái này, ta liền không sinh. Đều nghe ngươi. Lý Thành Hề đỡ lấy Lâm Đào. Hai người đi phía trước đi theo Lâm Mạn Mạn nói thanh, Lâm Mạn Mạn gấp không chờ nổi hỏi, tỉ, có mang đi. Ân có mang. Lâm Đào cười cười, buổi tối tới trong nhà ăn cơm, cuối năm ngươi đều phải kết hôn sang năm liền không hề nơi này. Ngày thường cũng không biết nhiều hướng trong nhà đi một chút. Lâm mạn mạn chạy nhanh nói, ta hôm nay khẳng định tới. Lên xe, Lý Thành Hề làm tiểu đào khai chậm một chút. Lâm đào chiều hắn nhìn thoáng qua, này nam nhân vẫn là giống mấy năm trước nàng mới vừa mang thai khi như vậy, vạn sự đều rất cẩn thận. Nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, luôn là rất cao hứng, bọn họ kết hôn lâu như vậy, nhưng là đối với đối phương tình yêu chỉ tăng không giảm, tương lai còn muốn ở bên nhau qua cả đời. Thật tốt. Về đến nhà. Nguyệt Nguyệt chính ôm trong nhà vịt con chơi, lần trước trong nhà mẫu vịt tấp ra tới mấy chỉ vịt con, từ đây lúc sau Nguyệt Nguyệt có món đồ chơi mới, luôn là đậu vịt con chơi. Lúc này thấy mụ mụ đã trở lại, lúc này mới buông tha vịt con, vịt con chạy nhanh tung tăng chạy đi rồi, liền sợ tiểu chủ nhân lại tới kéo nó, mau đều mau bị kéo rất lạc. Mụ mụ, ngươi đã về rồi. Nguyệt Nguyệt phát lại đây, muốn ôm lấy Lý Thành Hề. Lại bị Lý Thành Hề ôm chặt, nói, mụ mụ hoài tiểu bảo bảo, về sau ngươi không thể như vậy lỗ mãng. sẽ đụng vào mẹ ngươi trong bụng tiểu bảo bảo. Đặc biệt là tiền tam tháng, phải cẩn thận một chút, lúc này thai còn không coi ổn, chịu không nổi mạnh mẽ va chạm, nếu không dễ dàng họa thai. Mụ mụ trong bụng tiểu bảo bảo. Nga nga, mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo lạc. Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói Lâm Đào lại có mang, so với ai khác đều cao hứng, dãy rủa từ lý thành hề trong lòng ngực xuống dưới, thật cẩn thận đem lỗ thai rán ở Lâm Đào còn bình thản bụng nhỏ, ta tới nghe một chút xem tiểu bảo bảo có hay không nói chuyện. Lâm Đào thấy bãi Đang chuẩn bị nói Tiểu Bảo bảo còn sẽ không nói đâu. Kết quả liền nghe thấy Nguyệt Nguyệt sắt có chuyện lạ mà nói, ta nghe được, Tiểu Bảo bảo ở gọi ta tỷ tỷ Lâm Đào cùng Lý Thành hề liếp nhau, Lâm Đào nhịn không được cười cười, đứa nhỏ này, vừa thấy chính là ở nói bậy, còn nói cùng thật sự dường như. Nguyệt Nguyệt hỏi, mụ mụ trong bụng Tiểu Bảo bảo là đệ đệ vẫn là muội muội a Lâm Đào, Nguyệt Nguyệt thích đệ đệ vẫn là thích muội muội đâu? Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, đều có thể đi, ta đều thích. Trước hai ngày Lâm Thường Hải mang theo Nguyệt Nguyệt đi đi biển bắt hải sản, mấy ngày này Lâm Đảo không ở nhà, Nguyệt Nguyệt tâm tình hơi chút có điểm hạ xuống, Lâm Thượng Hải liền biến đổi pháp độ Nguyệt Nguyệt vui vẻ, cho nàng làm chút chuồn chuồn, lại mang nàng đi đi biển bắt hải sản, mấy ngày nay chơi điên rồi đều, chắc không được Nguyệt Nguyệt đều phơi đen một ít. Lâm Thượng Hải đang ở trong phòng bếp xử lý hầu sống cùng nêu sò, đêm nay thưởng ăn hải sản. Nguyệt Nguyệt gấp không chờ nổi chạy đi vào, nói cho Lâm Thượng Hải tin tức tốt này, ông ngoại, ông ngoại mụ mụ trong bụng có tiểu bà bảo ta liền phải có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội Lâm Thường Hải vừa nghe lời này cũng cao hứng trên mặt nếp nhăn đều cười ra tới hào hào hảo chúng ta nguyện nguyện liền phải làm tỉ tỉ. Lâm Đào này nửa tháng tiến tu học tập vất vả lại ngồi thuyền còn có chút buồn nôn Lâm Thường Hải cùng Lý Thành Hề làm nàng ngồi nghỉ ngơi cơm chiều sự tình giao cho bọn họ tới hải sản xử lý phương pháp còn tính đơn giản chẳng sợ chỉ là trưng một chút lại dính nước tương ăn hương vị đều có thể thực không tồi không cần cỡ nào tốt chủ nghệ. Lâm Đào thấy bọn họ như vậy khẩn trương chính mình, nhịn không được cười cười, sờ sờ bình thằn bụng, ngồi ở bồi Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi. Lâm Mạn Mạn tới thời điểm cấp Lâm Đào mang theo một ít vitamin phiến cùng canxi, phim gay, làm Lâm Đào ngày thường ăn một ít, đối nàng cùng Hải Tử đều hảo. Mang thai thời điểm dễ dàng nhất thiếu canxi, muốn từ hiện tại liền bắt đầu bổ lên. Nguyệt Nguyệt, ngươi lập tức liền phải có tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, vui vẻ không nha. Lâm Mạn Mạn ngồi ở ghế trên, Trên người ôn Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vội không ngừng gật đầu, vui vẻ, ta nhưng vui vẻ. Chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, Lâm Thường Hải cấp Lâm Đảo cơm thịnh so ngày thường muốn nhiều không ít. Lâm Đảo nhìn tràn đầy một chén cơm thẻ, có chút không hảo hạ chiếc đũa, nói, ba, như thế nào thịnh nhiều như vậy a Lâm Thường Hải cười cười, ngươi hiện tại lại có mang, là hai người ăn cơm, không phải một người, ăn nhiều một chút. Lúc trước Lâm Đảo hoài Nguyệt Nguyệt thời điểm, Lâm Thường Hải không có thể vẫn luôn chiếu cố. kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy xin lỗi nữ nhi hiện tại hảo hắn ở bên này trụ cũng có thể nhiều giúp giúp bọn hắn ra a đảo lâm đào bất đắc dĩ nói là nói như vậy chính là nàng hiện tại mới hoài hai tháng không đến còn chưa tới ăn đến nhiều thời điểm đâu hai người ăn cơm là thật sự nhưng đều là tới rồi hậu kỳ trong bụng thai nhi yêu cầu thu lấy năng lượng nhiều lúc sau liền sẽ cảm thấy đặc biệt đói ăn liền nhiều nếu là lúc đầu liền ăn nhiều như vậy khó mà làm được lý thành hề nói ngươi ăn trước ăn không hết cho ta Lâm mạn mạn nói, lâm thúc, kỳ thật càng là mang thai càng phải nhiều chú ý lượng cơm ăn. Hài tử cũng không phải càng lớn càng tốt, mấy năm trước thời điểm, chúng ta vệ sinh sở liền có một cái sản phụ, bởi vì ăn đến quá nhiều, dẫn tới thai nhi quá lớn, sinh không ra, xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. A đào tỷ chỉ cần giống phía trước hoài nguyệt nguyệt thời điểm như vậy ăn là được, cái kia trọng lượng hài tử sinh hạ tới khỏe mạnh, đại nhân cũng không cần chịu khổ, chúng ta vệ sinh sở bác sĩ đều nói đây là tốt nhất. Lâm Mạn Mạn ở vệ sinh sở đi làm lâu rồi, rõ ràng một cái còn không có kết hôn tiểu cô nương, đối với những việc này lại vô cùng rõ ràng. Mà Lâm Thường Hải cái này đại nam nhân, nghe xong Lâm Mạn Mạn nói, cũng là chạy nhanh nói, kia á đảo, ngươi ăn không hết liền cấp thành hề ăn. Ba là nam nhân, không hiểu này đó, còn tưởng rằng ăn nhiều một chút đối với ngươi cùng hài tử thân thể hảo, về sau ba sẽ biết. Ân, không có việc gì, ba. Lâm Đào gật gật đầu. Lâm Đào thật đúng là không ăn xong kia chén cơm. giữ lại hơn phân nửa đều cấp lay đến lý thành hề trong chén đi lý thành hề ăn cơm thực mau mấy khẩu liền cấp ăn không có lần trước đi bắc kinh thời điểm lâm đào lại mua một khối màu sắc và hoa văn thanh nhã đẹp bố lúc này lôi kéo lâm mạn mạn đi xem bố này bố nhan sắc thế nào đẹp hay không đẹp lâm mạn mạn gật gật đầu đẹp a vớt cũng thoải mái ngươi thích liền hảo ta tính toán dùng cái này bố cho ngươi làm một bộ khăn trải giường đệm chăn gì đó chờ ngươi kết hôn thời điểm tặng cho ngươi lâm đào nói Lâm Mạn Mạn, tỷ. Lâm Đào, nhìn ngươi, ta cái này làm tỷ, cho ngươi đưa điểm đồ vật không phải hẳn là a không mấy tháng liền phải kết hôn, khá tốt. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lâm Thường Hải làm Lý Thành Hệ bồi Lâm Đào đi ra ngoài đi một chút, hắn còn lại là đi rửa chén. Tàn bộ trở về lúc sau đó là tắm rửa, nay nửa tháng tới ở thị nhất trung ký túc xá, Lâm Đào cảm giác tắm rửa cũng chưa như vậy phương tiện. Chủ yếu là dùng quán trong nhà vòi hoa sen, lại dùng cái thùng tắm, liền không thói quen. Tẩy hào tắm Lý Thành Hề làm nàng nằm, hắn giúp nàng ấn một chút. Nguyệt Nguyệt cũng cùng cái tiểu đại nhân dường như, cũng muốn giúp lâm Đảo massage, còn cùng Lý Thành Hề phân sở hà Hán dưới, đem lâm Đảo thân thể một phân thành hai, một người một bên, ai cũng đừng ấn đến ai kia một bên. Thoải mái một chút không có. Lý Thành Hề hỏi. Lâm Đảo gật gật đầu, ấn, khá hơn nhiều. Phía trước thân mình liền cùng tan giá dường như, hiện tại thoải mái nhiều. Nguyệt Nguyệt lấy đến chính mình tiểu nhân thư, nói phải cho lâm Đảo trong bụng tiểu đệ đệ. Tiểu muội muội kể chuyện xưa, Lâm Đào thấy nàng hứng thú như vậy cao, liền từ nàng đi. Nguyệt Nguyệt thanh âm và tình cảm phong phú giảng, nói xong một tờ lúc sau, còn muốn dán ở Lâm Đào trên bụng, nói muốn hỏi một chút xem Tiểu đệ đệ, Tiểu muội muội nghe được vui vẻ không? mụ mụ Tiểu Bảo Bảo nói ta giảng đặc biệt hảo, hắn còn nói tôn ngộ không thật là lợi hại đâu, chờ hắn ra tới lúc sau cũng muốn trở nên giống tôn ngộ không như vậy lợi hại. Lâm Đào nghe được buồn cười, Nguyệt Nguyệt thật đúng là cái Tiểu Cơ Linh. Lâm Đào mang thai. lý thành hề lại tiến vào cấm đoan kỳ buổi tối ngủ thời điểm ôm lâm đảo đem cầm để ở nàng trên vai hôn hôn nàng trắng tinh tinh tế cổ liền ôm nàng ngủ ngày hôm sau thời điểm trần thủy phân cùng từ ngọc đình liền đều tới lâm lão sư chúc mừng ngươi lại có mang a nguyệt nguyệt lúc này nhưng vui vẻ rốt cuộc phải làm tỉ tỉ trần thủy phân nói từ ngọc đình nói lúc này cũng không có gì phản ứng đi Làm mang thai thời điểm giai đoạn trước đều là phun lại đây người từ ngọc đình nhất quan tâm chính là chuyện này Nàng biết nôn ngén có bao nhiêu vất vả, liền không nghĩ bạn tốt cũng trải qua một lần. Lâm Đào lắc đầu, không có gì phản ứng, chính là ngày hôm qua ngồi thuyền trở về thời điểm phun ra vài lần, bất quá nếu không phải ta phun ra, ta khả năng thật đúng là không biết ta có mang. Nói đến cũng là rất ngượng ngùng, cũng không phải đầu một hồi mang thai, còn là không trước tiên biết chính mình mang thai. Bất quá cũng là xảo, vừa vặn trung gian liền đi một chuyến Bắc Kinh, còn có cái gì khí hậu không phục, lúc này mới dẫn tới Lâm Đào cho rằng đây là khí hậu không phục dẫn tới. Nếu không nàng nguyệt sự luôn luôn đính chuẩn, nàng ở nguyệt sự không có tới mấy ngày nay, phỏng chừng là có thể phát hiện. Trần Thủy Phân hỏi, từ lão sư, ngươi xem lâm lão sư có mang, ngươi thật không tính toán tái sinh một cái. Từ Ngọc Đình lúc này nhưng thật ra không có cố ý lấy lời nói thứ Trần Thủy Phân, mà là cười cười, nói, nói thật, có đôi khi cũng sẽ hơi chút ngẫm lại. Rốt cuộc ta là thật muốn muốn một cái nguyệt nguyệt như vậy nữ nhi, nhưng tưởng tượng đến hoài thanh minh khi chịu những cái đó khổ. còn phải thừa nhận tái sinh một cái nhi tử nguy hiểm, ta liền đem cái này ý niệm cấp đánh mất. Bên kia, Nguyệt Nguyệt sớm liền đi theo trịnh hồng tinh, vương thanh minh một khối đi ra ngoài chơi. hai tử trưởng thành, đại nhân cũng yên tâm, lại nói còn có một cái bảy tám tuổi trịnh hồng tinh ở bên cạnh đi theo, tuy nói trịnh hồng tinh ngày thường nghe ra, nhưng là chỉ cần có hắn ở, đệ đệ muội muội liền sẽ không bị thương. Chính trực nghỉ hè, trên đảo hài tử đều ở một khối chơi, Nguyệt Nguyệt đi theo mấy nữ hải tử cùng nhau nhảy ra gần lại nhìn đến làng trài một cái tên là phương phương nữ hải tử khóc lóc chạy tới nguyệt nguyệt trước kia cũng cùng phương phương cùng nhau chơi qua phương phương muốn đại nguyệt nguyệt hai ba tuổi cùng trịnh hồng tình không sai biệt lắm đại nguyệt nguyệt cùng nhảy ra gân mấy nữ hải tử nói vài câu liền đuổi theo phương phương phương phương tỷ tỷ ngươi làm sao vậy như thế nào khóc phương phương lau khô nước mắt nghẹn ngào nói ta hôm nay đi đi biển bắt hải sản nhưng là tìm tới đồ vật đều bị lưu cương tử cùng hắn đệ đệ đoạt đi rồi ô ô. Nguyệt Nguyệt tức giận đến nhũ mày, méo tiểu nắm tay nói: Phương Phương tỷ tỷ ngươi đừng khóc, ta đi tìm Hồng Tình, ca ca cùng Thanh Minh ca ca, chúng ta cùng nhau đem ngươi đổ vật lấy về tới. Dứt lời, Nguyệt Nguyệt lại giơ tay vô vô Phương Phương bối, nàng khi còn nhỏ khóc gặp thời chờ mụ mụ chính là như vậy hướng nàng, không có việc gì Phương Phương tỷ tỷ, ta Hồng Tình ca ca đánh nhau rất lợi hại, khẳng định có thể đem ngươi đổ vật lấy về tới. Trinh Hồng Tinh đang ở cùng mấy cái nam hải tử chơi đạn châu, Vương Thanh Minh ngồi ở bên cạnh nhìn. thấy Nguyệt Nguyệt suốt ruột hoảng hốt chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày tràn đầy suốt ruột, hỏi, làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt liền đem Lưu Cương Tử đoạt Phương Phương đồ vật sự tình cùng Vương Thanh Minh nói, Vương Thanh Minh đi kêu Trịnh Hồng Tinh, Trịnh Hồng Tinh đem chính mình thắng tới đạn châu tàng tiến túi Quần, túi Quần đã ẩn giấu tràn đầy một túi, đi đường đều có thể nghe được lắc lưu thành, Lưu Cương Tử còn dám đoạt người nữ hài tử đồ vật, đi, chúng ta đi thu thập hán. Một hàng bốn người, Nguyệt Nguyệt nắm Phương Phương, còn làm nàng đừng sợ. bọn họ tìm được lưu cương tử thời điểm lưu cương tử đang ở cùng hắn đệ lưu thiết tử ở lay phương phương tới rồi đồ vật này tiểu nha đầu thế nhưng còn tìm tới rồi mấy cái bảo ngư vận khí thật không sai trở về kêu ta mẹ cấp ta làm bảo ngư ăn nguyệt nguyệt chạy tới hâm hư mà nói đây là phương phương tỷ tỷ tìm được lại không phải của các ngươi các ngươi không thể đoạt người khác đồ vật lưu cương tử chiều nguyệt nguyệt nhìn thoáng qua nói ta liền đoạt ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ lưu thiết tử nói Mụ mụ ngươi có tiểu đệ đệ không cần ngươi, ngươi là tiểu nha đầu. ở chúng ta quê quán tiểu nha đầu đều là phải bị ném đến trên núi vi lang. chờ ngươi đệ đệ sinh hạ tới, mụ mụ ngươi liền đem ngươi ném đến trên núi vi lang đi. Nguyệt Nguyệt tức giận đến cắn răng, ta mụ mụ mới sẽ không không cần ta, ta mụ mụ đau nhất ta. Vương Thanh Minh nói, mẹ ngươi không phải tiểu nha đầu, mẹ ngươi như thế nào không bị ném đến trên núi vi lang? Ta xem mẹ ngươi nhất nên bị ném đến trên núi vi lang. còn có các ngươi. đoạt người nữ hải tử đồ vật ra mặt so heo ra đều hậu, các ngươi làm người nào các ngươi dứt khoát làm heo đi tính Lưu cương tử trừng mắt vương thanh minh ngươi lặp lại lần nữa đừng tưởng rằng mẹ ngươi là lão sư ta cũng không dám đánh ngươi trịnh hồng tinh vung tay lên đem đệ đệ muội muội đều hộ ở sau người đôi tay tạo thành nắm tay sao ngươi còn dám cùng ta đệ đệ muội muội động thủ nói liền nói ngươi có thể lấy chúng ta sao thanh minh nói có cái gì không đúng sao các ngươi không phải heo sao nguyệt nguyệt lắc đầu Gì, bọn họ nếu là heo nói ta đây về sau cũng không dám ăn thịt kho tàu lạp mọi người đều nói lưu thiết tử không tắm rửa trên người hào xú lưu thiết tử xông tới muốn đánh nguyệt nguyệt bị trịnh hồng tinh lập tức lật đổ trên mặt đất lưu cương tử thấy đệ đệ bị đánh cũng xông tới hỗ trợ chẳng qua bọn họ huynh đệ hai cái đều không phải trịnh hồng tinh một người đối thủ tuy nói vương thanh minh luôn là không phải thừa nhận trịnh hồng tinh là tôn ngộ không cũng đừng nói ở đánh nhau phương diện này trịnh hồng tinh đó là thật sự rất lợi hại Lưu Cương Tử cùng Lưu Thiết Tử đều bị Trịnh Hồng Tinh nhấn ở dưới thân đánh, Nguyệt Nguyệt cũng phải đi hỗ trợ, lại bị Vương Thanh Minh lập tức kéo trở về. Ngươi là nữ hải tử, không cần đánh nhau. Nguyệt Nguyệt nói, nữ hải tử đánh nhau cũng rất lợi hại. Nói, nàng chiều Lưu Thiết Tử mông đạp mấy đá. Lưu Thiết Tử cùng Lưu Cương Tử hai huynh đệ cũng chưa chiếm được hảo. Lưu Thiết Tử trên đầu bị đánh ra một cái bao, Lưu Cương Tử bị đánh ra máu mũi. Hai người đi thời điểm, còn ở phóng tàn nhẫn lời nói, Trịnh Hồng Tinh, ngươi cho ta chờ. trịnh hồng tinh hừ một tiếng chờ liền chờ ngươi không tới chính là tôn tử hai huynh đệ đi rồi phương phương hướng bọn họ nói lời cảm tạng Nguyệt Nguyệt, hồng tinh thanh minh cảm ơn các ngươi trịnh hồng tinh quái ngượng ngùng cào cào cái ốc oh, này có gì lần tới bọn họ hai cái nhãi danh còn dám khi dễ ngươi ngươi liền tới cùng ta nói đánh không chết bọn họ Nguyệt Nguyệt thấy trịnh hồng tinh quân dính bùn một bên giúp hắn chụp ngươi một bên đi theo gật đầu ân ân hồng tinh ca ca đánh nhau nhưng lợi hại vương thanh minh hừ một tiếng Nguyệt Nguyệt chạy nhanh nói, "Còn có ta thanh minh ca ca." Hắn, hắn mắng chửi người đặc biệt lợi hại, lần tới còn làm hắn mắng lưu thiết tử bọn họ. Nói xong lúc sau, Nguyệt Nguyệt trộm nhìn nhìn Vương Thanh Minh cùng Trịnh Hồng Tinh biểu tình, nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng một chén nước nhưng giữ thăng bằng đi. Nàng chính là đều khích lệ nga. "Vương Thanh Minh, mắng chửi người lợi hại tính cái gì bản lĩnh, thật không biết có cái gì hảo khoe ra." Nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn trên mặt mạc danh nhiều ý cười, sắc mặt không có như vậy xú. Mấy cái hài tử giúp Nguyệt Nguyệt lấy về đến chính mình đồ vật, tự giác làm chuyện tốt, đều thập phần cao hứng. Lúc này cũng tới rồi giữa trưa, nên trở về ăn cơm trưa, ba người liền cùng nhau về nhà đi. Vương Thanh Minh biết mẹ nó lúc này hẳn là còn ở Nguyệt Nguyệt ra, liền đi theo Nguyệt Nguyệt cùng nhau trở về. Vừa lúc, Lâm Đào làm từ Ngọc Đình hôm nay lưu tại trong nhà ăn cơm trưa, ba người cùng nhau cán ra mặt, tính toán lấy ra cán bột. Thấy bọn nhỏ đã trở lại, Lâm Đào nói, đều đi rửa tay, đợi chút ăn mì. Nguyên Nguyên, hảo ra, mụ mụ làm tay cán bột tốt nhất ăn. Chính hồng tinh đầu tiên là trở lại chính mình ra, phát hiện mẹ nó không ở, lại còn có không có làm cơm trưa, liền ở cách vách kêu lên. Mẹ, ngươi như thế nào còn không làm cơm trưa a? ta đều sắp chết đói. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai a? Ngày thường không gọi ngươi vĩnh viễn không biết trở về ăn cơm, ai biết ngươi hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Trần Thủy Phân tức giận. Trần Thủy Phân thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nói phải đi về nấu cơm. Lâm Đào nói, được rồi đại tỷ, hôm nay đều cùng nhau ở nhà ăn tính, hôm nay cùng mặt nhiều, đủ ăn. Trịnh Hồng Tinh thúc giục lợi hại, Trần Thủy Phân hiện tại đi làm, ít nói còn phải hơn nửa giờ, dứt khoát liền ở Lâm Đào trong nhà ăn tính. Lại nói, trong nhà ngày hôm qua còn thừa gọi món ăn, ta lấy lại đây. Ngày hôm qua Trịnh Hướng Dương sinh nhật, tối hôm qua thượng Trần Thủy Phân trong nhà giết gà, làm mà nồi gà, hôm nay còn thừa chút, lấy lại đây cùng nhau ăn. Trần Thủy Phân cán ra tới mì sợi phá lệ gần nói. Ăn lên hương vị thực không tồi, ở cán bột ra phương diện này, lâm đào đối với Trần Thủy Phân hướng kia cũng là tự thẹn không bằng. Trần Thủy Phân cán ra mặt, ở hơn nữa lâm đào làm liêu, xứng ở bên nhau, kia tư vị thật là tuyệt. Lâm gì cán mặt chính là hương. Trinh Hồng tinh một bên ăn một bên nói. Trần Thủy Phân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này thằng nhóc chết tiệt, này mặt rõ ràng là chính mình cán. Ngày thường chính mình ở nhà cán mì sợi hắn trước nay liền không nói hương, tới rồi nơi này lại nói thơm. Lâm đào cười nói. Này mặt là mẹ ngươi cán. Trịnh Hồng Tinh, Nga, Lâm dị quấy mặt chính là ăn ngon. Bên trong thả dầu mè, hành thái, nước tương còn có một chút muối, lại sao cái toan đậu que bỏ vào đi cùng nhau quay ăn, ăn lên phá lệ hương. Trần Thủy Phân. Nguyệt Nguyệt đi theo nói, thẩm thẩm cán mặt nhất lương lạc, mụ mụ quấy mặt cũng ăn ngon, thẩm thẩm cùng mụ mụ đều thật là lợi hại. Trần Thủy Phân chiều Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua, nàng xem Trịnh Hồng Tinh thời điểm trong mắt tràn đầy gắt bỏ, xem Nguyệt Nguyệt thời điểm, tắc tràn ngập thích. Nguyệt Nguyệt thật có thể nói, thẩm thẩm nghe xong trong lòng nhưng cao hứng. Không giống ngươi hồng Tinh ca ca, nói chuyện luôn khí ta. Kỳ thật hồng Tinh ca ca rất lợi hại, hôm nay hắn còn Nguyệt Nguyệt nói còn chưa nói xong, Vương Thanh Minh liền ho khan một tiếng, ý bảo nàng đừng nói. Lâm Đào hỏi, Nguyệt Nguyệt, hôm nay các ngươi làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt nhìn xem Vương Thanh Minh, vẫn là nói, hôm nay chúng ta làm sống lôi phong nhà, Lưu Cương Tử cùng Lưu Thiết Tử hai huynh đệ khi dễ phương phương Tỷ Tỷ. đoạt phương phương tỷ tỷ vất vả đi biển bắt hải sản tìm được đồ vật chúng ta liền giúp phương phương tỷ tỷ đem đồ vật cướp về trịnh hồng tinh nói bọn họ hai cái ngại danh thế nhưng đoạt nữ hải tử đồ vật ta liền thu thập bọn họ một đốn đem hắn đánh đến ngao ngao kê trần thủy phân dùng chiếc đua gõ hắn tay trịnh hồng tinh ngươi ra ngứa có phải hay không cùng ngươi nói không cần đánh nhau không cần đánh nhau ngươi không trưởng lỗ thai đúng không trịnh hồng tinh bắt tay thu hồi tới có chút không phục ta này không phải bình thường đánh nhau Ta đây là mở rộng chính nghĩa, ta là chính nghĩa hóa thân." Trần Thủy Phân, kia còn không phải đánh nhau." Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, thầm thầm, "Là ta làm Hồng Tình ca ca đi, hơn nữa là Lưu Cương tử bọn họ trước muốn đánh nhau." Vương Thanh Minh, ân, là Lưu Cương tử muốn tới đánh Nguyệt Nguyệt, Hồng Tình ca vì bảo hộ Nguyệt Nguyệt mới đánh lên tới." Trần Thủy Phân vừa nghe, lập tức nói, "Hồng Tình, ngươi hôm nay làm đặc biệt hảo, mẹ đêm nay thượng cho ngươi làm ăn ngon." "Này Lưu Cương tử hai huynh đệ thật đúng là không biết xấu hổ a." Phòng trường chính là theo bọn họ mẹ nó. Bọn họ mẹ liền không biết xấu hổ, liền lần trước Lâm lão Sư muốn đi Bắc Kinh, còn tới tìm Lâm lão Sư mang đồ vật cái kia, cái kia hắc gầy. Bọn họ đang nói đâu, Lưu Cương Tử mẹ nó liền mang theo bọn họ huynh đệ hai cái tới cửa tới. chương 128-128 Lâm lão Sư, ta nói các ngươi cũng quá khi dễ người đi. Lần trước ta còn không phải là làm người giúp ta từ Bắc Kinh mang điểm đồ vật sao. Kết quả không chịu mang đồ vật còn chưa tính. còn làm tới lưu lãnh đạo phê bình hắn hiện tại còn gọi người tới khi dễ đôi ta nhi tử gì người à còn lao sư đâu lưu cương tử mẹ nó đô quyên đan lãnh lưu cương tử cùng lưu thiết tử đứng ở viện môn khẩu nói nàng vì làm mọi người đều nhìn đến lâm đảo gương mặt thật nói chuyện thời điểm cố ý lôi kéo hết hầu nói tư ngọc đình quét đô quyên đan liếc mắt một cái cười nhạo thanh ngươi nói chuyện cũng rất có ý tứ nhà các ngươi lưu phó doanh trưởng bị điểm danh phê bình thời điểm người lý phó lưu trưởng mang theo người một nhà đều đi bắc kinh căn bản liền không ở trên đảo con mắt nào của ngươi nhìn đến là lâm lão sư gọi người tới phê bình hơn nữa nhà ngươi lưu phó doanh trưởng vì cái gì sẽ bị phê bình người trong lòng không số sao chính mình không hảo hảo nghĩ lại còn tới chỗ này nói cũng thật có ngươi trần thủy phân đôi tay chống lạnh nói tiếp nói chính là còn nói gì lâm lão sư gọi người tới đánh ngươi kia hai nhi tử thật là mù ngươi mắt lâm lão sư ra khuê nữ vài tuổi ngươi hai cái nhi tử bao lớn rồi nàng khuê nữ có thể đánh thắng được ngươi nhi tử a người kia hai nhi tử là bị nhà của chúng ta hồng tình đánh hơn nữa vì cái gì đánh chính ngươi trong lòng không xô a ngươi dưỡng kia hai hảo nhi tử không biết xấu hổ đoạt nhân ra tiểu cô nương đồ vật thật đúng là tùy ngươi đỗ quyên điểu đoạt người khác qua ngươi nhi tử đoạt người khác đồ vật thật mất mặt tư ngọc đình cùng trần thủy phân hai người cắc nói một phen lời nói nhưng thật ra là nguyên bản đã chuẩn bị tốt lâm đảo có chút không biết nên nói những gì nhìn bị nói á khẩu không trả lời được đỗ quyên đan lâm đảo trầm khuôn mặt nói vừa mới từ lão sư cùng trần đại tỷ đem nên nói cũng đều nói ta làm trường học chủ nhiệm giáo dục còn muốn nói nữa một câu lưu cương tử cùng lưu thiết tử liền đoạt phương phương đổ vật việc này hảo hảo nghĩ lại một chút khai giảng phía trước đem kiểm điểm viết ra tới đi trường học đưa tin thời điểm đem kiểm điểm đưa đến ta văn phòng tới nếu là không viết liền đừng tới trường học đi học chúng ta thẳng sơn trường học giáo chính là học sinh không phải thổ phỉ lưu manh bằng bằng gì a bằng gì viết kiểm điểm Đỗ Quyên Đan có chút không phục mà nói, chẳng qua khí thế rõ ràng không có phía trước như vậy kiêu ngạo. Lâm Đào nói, lời nói ta vừa mới nói rất rõ ràng, nếu là ngươi muốn cho ngươi hai cái nhi tử đường Lưu Manh nói, các ngươi có thể không viết. Lưu Cương Tử cùng Lưu Thiết Tử Trăm Triệu không thể tưởng được hôm nay ăn một đốn đánh không nói, còn phải viết kiểm điểm, hai người đã bắt đầu hối hận tới nơi này Thảo Công Đạo. Nay không phải tới Thảo Công Đạo, đây là tới lánh giao hấn. Mấu chốt bọn họ mẹ phía trước còn hung hổ. Nhưng hiện tại bị nói một câu đều nói không nên lời. Lâm Đào tiếp tục nói, còn có chút lời nói ta đã nói qua rất nhiều lần, nam nữ bình đẳng, chính ngươi cũng thân là nữ nhân, nói những lời này đó thời điểm ngươi liền không nghĩ chính ngươi sao. Đỗ quyên Đan vốn dĩ chính là cái nông thôn phụ nữ, cùng người cãi nhau cũng chỉ sẽ chửi ma nó, bị như vậy một đại thông nói, một mép giật giật, lại nói không ra lời nói tới. Cuối cùng tức giận đến trên mặt đỏ lên, nói câu Lâm Đào bọn họ chính là ỉ vào người nhiều khi dễ người. khẽ cắn môi mang theo hai nhi tử đi trở về trần thủy phân đổi tới viện môn khẩu cũng cố ý gân cổ lên reo lên ngươi đem nói rõ ràng à, ai khi dễ ngươi à, ngươi nhi tử đoạt người khác đồ vật ngươi lắm mồm nói lung tung làm hại ngươi nam nhân ăn phê bình chính ngươi không tỉnh lại chính ngươi còn tới lâm lão sư trong nhà dương oai sao xem lâm lão sư là người làm công tác văn hóa sẽ không theo ngươi loại này người đàn bà đánh đá cãi nhau đúng không nhưng đem ngươi có thể đỗ quyên đan tao đến đi rồi Trần Thủy Phân lúc này mới vào sân, Triều Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình nói, như thế nào, Lâm Lão Sư, Từ Lão Sư, vừa mới ta phát huy còn có thể đi. Trước kia Trần Thủy Phân cùng người cãi nhau, kỳ thật cũng khó nói ra cái gì đạo lý lớn, cũng là há mồm liền mắng. Sau lại nàng thấy Từ Ngọc Đình cùng Lâm Đào cũng không cùng người xảo, cố tình nói mấy câu là có thể đem người ta nói á khẩu không trả lời được, cảm thấy rất lợi hại, liền đi theo học. Lâm Đào thấy Trần Thủy Phân một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, buồn cười. Tư Ngọc Đình gật gật đầu, nói, không tồi không tồi, so trước kia khá hơn nhiều. Ba người nhìn nhau cười, mấy cái hài tử thấy đại nhân không có bởi vì việc này sinh khí, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại một khối đi chơi. Từ dọn tân ra lúc sau, hiện tại sân so với trước kia sân lại lớn một ít, khai khẩn ra một mảnh đất trồng rau lúc sau, còn không khối địa phương. Năm nay Lâm Thường Hải ở nhà trong viện, loại một ít dưa hấu, lúc này dưa hấu vừa lúc chín có thể ăn. Lý Thành Hề tối hôm qua thượng hái được cái một cái mọc tốt nhất dưa hấu, hoa văn rõ ràng, ở vỏ dưa thượng vũ vũ, còn có thể nghe thấy thịt thịt thịt thanh âm, này dưa nhìn liền ngọt. Trong nhà dưa hấu chín, tối hôm qua thượng hái được một cái, chờ, ta đi thiết dưa hấu. Lâm Đào nói, Lâm Đào đem dùng nước lạnh băng lên dưa hấu lấy ra tới, dùng đao hành ở dưa hấu trung gian cắt một đao, chẳng qua đao mới vừa ở dưa hấu thượng cắt ra một cái khẩu tử, này dưa liền tự động nước ra rồi, lộ ra thủy hồng sắc dưa nhương. Màu đen dưa hấu tử, màu xanh lục dưa hấu da, ba loại nhan sắc thành bánh liệt đối lập. Dưa hấu mùi hương không bằng dưa gang mùi hương nồng đậm, nhưng cắt ra lúc sau cũng có thể nghe được đến nhẹ nhẹ ngọt thanh. Nguyệt Nguyệt đã ở bên cạnh chờ chứ, đem trong nhà dùng để trang hạt dưa mâm lấy ra tới, nói: "Mụ mụ, ngươi đem dưa hấu phóng tới này mặt trên, ta lấy ra đi cho đại gia ăn." Lâm Đào đem cắt xong rồi từng khối thuyền buồm dường như dưa hấu đặt ở mâm thượng. Bất quá nhiều như vậy khối dưa hấu Cầm lấy tới nhưng không có như vậy nhẹ nhàng, Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, căn bản lấy bất động. Lâm Đào biết Nguyệt Nguyệt là muốn ăn dưa hấu, liền đưa cho nàng một khối nói, mụ mụ lấy. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận dưa hấu, cắn thượng một ngụm. Ngọt thanh nhiều nước dưa hấu bị cắn khai, màu đỏ nước sốt chảy ra. Này dưa hấu ở nước lạnh băng một cái buổi sáng, lúc này dưa hấu ăn lên cũng mang theo lạnh leo, sảng khoái ngọt thanh. Nguyệt Nguyệt cảm thán, hảo hảo ăn nha. Lâm Đào mang theo Nguyệt Nguyệt đi đến trong viện. tiếp đón đại gia tới ăn dưa hấu. Trần Thủy Phân trong nhà cũng loại dưa hấu, bất quá hiện tại còn không có thủ. An thượng một ngụm lâm đảo ra dưa hấu, nói thẳng cũng thật ngọn. Tư Ngọc Đình cái miệng nhỏ ăn dưa hấu, so Trần Thủy Phân nói nàng giống gà mổ giống nhau, sao liền ăn như vậy chậm? Nguyệt Nguyệt cùng Trịnh Hồng Tinh ở giàn nho phía dưới, một người ngồi cái tiểu mã chát, đôi tay phủng dưa hấu, cùng Trịnh Hồng Tinh cùng nhau so với ai khác dưa hấu hạt phun xa. Vương Thanh Minh ngồi ở bên cạnh nhìn, không có gia nhập bọn họ. Trần Thủy Phân hỏi. Thanh Minh, ngươi sao không cùng ca ca, muội một khối chơi a? Vương Thanh Minh nhìn cười ngây ngâu Nguyệt Nguyệt cùng Trịnh Hồng Tinh, trên mặt có chút ghét bỏ, ta không nghĩ chơi ngu như vậy trò chơi. Trần Thủy phân nghẹn một chút, nói, đứa nhỏ này, tiểu đại nhân dường như, cũng không biết giống ai. Tư Ngọc Đình nói, Nguyệt Nguyệt trên mặt không cẩn thận dính dưa hấu hạt, bị Trịnh Hồng Tinh thấy được, chính Hồng Tinh chỉ vào Nguyệt Nguyệt khuôn mặt, cười đến nước mắt đều mau ra đây, Nguyệt Nguyệt, ngươi như vậy hảo khôi hài. Nguyệt Nguyệt còn lại là nhìn Trịnh Hồng Tinh thiếu hai viên răng cửa bộ dáng, cũng che miệng cười đến hai mắt mị thành bầu trời trăng non nhi, "Hồng Tinh ca ca, ngươi cũng hảo khôi hài nha." Vương Thanh Minh đi tới, rũi tay đem Nguyệt Nguyệt miệng thượng dưa hấu hạt lấy rớt, nhỏ giọng nói thầm, "Tiểu ngu ngốc." Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, "Ta không phải ngu ngốc, ta là thông minh chứng." Mùa hè Hải Đảo ngay cả phong đều là nhiệt, Lâm Đào đã sớm đem trong nhà quạt điện lấy ra tới phiến, phong phần phật thổi tới trên mặt, người thoải mái rất nhiều, không như vậy khô nóng. Nguyệt nguyệt còn thích đứng ở quạt biên đối với quạt mở miệng a như vậy phát ra tới thanh âm sẽ co hồi âm nàng chơi đến làm không biết mệt thằng đến lâm đảo làm nàng đường đùa cái này phong rót đảo trong bụng bụng sẽ trướng khí an qua dưa hấu mấy cái hài tử tới rồi ngủ chưa lúc chính hồng tinh điên thói quen giữa trưa không ngủ được Nguyệt nguyệt cùng vương thanh minh từ nhỏ liền có ngủ chưa thói quen tới rồi thời gian liền mệt ra rời hai cái tiểu nhân đi ngủ chính hồng tinh chuẩn ra đi tiếp tục chơi trần thủy phân công đạo hắn. không chuẩn đánh nhau có nghe hay không. Tuy nói hôm nay không có bởi vì đánh nhau sự tình thu thập hắn, nhưng là có nguyên nhân, lần này hắn là vì giúp người khác, nhưng không đại biểu nàng duy trì đánh nhau. Không hải tử ở bên cạnh, mấy cái đại nhân tiếp tục trò chuyện, liêu trong nhà dưỡng đồ ăn, liêu đêm nay ăn cái gì. Nhật tử chính là như vậy bình bình đạm đạm, nhưng lại ấm áp hạnh phúc. Khai giảng phía trước, từ Ngọc Đình trong nhà người tới, không phải chu ra người, là từ ra người, từ Ngọc Đình nhị thúc mang theo nàng đường đệ tới. trong tay sách theo hai hộp điểm tâm nói là riêng tới xem từ ngọc đình nhưng là từ ngọc đình liền môn đều không cho bọn họ tiến đem bọn họ hai người nốt ở ngoài cửa thẳng đến buổi tối thời điểm vương nguyên lượng đã trở lại mới làm cho bọn họ vào nhà nhị thúc đường đệ tới a như thế nào ở cửa đứng cũng không vào nhà ngồi ngồi đâu vương nguyên lượng đẩy đẩy viện môn phát hiện viện môn từ bên trong bị xoan thượng đẩy không khai hắn triều từ quang diệu cười nói phỏng chừng là ngọc đình đang ngủ ngọc đình ngủ thời điểm liền sẽ đem viện môn cấp xoan thượng Tuy rằng đây là bộ đội, nhưng an toàn ý thức vẫn là không thể thiếu. Rốt cuộc Ngọc Đình năm đó cũng là trải qua quá xét nhà, cho nàng trong lòng để lại không nhỏ bóng ma, cho tới bây giờ ngủ khi đều đến trước tiên giữ cửa cấp khóa lại, nếu không liền sợ hãi. Từ quang diệu trên mặt thập phần xấu hổ, Vương Nguyên Lượng nói rõ ràng liền không thể tin. Hắn cùng con của hắn chính là giữa chưa thời điểm liền tới rồi, ở bên ngoài đều đợi 4 năm cái giờ, ai ban ngày ban mặt có thể ngủ lâu như vậy a? Hơn nữa bên trong đều còn có nói truyền thanh, Rõ ràng chính là từ Ngọc Đình biết bọn họ tới, cô ý không cho mở cửa. Nhưng là hắn trong lòng lại minh bạch, cũng ngượng ngùng đem chân tướng nói ra. Bởi vì Vương Nguyên Lượng nửa câu sau lời nói, thực rõ ràng là đang nói hắn. Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, hắn trước tiên đăng báo cùng từ gia đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa tự mình mang theo hồng tiểu binh nhóm đi trong nhà xét nhà, chính là vì chứng minh chính mình cùng từ gia không có bất luận cái gì quan hệ, hy vọng có thể lập công chủ tội. Nguyên nhân chính là vì hắn năm đó làm những cái đó sự tình. cho nên từ ra xảy ra chuyện, thật sự không có liên lụy đến hắn. Hắn công tác cùng gia đình đều không có đã chịu bất luận cái gì liên lụy, lại còn có ở đơn vị bị tạo thành chính diện điển hình, làm mọi người đều hướng hắn học tập, tại đây loại đại sự mặt trên, phải có lục thân không nhận quyết tâm. Tuy rằng như thế, chính là hắn trong lòng minh bạch, đơn vị rất nhiều người bởi vì chuyện này mà xem thường hắn. Chất nữ từ Ngọc Đình hận thấu hắn, nhưng là hắn hiện tại vì nhi tử tiền đồ, lại không thể không tới cầu người làm việc. Nhìn trước mặt cháu rể Hắn nơi nào đoán được hắn ca lúc trước giúp đỡ một cái con nhà nghèo, thế nhưng đều đã là phó đoàn trưởng. từ quang Diệu có chút nhịn không được hối hận, lúc trước thật không nên đem sự tình làm được quá khó coi. Cũng là lúc trước vận động nháo đến lợi hại, hắn cho rằng từ ra như vậy xong đời. Không nghĩ tới hắn ca còn rất có biện pháp, thế nhưng đem thương yêu nhất nữ nhi gả cho lúc trước cái kia tiểu tử nghèo, hơn nữa cái này tiểu tử nghèo thật đúng là có tiền đồ. Không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ cầu đến từ Ngọc đỉnh trên đầu tới. Nhị thúc. Các ngươi lần này lại đây, là có chuyện gì a?" Vương Nguyên Lượng hỏi. Từ Quang Diệu nói: "Nguyên Lượng à, là cái dạng này, ngươi Đường Đệ năm nay cũng có 18 tuổi, ta nghe nói ngươi ở chỗ này không tồi, hiện tại đều là phó đoàn trưởng, cho nên liền muốn cho ngươi giúp một chút, có thể hay không làm ngươi Đường Đệ cũng tới nơi này tham gia quân ngũ gì đó?" Vương Nguyên Lượng đánh ha ha, Nhị thúc, nhìn ngươi nói: "Ta này phó đoàn trưởng cũng thật không tính cái gì, ở chỗ này thật luôn không thượng ta nói chuyện." Từ Quang Diệu: "Nguyên Lượng, Ngươi cũng đừng ở chỗ này khiêm tốn, đều phó đoàn trưởng, còn không tính cái gì à? Kia nhị thúc tính cái gì? Ta biết Ngọc Đình còn ở vì năm đó sự tình giận ta, nhưng chúng ta rốt cuộc là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Ngọc Đình cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta nhiều năm như vậy, liền tới tìm các ngươi giúp điểm này tiểu vội, nguyên lượng ngươi sẽ không này cũng không chịu giúp nhị thúc đi. Đúng lúc này, viện môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, từ Ngọc Đình cười lạnh một tiếng, ngựa khí không tốt, người một nhà. Lúc trước ngươi mang theo Hồng Tiểu Binh tới xét nhà thời điểm, nhưng chưa nói cùng chúng ta là người một nhà, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Lại chiều Vương Nguyên Lượng trứng mắt, Vương Nguyên Lượng, ngươi còn có vào hay không tới? Muốn vào tới liền chạy nhanh tiến vào, không nghĩ tiến cũng đừng vào được. Chờ đến Vương Nguyên Lượng tiến vào lúc sau, từ Ngọc Đình liền đi quan viên môn, hạ quyết tâm không cho từ quan Diệu phụ tử hai cái vào cửa. Từ quan Diệu đem mang đến lễ vật nhét vào đi, này, thứ này các ngươi cầm. đồ vật lại bị từ ngọc đình một phen ném ra tới từ ngọc đình vốn dĩ cho rằng chính mình thái độ như vậy rõ ràng vương nguyên lượng là biết chính mình ý tứ sớm tại lúc trước nhà bọn họ xảy ra chuyện từ quang diệu bỏ đá xuống giếng khi nàng liền nói quá nàng sẽ không lại nhận cái này nhị thúc không nghĩ tới ngày hôm sau thời điểm từ quang diệu mang theo con của hắn ở bên ngoài chờ thời điểm vương nguyên lượng lại cùng bọn họ nói làm cho bọn họ cùng hắn cùng đi bộ đội trước làm từ quang diệu nhi tử cưới huấn luyện một chút nếu là đủ tư cách là có thể tham gia quân ngũ. Lúc ấy nhưng đem từ Ngọc Đình cấp tức chết rồi, nàng ở nhà sinh một hồi khí, nhưng là trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Vương Nguyên Lượng thật là trường bản linh a, nàng đều như vậy công đạo hắn, làm hắn đừng lý từ quan diệu phụ tử. Nàng chỉ đương không cái này nhị thúc cùng đường đệ, kết quả hắn còn dẫn người đi huấn luyện. Đây là cô ý cùng hắn không qua được sao? Vẫn là hắn liền như vậy ai giúp người khác vội a, ai vội đều phải giúp. Từ Ngọc Đình trong lòng khí bất quá, đi vào lâm đảo trong nhà. Cùng nàng nói chuyện này, a đào, ta đều sắp bị tức chết rồi, ngươi nói vương nguyên lượng hắn đầu góc có phải hay không bị lửa đa a? Hắn vì cái gì a? Thật là ăn nhiều căng, ngươi cũng không biết từ quang rượu bọn họ một nhà làm chút cái gì. Từ Ngọc Đình đem năm đó sự tình nói cho Lâm Đào nghe, Lâm Đào tuy rằng trước kia cũng nghe nói qua, có người vì giữ được chính mình, mà cô ý cử báo người nhà gì đó, chính là biết được loại chuyện này liền phát sinh ở chính mình bên người, nghe xong vẫn là đi theo khó chịu. Nàng cũng có thể đủ lý giải từ Ngọc Đình vì cái gì sẽ như vậy sinh khí kích động như vậy. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Vương Nguyên Lượng thật không giống như là loại người này, hắn không lý do, cũng không cần phải làm như vậy a đây là từ ra người, lại không phải bọn họ Vương ra người, từ Ngọc Đình đều như vậy nói, hắn đáng giá lại đi hỗ trợ sao. Vì thế Lâm Đào nói, Ngọc Đình, kỳ thật ta cảm thấy này trong đó có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Vương Phó Đoàn Trưởng không giống như là người như vậy, Nếu không ngươi chờ hắn trở về thời điểm hỏi lại hỏi đi. Từ Ngọc Đình nhíu môi, hư nói, lười đến nói với hắn, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ về nhà, ta đợi chút trở về lúc sau liền giữ cửa cấp xoan, không cho hắn vào cửa. Kết quả lời này mới vừa nói xong không bao lâu, Vương Nguyên Lượng liền tới rồi. Vương Nguyên Lượng, ta đi trong nhà không thấy được ngươi, một đoán ngươi chính là tới lâm Lão sư gia. Từ Ngọc Đình mặc kệ hắn, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi ly ta xa một chút. Vương Nguyên Lượng cười nói, đây là sinh khí. Ta còn tính toán cùng ngươi nói một chút nhị thúc bọn họ sự tình đâu, hắn không phải nói muốn làm đường đệ tới bộ đội sao. Ta liền dẫn bọn hắn đi trong đoàn, đầu tiên là làm hắn chạy 3.000 mễ, chạy xong 3.000 mễ lại làm phụ phục đi tới huấn luyện, nếu có thể đem này đó đều làm tốt, có thể làm hắn tham gia quân ngũ. Tư Ngọc Đình tức giận hỏi, sau đó đâu? Còn có thể có cái gì sau đó, hắn liền một nửa cũng chưa chạy xong, liền mệnh không được, chính mình xảo nói không lo binh, nhất định phải trở về. Long ta tưởng đều là thân thích. Còn giữ lại một chút, làm hắn đừng nụ chí, còn có vài cái hạng mục không có làm xong, nếu không lại nếm thử một chút lại nói, nhưng hắn kêu cha gọi mẹ nhất định phải đi, ta liền nói kia này đã có thể không trách ta, ta cho cơ hội, là chính hắn không buồn sự này. Vương Nguyên Lượng nói, nói chuyện thời điểm, trên mặt tràn đầy giảo hoạt, nói lên từ đường đệ dáng vẻ kia, nhìn không được cười. Tư Ngọc Đình nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau đó nói, cho nên ngươi là cố ý làm như vậy. Vương Nguyên Lượng nói, Này không phải rõ ràng sao Ngươi như vậy không thích bọn họ một nhà Ta còn có thể thật giúp bọn hắn A Từ Ngọc Đình biểu môi Vậy ngươi như thế nào không nói sớm à Vương Nguyên Lượng bất đắc dĩ Hắn nhưng thật ra tưởng sớm nói Nhưng tối hôm qua thượng từ Ngọc Đình cũng không cùng hắn cơ hội này Mới vừa nhắc tới đến từ Quang Diệu một nhà Nàng liền tức giận đến nói buồn ngủ Không muốn nghe đến về nhà bọn họ sự tình Cho nên hắn mới tiền trảm hậu tấu Kỳ thật lâm đảo cũng biết Từ Ngọc Đình tính tình có đôi khi là rất cấp bách. tới rồi nổi nóng thời điểm còn không quá nghe người ta giải thích điểm này kỳ thật không tốt lắm từ ngọc đình chính mình cũng minh bạch phía trước lâm đảo cùng nàng nhắc tới quá thời điểm từ ngọc đình cũng nói là muốn sửa nhưng sửa lên cũng không dễ dàng như vậy nhưng vương nguyên lượng cùng từ ngọc đình tính tình là bổ sung cho nhau bọn họ rất sớm liền nhận thức vương nguyên lượng đem từ ngọc đình coi như quan giống nhau truy đuổi lâu như vậy hắn thực sủng nàng cũng bao dung nàng tiểu tính tình từ ngọc đình phát giận vương nguyên lượng đều là rất vui lòng đi hướng nàng Chưa bao giờ sẽ cảm thấy phiền. Lâm Đào nhìn Tiêu Khí từ Ngọc Đình, trên mặt lại lộ ra tươi cười tới, cũng nhịn không được cười cười. Từ Ngọc Đình nói, "Buổi tối ta cho ngươi thiêu thịt kho tàu ăn." Vương Nguyên Lượng, kia thật sự là quá tốt, ngươi thiêu thịt kho tàu tốt nhất ta ăn, ta đột nhiên cảm thấy nhị thúc bọn họ lại đây cũng rất không tồi, về sau nhiều tới vài lần, ngươi nhiều cho ta thiêu vài lần thịt kho tàu." Từ Ngọc Đình ở hắn trên lưng nhẹ nhàng đấm một chút, "Ngươi choáng váng a ngươi, ngươi nếu là muốn ăn thịt kho tàu Trực tiếp cùng ta nói không phải được rồi, đến nỗi như vậy phiền tài sao. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến bọn họ, nhìn đến bọn họ ta cơm đều ăn không vô. kia hôm nay ăn nhiều một chút. Vương Nguyên Lượng hôm nói. từ Ngọc Đình, không được, ăn quá nhiều hội trưởng béo. Hai người thương lượng hảo hôm nay buổi tối ăn cái gì. từ Ngọc Đình chiều lâm đảo cười cười, nói, A đảo làm ngươi chế dê ức, chúng ta không cãi nhau, hiện tại muốn đi thực phẩm phụ phẩm xưởng nhìn xem có thể hay không mua được thịt. Ngươi muốn hay không ta cho ngươi cũng mang một chút a. Lâm Đào bất đắc dĩ, các ngươi hòa hảo đương nhiên hảo, nhưng các ngươi có phải hay không quên một việc. Tư Ngọc Đình cùng Vương Nguyên Lượng cùng nhau hỏi, chuyện gì a? Lâm Đào, Thanh Minh còn ở nhà ta ngủ đâu, ngươi không mang theo hắn cùng đi a? Này hai người một hòa hảo, Liên Nhi Tử đều cấp đã quên, quả nhiên hai người bọn họ mới là thật cảm tình, Vương Thanh Minh là cái ngoại ý muốn mà thôi. Thanh Thủy Đảo cũng làm cái trường học, làm ở bên kia hải tử cũng có thể đọc sách. Chẳng qua tuy nói là trường học, trên thực tế chỉ có một gian phòng học, lão sư cũng chỉ có trung tĩnh một người. Liền sắp khai giảng, bên kia trường học không có sách giáo khoa, thạng sơn trường học bên này tính toán đi đưa một ít sách giáo khoa, vừa lúc lâm đảo rất lâu không có gặp qua trung tĩnh, liền thừa dịp lần này cơ hội đi thanh thủy đảo. Nguyệt Nguyệt nghe nói mụ mụ muốn đi thanh thủy đảo, trước một ngày thời điểm liền hỏi, mụ mụ, là gia bình ca ca đi cái kia đảo sao? ân, Lâm đảo gật gật đầu. Thẩm Quốc Bân một nhà bị hạ phóng thanh thủy đảo, Lâm Đảo duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là Thẩm Gia Bình, Thẩm Gia Bình là cái hảo hải tử. Cũng may có Trung Tĩnh ở, mấy năm nay Lâm Đảo cùng Trung Tĩnh gặp qua một hai mặt, hai người cũng nhắc tới quá quan với Thẩm Gia Bình sự tình, Trung Tĩnh đều là khen hắn, cũng nói có thời gian sẽ cho Thẩm Gia Bình đi học, hắn thực thông minh, vừa học liền biết. Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói Thẩm Gia Bình cũng ở, liền nói, Mụ mụ, ta đây ngày mai cùng ngươi một khối đi thanh thủy đảo đi. Ta đều đã lâu không thấy được gia bình ca ca, có chút tưởng hắn, còn có chung thẩm thẩm. Nguyệt Nguyệt lớn như vậy, lần này khai giảng lúc sau liền phải đi trường học đọc sách, có thể chính mình đi, không cần Lâm Đào ôm, cho nên làm Nguyệt Nguyệt đi theo qua đi cũng không có việc gì. Lâm Đào liền nói, Tiêu hành, kia ngày mai ngươi cùng mụ mụ một khối đi. Biết có thể đi thanh thủy đảo, Nguyệt Nguyệt rất vui vẻ, vào lúc ban đêm sớm ngủ, sáng sớm hôm sau rời khỏi giường, ăn qua cơm sáng lúc sau, còn muốn giúp đỡ Lâm Đào lấy sách giáo khoa. Thanh Thủy đảo bên kia rất nhiều đồ vật mua không được, Lâm Đào liền thừa dịp lần này qua đi, đi cung tiêu xã mua không ít đồ vật mang qua đi cấp Trung Tĩnh. Tư Ngọc Đình cùng Trần Thủy phân biết việc này, cũng thắc nàng mang điểm đồ vật qua đi. Mấy người tuy nói thật lâu không gặp mặt, nhưng tâm lý rốt cuộc là nhớ. hai 129-129, Trung Tĩnh biết Lâm Đào hôm nay muốn tới, sớm liền ở trên bến tàu chờ. An mặc một thân tẩy tráng bệnh quần áo cũ, so với ở Thạng Sơn đảo thời điểm, lại muốn tiêu tụy vài phần. nhưng duy nhất bất biến chính là nàng chẳng sợ ăn mặc lại cũ quần áo cũng trước sau đều đem chính mình thu thập thực nhanh nhẹn quần áo có thể cũ nhưng nhất định đến sạch sẽ tới thanh thủy đảo người tương đối thiếu chờ đến thuyền lại gần bờ chỉ có mơ hồ vài người xuống dưới trong đó liền bao gồm lâm đảo cùng nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt thực ngoan ngoãn lâm đảo cầm những thứ khác nàng liền giúp lâm đảo ôm kia một chồng sách giáo khoa trung tĩnh chạy nhanh đón nhận đi đầu tiên là giúp nguyệt nguyệt cầm lấy sách giáo khoa sau đó đi tiếp lâm đảo trong tay đồ vật Lâm Lão Sư, ta tới bắt, ngươi hiện tại lại có mang, vẫn là phải cẩn thận điểm. Kỳ thật không thế nào trọng. Lâm Đào lắc đầu. Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng, Trung Thẩm Thẩm. Trung tính nhìn về phía Nguyệt Nguyệt ánh mắt giữa tràn ngập từ ái. Nguyệt Nguyệt đã lớn như vậy rồi làm, càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay tới giúp mụ mụ cùng nhau tới đưa thư A. Ân, ta tưởng Trung Thẩm Thẩm nha. Nguyệt Nguyệt nhếch miệng cười cười, lộ ra khỏe miệng tiểu má lún đồng tiền. Thẩm Thẩm cũng tưởng Nguyệt Nguyệt. Trung Tĩnh nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, về trước ra đi nghỉ ngơi một chút. Trung tính hiện tại trụ phòng ở, so với phía trước ở thạng sơn đảo phòng ở còn muốn tiểu, phá một ít, bất quá bất luận ở nơi nào, nàng vẫn như cũ xử lý ra một cái sân tới. Trong viện loại không ít đồ ăn, còn dưỡng gà cùng vịt. Phòng ở tuy rằng tiểu, chính là lại bị nàng thu thập thực sạch sẽ. Trung Tĩnh tiếp đón lâm đảo ngồi xuống, phía trước ở trên bến tàu thời điểm có người khác, nàng khó mà nói cái gì, về đến nhà mới nói nói, lâm lão sư. Ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây a? Lần trước ngươi liền tặng đồ vật, ta thật không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Đào nói, nơi này còn có Ngọc Đình cùng Trần Đại Tỷ chuẩn bị, đại gia trong lòng đều nhớ ngươi. Ngày thường chúng ta cũng không hảo quá tới xem ngươi, liền nghị sấn lần này cơ hội lại đây, có thể cho ngươi mang một chút liền mang một chút, nơi này tưởng mua đều mua không được. Lâm lão Sư Trung Tĩnh nhịn không được đỏ hốc mắt, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, những năm gần đây. Liền nàng thân nhân cũng chưa tới xem qua nàng, nhưng cố tình ở trên đảo nhận thức bằng hữu, trong lòng lại là nhớ thương. Nàng lau một phen nước mắt, nhìn ta, đều đã quên cho các ngươi đổ nước, khát nước rồi, ta đi cho các ngươi đổ nước uống. Tráng men lưu đổ một ly nước ấm, lâm Đảo tiếp nhận cấp nguyệt nguyệt uống trước một ngụm, chính mình lại uống, nàng nói, Trung Lão sư, ta lần này lại đây chẳng những là phải cho ngươi đưa thư, còn có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Ta phía trước cao Trung Lão sư cũng bởi vì một chút sự tình bị hạ phóng. nhưng là thượng nửa năm thời điểm ta thu được hắn tin nói là hắn đã sửa lại án xử sai hiện tại càng ngày càng nhiều người sửa lại án xử sai gỡ xuống mũ ta tưởng chu lão sư hẳn là cũng nhanh lâm lão sư cảm ơn ngươi thật sự thực cảm tạ ngươi trung tĩnh lôi kéo lâm đào tay không ngừng cảm tạ cảm ơn lâm đào vẫn luôn như vậy nhớ thương bọn họ còn có từ lão sư cùng trần đại tỷ ngươi trở về lúc sau thay ta chuyển đạt một chút ta lòng biết ơn trung lão sư ta sẽ lâm đào gật gật đầu Bạn tốt chi gian là thưởng thức lẫn nhau, với lâm đào mà nói, trung tính là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, một cái thực tốt lao sư, nàng hẳn là ở trường học sáng lên nóng lên, mà không phải ở cái này địa phương. Hai người lại hàn huyên một ít về bên này trường học sự tình, trung tính nói, bên này tổng cộng có bảy tám cái hài tử ở đọc sách tuổi tác, thẩm gia chiếm ba cái, bất quá thẩm gia hảo cùng thẩm gia gì đi học không nghiêm túc, tâm tư không ở đọc sách mặt trên, cũng chỉ có nhỏ nhất thẩm gia bình thích đọc sách. Ngày thường hỗ trợ trong nhà làm song sống lúc sau, đều sẽ bất thời giờ đọc sách. Ta tới chỗ này thời điểm kỳ thật cũng mang theo thư tới, hắn đã xem hoàn hảo mấy quyển. Là cái thông minh hải tử, học khởi đồ vật tới đặc biệt mau ta dạy học mấy năm nay, vẫn là đầu một hồi nhìn đến như vậy thông minh hải tử. Thẩm gia Bình mới 6-7 tuổi, nhưng đã đem tiểu học tri thức tất cả đều học xong rồi. Kỳ thật trung tĩnh lần này đưa ra muốn sơ chung sách giáo khoa, chủ yếu là vì cấp thẩm gia Bình đi học. mà thẩm ra hào đi học chưa bao giờ nghe giảng bài, muốn sách giáo khoa cũng vô dụng. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh nghe, nhịn không được nói, gia bình ca ca thật là lợi hại a. Trung tinh nói, Nguyệt Nguyệt cũng lợi hại a. mụ mụ ngươi nói ngươi đã nhận thức không ý tự, có phải hay không? Nguyệt Nguyệt nói, nhưng là ta không có gia bình ca ca như vậy lợi hại. Nguyệt Nguyệt đã rất tuyệt. Trung tinh nói, Lâm lão Sư, các ngươi hôm nay ở nhà ăn cơm chưa đi, ta đi rết chỉ gà, tối hôm qua Thượng Chu Văn mang về tới một con cá. Cơm sẽ không ăn, lại quá mấy ngày không phải muốn khai giảng sao, ta còn phải đi vội trường học sự tình, chậm một chút nữa cũng không có thuyền. Nay bữa cơm, liền chờ đến các ngươi sửa lại án xử sai thời điểm, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau ăn. Lâm Đào nói. Lâm Đào đi thời điểm, Trung Tĩnh lấy ra một cái túi, Lâm Đào nhìn nhìn, bên trong không ít bảo ngư làm cùng hải xâm làm. Nàng không chịu muốn, Trung Tĩnh nhất định phải làm nàng cầm, nói là Lâm Đào cho nàng tặng như vậy nhiều đồ vật. bọn họ cũng chỉ có thể cấp lâm đảo đưa một chút này đó không nhiều lắm đều là các nàng ngày thường tích cóp xuống dưới nếu là đi biển bắt hải sản thời điểm thấy được liền nhặt lên tới phơi khô tuần lâm đảo không có biện pháp đành phải nhận lấy Nguyệt Nguyệt tới chỗ này còn muốn gặp một lần thẩm gia bình trung tính liền mang theo bọn họ đi tìm thẩm gia bình lúc này hắn khẳng định là đi gánh nước trên đảo này nằm trước đào một ngụm nước ngọt giếng nhưng ly bên này rất xa lâm tuệ khiến cho thẩm gia bình mỗi ngày qua bên kia gánh nước Hắn mới bảy tuổi không đến, vẫn là cái hải tử. Lâm đào nhịu nhíu mày. Trung tĩnh thở dài, ai nói không phải đâu, bất quá hắn đi nơi đó cũng khá tốt, chỗ đó không có gì người, hắn mang một quyển sách qua đi, dù sao một ngày chỉ cần đem người một nhà thủy chọn đủ rồi là được, chính là yêu cầu nhiều đi mấy cái qua lại, dù sao so trong nhà tự tại, còn có thể có thời gian nhìn xem thư. Ở cái kia trong nhà, hắn ca ca tỉ tỉ làm sao cho hắn đọc sách thời gian A. Mấy người nói chuyện công phu. đã chiều bên kia đi đến vừa lúc thẩm gia bình dẫn theo nửa xô nước đã trở về đi rồi hắn một bên dẫn theo thùng nước trong miệng một bên yên lặng con phía trước xem trong sách nội dung hắn so với phía trước thời điểm lại trường cao không ít nhưng dù sao cũng là cái hài tử dẫn theo nửa xô nước cũng gặp thời thỉnh thoảng liền đổi một chút tay nhưng hắn biểu tình thập phần thong dong đắm chìm ở thế giới của chính mình nếu không phải trung tính ra tiếng kêu hắn khả năng hắn cũng chưa có thể chú ý tới lâm đào bọn họ thẩm gia bình mau nhìn xem ai tới xem ngươi Trung Tinh nói, Nguyệt Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Gia Bình, cười tiêu một tiếng, Gia Bình ca ca. Nguyệt Nguyệt, Lâm Lão sư. Thẩm Gia Bình nhìn đến Lâm Đảo cùng Nguyệt Nguyệt, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, đem thùng nước bông lại chiều Lâm Đảo cúc một cùng. Lâm Lão sư, các ngươi như thế nào tới? chúng Lão sư không phải phải cho các ngươi đi học sao? Ta là tới đưa sách giáo khoa. Lâm Đảo giải thích nói, vừa mới đang nghe ngươi bối thư, bối chính là cái gì a? Là hướng Chung Lão sư mượn tới thư. giảng chính là máy móc cấu tạo. Thẩm gia bình nói, Trung tính nói, hắn những cái đó thư, liền ta đều xem không hiểu, không nghĩ tới gia bình còn rất thích. Lâm đào tán thường nói, là cái thông minh hảo hài tử, ăn đến khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, chỉ cần trong lòng muốn học tập tri thức, tình huống như thế nào hạ đều có thể học. Nguyệt Nguyệt từ hiếm móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, đưa cho Thẩm gia bình, gia bình ca ca, này đó đại bạch thỏ kẹo sữa cho ngươi. Thẩm gia bình nhìn Nguyệt Nguyệt, Lâm đào nói, gia bình. Nguyệt Cầm. Thẩm Gia Bình gật gật đầu, tiếp nhận Nguyệt Nguyệt trong tay đại bạch thỏ kẹo sữa. Nguyệt Nguyệt tay tiểu, như vậy bắt một đống. Kỳ thật số một số cũng cũng chỉ có 7 tám viên. Thẩm Gia Bình đem đại bạch thỏ kẹo sữa bỏ vào trong túi. Nguyệt Nguyệt thấy bãi, trực tiếp lột một viên giấy gói kẹo, nhón mũi chân đưa tới Thẩm Gia Bình miệng. Gia Bình ca ca, hiện tại liền ăn. Thẩm Gia Bình há mồm, đem đại bạch thỏ kẹo sữa ăn vào trong miệng. Ngon ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn mở ra, xứng với Nguyệt Nguyệt nụ cười ngọt ngào. Thẩm Gia Bình hít sâu một hơi. ngực chỗ ấm áp, Nguyệt Nguyệt nói, gia bình ca ca, này đó đại bạch thỏ kẻo sữa ngươi một người trộm ăn xong, không cần bị Thẩm Gia Di bọn họ cướp đi làm. Nàng biết Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Gia Di là đại phôi đảng, luôn là thích khi dễ gia bình ca ca. Thẩm Gia Bình gật gật đầu, bảo đảm, ta sẽ không làm cho bọn họ lấy đi. Đúng rồi, Lâm Lão sư, ta cũng tưởng đưa Nguyệt Nguyệt một cái đồ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta hiện tại về nhà đi lấy, có thể chứ? Lâm Đào nói, hành. Ngươi đi lấy, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói Thẩm Gia Bình muốn tặng cho chính mình đồ vật, lập tức trừng lớn cặp kia đại đại con ngươi, hỏi, Gia Bình các ca, là thứ gì nha? Nhưng là Thẩm Gia Bình hiện tại không có nói cho nàng, chỉ nói đợi chút nàng sẽ biết. Thẩm Gia Bình xoay người liền chiều ra phương hướng chạy tới, Lâm Đào ở phía sau nhắc nhở hắn, Gia Bình, ngươi thùng nước quyên cầm. Thẩm Gia Bình quay đầu lại nói thanh, Lâm Lão Sư, không có việc gì, ta chờ hạ lại lấy Hắn xách theo nửa xô nước đi đường tương đối chậm, một đoạn này lộ trình ít nói phải tốn cái mười mấy hai mươi phút, nhưng là hắn không tay chạy một cái qua lại, mười phút như vậy đủ rồi. Hắn tình nguyện chính mình nhiều đi một chuyến, cũng không nghĩ làm lâm đảo cùng nguyệt nguyệt nhiều chờ. Lâm đảo cũng là cái tâm tư tỉ mỉ người, đoán một cái cũng có thể hiểu thẩm gia bình ý tưởng, cảm thán một tiếng, là cái hảo hài tử. Trung tĩnh cười cười, ai nói không phải đâu. Thẩm gia bình về đến nhà thời điểm. Thẩm gia Hảo cùng Thẩm gia Di đang ở trong nhà chờ ăn cơm trưa, thấy Thẩm gia Bình không tay đã trở lại, ngự khí bất thiện hỏi: Thẩm gia Bình, ngươi không phải đi múc nước sao? Thùng nước đâu? Ngươi nên sẽ không đem thùng cấp đánh hỏng rồi đi. Thẩm gia Bình, ngươi xong đời, chờ mẹ trở về ta nhất định nói cho mẹ, đừng tưởng rằng ba che chở ngươi, mẹ cũng không dám đối với ngươi thế nào. Thẩm gia Bình quét Thẩm gia Di liếc mắt một cái, nhấp môi không nói gì, cầm lấy một cái đồ vật xoay người lại đi rồi. Thẩm gia Hảo thích một tiếng. Cả ngày cầm kia một đống rách nát ngọn ý, không biết có ích lợi gì. Thẩm Gia Bình ôm cái kia đồ vật, một đường chạy chậm trở lại vừa mới nơi đó, dừng lại thời điểm, còn có chút thở hổn hển. Nguyệt Nguyệt vừa mới vẫn luôn đang chờ đợi, nàng lòng hiếu kỳ đã bị câu ra tới, trong lòng ngứa, hiện tại thấy Thẩm Gia Bình đã trở lại, chạy nhanh tiến lên hai bước nên đón. "Nguyệt Nguyệt, Gia Bình ca ca, đây là cái gì nha?" Nguyệt Nguyệt nhìn Thẩm Gia Bình trước ngực ôm cái kia đồ vật, có chút kỳ quái hỏi. Thẩm Gia Bình nói, "Đây là máy quay đĩa." Ta là nhìn chú lão sư thư lúc sau, bên trong có ghi đến này đó, ta liền dựa theo ý nghĩ của chính mình làm một cái. Thẩm gia bình vừa nói, một bên chuyển động mặt trên đồ vật, đối nguyệt nguyệt nói, nguyệt nguyệt, ngươi đối với cái này giấy Ống nói một lời. Nguyệt nguyệt tay nhỏ gãi gãi cái chán, nói cái gì nha? Ta đây nói, gia bình ca ca, ngươi thật sự thật là lợi hại. thậm gia bình nghe được lời này, khỏe miệng rơ rơ lên, đáy mắt nhiệm ý cười, nguyệt nguyệt hỏi, nói tốt, sau đó đâu? Tiếp theo. liên thấy thẩm gia bình lại trái ngược hướng chuyển động một chút phía trước cái kia đồ vật ngay sau đó nguyệt nguyệt thanh âm liền từ giấy ống nơi đó truyền ra tới nói cái gì nha ta đây nói gia bình ca ca ngươi thật sự thật là lợi hại nguyệt nguyệt mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn cái này thần kỳ đồ vật trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mới lạ gia bình ca ca cái này thật là lợi hại thế nhưng sẽ học ta nói chuyện đây là ta chính mình làm giản dị máy quay đĩa ngươi đem này căn gậy gộc thuận kim đồng hồ chuyển một vòng nói chuyện Sau đó lại nghịch kim đồng hồ chuyển một vòng, liền có thể nghe được ngươi vừa mới lời nói. Thẩm gia bình giải thích nói. Nguyệt Nguyệt cầm cái này máy quay đĩa, quả thực yêu thích không buông tay, gia bình ca ca ta quá thích cái này. Lâm đảo không nghĩ tới năm ấy bảy tuổi không đến thẩm gia bình lại là như vậy lợi hại, còn có thể làm ra vật như vậy ra tới. Lại còn có chỉ là hắn nhìn thư đi học sẽ làm ra tới, đứa nhỏ này, nếu có thể đủ hảo hảo giáo dục, tương lai khẳng định là có thể có thành tựu lớn. Trung lão Sư Chu Lão sư cho ta mượn xem kia quyển sách ta còn không có xem xong, ta có thể vãn một chút trả lại cấp Chu Lão sư sao? Ta sẽ chịu thời gian mau chóng xem xong. Thẩm Gia Bình nói, rõ ràng mới là cái bảy tuổi hải tử, nhưng nói chuyện lại có điểm tiểu đại nhân hương vị. Sinh ở như vậy gia đình, không ai quản hắn, chỉ có thể cái gì đều dựa vào chính mình. Trung tĩnh, không có việc gì, ngươi liền xem đi, khi nào xem xong rồi lại đưa lại đây. 9 tháng nhất hảo thời điểm trường học liền khai giảng. đến lúc đó ngươi nhớ rõ tới đưa tin ta làm lâm lão sư đưa tới sơ trung thư đến lúc đó ngươi là có thể học tập sơ trung chương trình học thầm gia bình biểu tình chân thành tha thiết cảm ơn trung lão sư cảm ơn lâm lão sư thời gian không còn sớm trung tĩnh đưa lâm đảo cùng Nguyệt Nguyệt đi bến tàu ngồi thuyền thầm gia bình nhìn theo bọn họ bóng dáng thẳng đến nhìn không thấy lúc này mới xách theo thùng nước hướng ra phương hướng đi đến thầm gia di đã ở cửa nhà chờ hắn thấy hắn trở về châm chọc nghĩa mai nói Ngươi vừa mới là đi gặp cái kia hư nữ nhân đi. Có phải hay không đem ngươi làm cái kia rách nát đổ vật đưa cho Lý Ngôn Nguyệt. Chúng ta người một nhà đến nơi này đều là bởi vì cái kia hư nữ nhân, mẹ lời nói ngươi đều đã quên. Ai cho ngươi đi thấy cái kia hư nữ nhân, cùng hư nữ nhân nữ nhi? Thẩm Gia Bình, ngươi có phải hay không thích Lý Ngôn Nguyệt? Ngươi cũng thật không biết xấu hổ a, còn tuổi nhỏ liền tưởng loại chuyện này. Thẩm Gia Bình lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Di, hai người tuy là tỷ đệ, nhưng là căn bản không có thân tình đáng nói. Hắn đem thùng nước bông, sau đó đi đến Thẩm Gia Di bên người, một chút đem Thẩm Gia Di đẩy ngã trên mặt đất. Thẩm Gia Bình tuy nói so Thẩm Gia Di nhỏ 2 tuổi, nhưng là nam hải tử sức lực vẫn là muốn so nữ hải tử sức lực đại. Thẩm Gia Di té lăn trên đất, tiêu to, Thẩm Gia Bình, ngươi cũng dám đánh ta. nay trên mặt đất đều là cục đá, tay nàng bị sát phá ra, hơn nữa trên mặt đất còn có su phân gà, đem nàng quần áo đều làm dơ. Thẩm Gia Bình không sợ chút nào, lạnh lùng mà nói, có cái gì không dám. Ngươi còn như vậy nói vậy, ta còn đánh ngươi." Thẩm Gia Di gân cổ lên đều, ca, Thẩm Gia Bình khi dễ ta, ngươi mau tới hỗ trợ." Thẩm Gia Hảo nghe được động tĩnh, chạy nhanh chạy ra, vén tay áo chuẩn bị thu thập Thẩm Gia Bình. Hắn so Thẩm Gia Bình ước chừng lớn 5 6 tuổi, hiện giờ đã 12 tuổi, cùng hắn đánh nhau, Thẩm Gia Bình không chiếm được Hảo. "Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Bình ngươi liền ra Di đều dám đánh, ngươi tìm chết có phải hay không?" Chẳng qua Thẩm Gia Hảo nắm tay còn không có kén lại đây, Thẩm Gia Bình liền nói Ngươi lần trước trộm lấy tiền sự tình ba còn không biết đi. Thẩm ra hào ánh mắt né tránh, "Ngươi, ngươi cho ta chờ?" Về đến nhà, Nguyệt Nguyệt liền thập phần hưng phấn cùng Lâm Thường Hải nói lên chính mình máy quay đĩa, còn làm Lâm Thường Hải đối với giấy ống nói chuyện. "Nguyệt Nguyệt, ông ngoại, ông ngoại, ngươi mau nói một lời." Lâm Thường Hải, "Ta đây nói, Nguyệt Nguyệt là ông ngoại bà bối." Nói tốt lắm, hiện tại ta muốn chuyển một chút này căn trâm." Nguyệt Nguyệt vừa nói, một bên giống thẩm gia bình giáo nàng làm như vậy xoay chuyển. Kết quả Lâm Thường Hải thanh âm quả nhiên chuyển tới, ông ngoại ông ngoại, ngươi mau nói một lời. Ta đây nói, Nguyệt Nguyệt là ông ngoại bảo bối. Nguyệt Nguyệt cười nói, ai nha, đem ta thanh âm cũng lộng đi vào lạc. Lâm Thường Hải không nghĩ tới này từ một ít rách nát đồ vật làm thành, thật đúng là có thể giống máy quay đĩa như vậy, cũng là thập phần giật mình. Buổi tối thời điểm, Lâm Đạo cùng Lý Thành Hề cũng nói lên chuyện này, Lý Thành Hề nói, thứ này làm lên kỳ thật không khó, nhưng hắn mới vài tuổi là có thể làm ra tới, cũng rất lợi hại Lâm Đào chi cầm nhìn hắn, nói như vậy, ngươi cũng sẽ làm a? Lý Thành Hề biểu tình tự nhiên, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một tia đắc ý, giống chỉ khai bình công không tước, ta sẽ làm gì đó còn rất nhiều, lần tới làm cho người xem xem. Hai người đang nói chuyện, Nguyệt Nguyệt liền cầm chính mình tiểu nhân thư lại đây, nói là phải bị mụ mụ trong bụng tiểu bảo bảo kể chuyện xưa. Lâm Đào cùng Lý Thành Hề một trận buồn cười, bất quá cũng đều tùy Nguyệt Nguyệt đi. Lần này khai giảng, Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh cũng đi trường học đi học, Hai người đều ở cùng cái lớp. Bọn họ không đọc sách phía trước, liền ở nhà học tập, đi trường học lúc sau, thực dễ dàng liền dẫn đầu khác học sinh, nhưng lâm đảo giáo dục nguyệt nguyệt không thể bởi vậy mà lơi lỏng, lão sư đi học khi vẫn là đến nghe giảng bài, coi như là ôn tập. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt liền từ mùa thu tiến vào mùa đông. Tới rồi năm trước cái kia nguyệt, lâm đảo đã mang thai năm tháng, bụng so với phía trước, đã phồng lên rất nhiều. Trần Thủy Phân nhìn nàng bụng, nói này thai khẳng định là cái Nam Hải. Tư Ngọc Đình lại nói nói, đại tỷ, a đào hoài nguyện nguyện thời điểm, ngươi liền nói là cái Nam Hải, ngươi này xem cũng không chuẩn a. Trần Thủy Phân nói, lần đó sơ suất, lần này khẳng định là cái Nam Hải tử. Có chút người cố ý đến nguyện nguyện trước mặt, khai nàng vui lùa nguyệt nguyệt, mụ mụ ngươi hoài cái tiểu đệ đệ, chờ tiểu đệ đệ sinh hạ tới lúc sau, mụ mụ ngươi liền không thích ngươi. Nhưng là Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ nghe bọn hắn, hư một tiếng nói, ta mụ mụ mới sẽ không không thích ta đâu, ta cùng tiểu lệ đệ. đệ. tiểu muội muội đều là mụ mụ bảo bảo mụ mụ đều giống nhau thích mụ mụ đã sớm cùng nàng nói qua nàng vĩnh viễn đều là mụ mụ ngoan bảo bối mụ mụ sẽ không không thích nàng hơn nữa nàng cũng thực thích mụ mụ trong bụng tiểu bảo bối nàng muốn cùng ba ba mụ mụ ông ngoại cùng nhau đối tiểu bảo bối hảo mới sẽ không tin người khác nói đâu phóng nghỉ đông lúc sau lâm đảo cùng lý thành hề thương lượng năm nay bọn họ cùng đi tương thành ăn tết chương một 130, 130 năm nay hồi tương thành ăn tết Một nguyên nhân là Lâm Mạn Mạn muốn cùng Lý Minh Thành kết hôn, Lâm Đào muốn thăm ra, một nguyên nhân khác còn lại là, nàng từ cùng Lý Thành Hề kết hôn, đi vào hải đảo lúc sau, còn không có bất thời giờ hồi quá tương thành, cũng tưởng phương gì cùng bà ngoại bọn họ, năm nay trở về vừa lúc đi xem bọn họ. Cẩn thận tính toán, ta đều tới trên đảo 6-7 năm, cũng có 6-7 năm không hồi tương thành. Lâm Đào ngồi ở trên giường, Lý Thành Hề ở giúp nàng ấn càng chân, lần này trở về, đi xem phương gì cùng bà ngoại bọn họ. Đến nhiều chuẩn bị một ít đồ vật mang qua đi Này thai lâm đảo chú ý bổ canxi Sớm liền ăn thượng vitamin cùng canxi Phim gay Cho nên tới rồi hiện tại chân cũng không chịu quá gân Này đó ngươi không cần nhọc lòng Ta cùng ba đều chuẩn bị tốt Trên đảo hàng khô này đó Ta còn nhờ người tại Thượng Hải cho ta gửi Mấy hộp điểm tâm hòa hảo diệu Đều cùng nhau mang về Chính là ngươi hiện tại hoài hải tử Ngồi lâu như vậy xe lửa Sợ ngươi mệt Ta năm nay trước tiên đi lộng mấy trương giường nằm phiếu Chúng ta ngồi giường nằm trở về. Lý Thành Hề nói, Nguyệt Nguyệt lớn như vậy còn chưa có đi quá Tương Thành đâu, biết bọn họ năm nay muốn đi Tương Thành, lại chờ mong lại tò mò, mụ mụ, Tương Thành bên kia được không chơi nha. Có Thượng Hải Hảo chơi sao? Lâm Đào nhấp miệng cười cười, chiều Lý Thành Hề nhìn thoáng qua. Lý Thành Hề nói, Tương Thành Hảo chơi, ngươi A quá bọn họ đều ở tại miêu trại, xuyên miêu tộc quần áo, còn có nhà sản, ngươi có chịu không chơi? Thật sự nha. ta đây Hảo tưởng nhanh lên đi Tương Thành, đi miêu trại A. Nguyệt Nguyệt nghe được đều có chút hận không thể lập tức liền xuất phát đi tương thành. Đi Thượng Hải thời điểm nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng mơ hồ là nhớ rõ một ít, nhớ rõ bọn họ đi vườn bách thú. Thượng Hải đã như vậy hào chơi, tương thành so Thượng Hải còn muốn hào chơi, nhất định rất có ý tứ. Lâm Đào nói, ngươi hiện tại đều là học sinh tiểu học, không thể quang nghị chơi, ở trở về phía trước, ngươi tốt nhất có thể đem nghỉ đồng tác nghiệp làm xong, nếu không còn phải bắt được tương thành đi, ta cùng ba ba đi chơi thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể ở nhà làm bài tập. Hảo, ta đây kế tiếp liền không cùng Hồng Tinh ca ca bọn họ đi ra ngoài chơi, ta muốn mau một chút đem tác nghiệp viết xong. Nguyệt Nguyệt nói, nàng đi theo trịnh Hồng Tinh bọn họ ở bên ngoài chơi, cũng thích nơi nơi chạy loạn, nhưng cũng khá tốt nói chuyện, có thể ngồi được, thật tính toán một sự kiện, là có thể làm được đến. Ngày hôm sau thời điểm, trịnh Hồng Tinh lại đến tìm Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài chơi thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền không đi, nói chính mình muốn ở nhà làm bài tập. Sách bài tập thượng lão sư ra những cái đó đề mục cũng không khó. Lấy nguyệt nguyệt hiện tại chi thức lượng, đều có thể làm năm hai đề mục, làm năm nhất đề mục là thực mau, mới một cái buổi sáng công phu, liền làm không ít. Xem ra lại quá mấy ngày, nàng thực mau là có thể đem nghỉ đông tác nghiệp viết xong. Mùa đông nhật tử đoạn, trời tối mau, lâm đào cảm thấy nhật tử cũng quá đến nhanh, dường như một cái chớp mắt công phu, thời gian lập tức liền đến năm 23. Bọn họ tính toán năm 2 năm ngày đó liền đi, lâm mạn mạn cũng đã cùng tổ chức thượng nói việc này, tổ chức thượng đã phê chuẩn nàng tùy điều. Chờ đến nàng cùng Lý Minh Thành lãnh chứng, sang năm liền có thể trực tiếp đi Hải Nam bộ đội vệ sinh sở đi làm. Đồ vật đều thu thập hảo. Lâm Đào hỏi Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn gật gật đầu, thu thập hảo, có thể lấy lấy thượng, lấy không được ta nghĩ tỷ các ngươi nơi này cái gì đều có, liền đều để lại cho tiểu phượng các nàng. Ở trên đảo sinh sống đã nhiều năm, đột nhiên muốn đi, thật luyến tiếc. Có xá mới có đến, đi Hải Nam bên kia lúc sau, cùng Minh Thành hảo hảo. Lâm Đào nói. A tỉ. Người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Lâm mạn mạn gật gật đầu. Năm nay cũng là xảo, lâm đào, từ Ngọc Đình, Trần Thủy Phân tâm người nhà đều phải về quê đi qua năm, từ Ngọc Đình là nàng bà bà thân thể không tốt lắm, nàng mang theo vương thanh minh trở về nhìn xem lão nhân ra, Trần Thủy Phân bà bà cũng là nói bị bệnh. Viết thư lại đây nói bị bệnh, nói bị bệnh hơn một tháng, lúc này người đều mau không được, làm chúng ta chạy nhanh trở về. Cũng không biết là thật hay giả, phía trước Tiểu Quyên mang theo hải tử về quê thời điểm. Nói nhìn nàng còn hảo hảo, còn có thể cùng người cãi nhau đâu, lúc này như thế nào liền không được. Trần Thủy Phân một bên dậy táo lông, một bên nói. Tư Ngọc Đình nói, nên không phải cố ý lừa các ngươi trở về đòi tiền. Trần Thủy Phân lắc đầu, ai biết được, nhưng bọn hắn tin đều nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể trở về. Lâm Đào cũng nói, đúng vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất lao nhân ra là thật không hảo, viết tin cho các ngươi trở về, các ngươi đi đảo còn hảo, không đi nói. còn không biết người trong thôn nên nói như thế nào là nên trở về nhìn xem kỳ thật cũng khá tốt hàng năm đều là các ngươi trở về ta ở trên đảo còn quái nhàm chán có chút thời điểm nghĩ đi tìm lâm lão sư tâm sự nhưng mới vừa đi tới cửa mới nghĩ đến lâm lão sư không ở trên đảo chúng ta lúc này cũng trở về ăn tết không quan tâm trở về có bao nhiêu suất ruột ít nhất cũng trở về một lần không phải trần thủy phân nói chờ đến 25 ngày đó tam người nhà cùng đi ngồi thuyền đều có đại bao hành lý Lâm Đào ra hành lý từ Lâm Thường Hải cùng Lý Thành Hề cẩm. Lâm Mạn Mạn hành lý không nhiều lắm, chính là cái tiểu tay mải. đang ra một bàn tay tới nắm Nguyệt Nguyệt. Lâm Đào hiện tại lớn bụng, chỉ cần cố hảo tự mình là được. A Đào, người chậm đã điểm. Từ Ngọc Đình đỡ Lâm Đào, quay đầu chiều Vương Thanh Minh nhìn thoáng qua, Thanh Minh, chính ngươi đổi kịp A. Vương Thanh Minh chính mình lên thuyền, cùng Nguyệt Nguyệt ngồi ở một chỗ, bốn cái hải tử ngồi ở một loạt. Nguyệt Nguyệt tới lui chính mình góp chân nhỏ. nàng trên chân xuyên dậy là lâm đảo cho nàng làm ra châu ủng bên trong phùng một tầng dương lung ăn mặc phá lệ ấm áp trên đầu còn đeo đỉnh mũ len lộ ra một trường phấn nộn khuôn mặt dọc theo đường đi trừ bỏ lâm đảo hơi chút có chút say tàu ở ngoài mọi người đều khá tốt bất quá lâm đảo vượng cũng không nghiêm trọng đặc biệt là lý thành hề riêng cho nàng mang theo quả cam đẩy ra một cái quả cam cấp lâm đảo ăn quả cam chua chua ngọt ngọt hương vị thực mau liền đem dạ dày cái loại này một chút buồn nôn cảm thụ cấp áp xuống đi lâm đảo đánh cái cách liên cảm thấy không khó chịu, đại gia ước định hảo hồi hải đảo nhật tử liền ngồi xe lửa đi trở về hơn 30 tiếng đồng hồ, còn hảo là có giường nằm nếu không vẫn luôn ngồi ở lâm đào cảm thấy nàng chân khẳng định đến sưng ở xe lửa thượng thời điểm nàng cũng không phải vẫn luôn nằm thường thường liền xuống dưới đi vừa đi lý thành hề còn sẽ giúp nàng ấn lớn chân cho nên chờ đến hạ xe lửa thời điểm hết thể đều khá tốt lý minh thành so với bọn hắn sớm đến một ngày mượn xe tới ga tàu hỏa tiếp bọn họ Nhìn thấy bọn họ lúc sau, kêu một tiếng, "Lâm thúc, đại ca, tẩu tử." Liên lập tức đi tới, giúp Lâm Mạn Mạn cầm hành lý, hai người một năm không gặp mặt, lẫn nhau trong lòng đều là tưởng niệm, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, khó mà nói chút cái gì, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau cười. "Mệt mỏi đi." Lý Minh Thành nhỏ giọng hỏi câu. Lâm Mạn Mạn lắc đầu, "Không mệt, tỷ phu lộng tới mấy trương giường nằm phiếu. chúng ta là một đường ngủ lại đây, so ghế ngồi cứng thoải mái." Lý Minh Thành gật gật đầu. Yên tâm, sau đó ngồi xổm xuống hỏi Nguyệt Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ Thúc Thúc sao?" Nguyệt Nguyệt chiều Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, gật gật đầu, thanh thúy mà nói, "Ta nhớ rõ nhà, ta mỗi ngày đều ôm Thúc Thúc cho ta mua bút bê tây dương ngủ đầu." Thúc Thúc ôm. Lý Minh Thành rất đau Nguyệt Nguyệt, thường thường liền sẽ gửi điểm đồ vật cấp Nguyệt Nguyệt, lúc này thấy đến Nguyệt Nguyệt tự nhiên thập phần yêu thích. Nguyệt Nguyệt tuy rằng rất lâu không gặp Thúc Thúc, nhưng vẫn là có ký ức, cùng Thúc Thúc cũng thân. Ôm lấy Lý Minh Thành cổ, bị ôm vào trong xe. Ngươi một nhà lên xe, Lý Minh Thành lái xe, Lý Minh Thành hỏi Lâm Đảo khi nào sinh, lại phải cho hắn sinh cái tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ. Lâm Đảo cười nói, ngươi cũng nên nắm chặt. Lâm mạn mạn sau khi nghe xong, đỏ bừng mặt. Lý Thành hề nói, nghe nói ngươi đương liên trưởng. Lý Minh Thành một bên lái xe một bên nói, thượng nửa năm liền thăng, lập cái công, bất quá cùng ca ngươi so sánh với, ta còn là kém xa. Như vậy khiêm tốn nhưng không giống ngươi. Lý Thành hề nói, muốn đổi làm trước kia. ngươi gia châu đều mau thổi trời cao đi lý minh thành ho khan một tiếng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua lâm mạn mạn thấy nàng nhấp môi ở nghẹn cười chạy nhanh nói trước kia đó là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hiện tại ta đều phải kết hôn người khẳng định không thể giống như trước như vậy không ổn trọng lâm thường hải cười nói lời này nói đúng nam nhân kết hôn lúc sau phải ổn trọng một ít mới có thể căng đến khởi cái này ra thúc chính là cùng ngươi nói à mạn mạn từ nhỏ là ta nhìn lớn lên ở lòng ta là đem nàng coi như thân khuê nữ xem Mạn Mạn gả cho ngươi, ngươi cần phải đối nàng hảo a, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta nhưng không tha cho ngươi. Mạn Mạn, nếu là Minh Thành làm đối với ngươi không tốt, ngươi liền cùng Lâm Thúc nói. Lâm Thúc còn có ngươi a tỷ, tỷ phu, đều sẽ thế ngươi chủ trì công đạo. Lâm Đào phụ hòa nói, đúng vậy, Mạn Mạn, có chúng ta đâu. Lý Thành hề nói, nếu là tiểu tử này dám đối với ngươi không tốt, Mạn Mạn ngươi liền nói ra tới, ta đánh gãy hắn chân. Nguyệt Nguyệt nghe các đại nhân đối thoại, cũng đi theo nói một câu. Còn có ta. Tiểu gì, ta cũng giúp ngươi. Nay một tiếng, đậu đến các đại nhân đều nhịn không được cười lên tiếng. Bọn họ nói những lời này đều là nói giỡn, ngược lại là nguyệt nguyệt thật sự. Lý Minh Thành cũng cười cười, nói, nhiều người như vậy cấp mạn mạn trong lưng, ta cũng không dám đối nàng không tốt. Người một nhà nói nói cười cười, ước chừng hơn 40 phút tả hữu, liền đến đảo Hoa Thôn. Kỳ thật nếu khai đến lại mau một ít nói, nửa giờ là có thể tới rồi, chẳng qua bởi vì lâm đảo mang thai. cho nên Lý Minh Thành đem xe khai thực vững chắc, liền chậm một ít. Phương dì làm đại gia hôm nay đều đi trong nhà ăn cơm, hiện tại phỏng trừng đã đem đồ ăn cấp chuẩn bị tốt. Lý Minh Thành nói, trước đem hành lý đưa về trong nhà, lớn như vậy bao bọc nhỏ bắt được Phương dì trong nhà đi cũng không có phương tiện. Lâm Thường Hải đi thời điểm là cho Phương dì để lại trong nhà chìa khóa, Phương dì biết bọn họ năm nay phải về tới ăn tết, mấy ngày trước liền đem trong nhà vệ sinh cấp làm một lần, đem trong nhà thu thập sạch sẽ, mà kéo hai lần. Ngăn tủ gì đó cũng đều cọ qua, thừa dịp mấy ngày hôm trước có thái dương, còn đem trong nhà chăn bông gì đó lấy ra tới phơi phơi, đệm chăn cung cấp rửa sạch sẽ phơi khô. Bộ dáng này nói, bọn họ dùng để cái chăn liền thoải mái một ít, ấm áp một chút, nếu không nói, liền sẽ cảm thấy có chút chiều chiều, hương vị cũng sẽ không dễ ngửi đi nơi nào. Đem hành lý bông, trước không thu thập, chờ từ phương gì ra trở về lại thu thập. Lâm đào làm lý thành hề lấy thượng bọn họ cấp phương gì chuẩn bị đồ vật, liền cùng nhau ra cửa. bọn họ xuất hiện, đưa tới trong thôn không ít người nhiệt tình dò hỏi. Nhiều năm trôi qua, đại gia giống như quên mất lâm đảo quan tài tử thân phận. Nhìn thấy lâm đảo lúc sau phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh, mà là chủ động cùng nàng chào hỏi. Lâm đảo a, đã trở lại a, đã nhiều năm không thấy, như thế nào cảm giác ngươi giống như cũng chưa biến dạng a. Đúng vậy, giống như còn càng sống càng tuổi trẻ. Ai u, thật là mệnh hảo a, chúng ta đào hoa thôn liền thuộc mạng ngươi tốt nhất. Nha, đây là ngươi khuê nữ a, lớn lên cũng thật tuấn. Cùng ngươi lớn lên rất giống. Đây là nhà các ngươi Lý đoàn trưởng đi. Cái gì Lý đoàn trưởng A, lần trước Phương Mẫn không phải nói sao, người hiện tại đều thăng lữ trưởng. Đoàn trưởng đó là người mấy năm trước đương quan. Lúc trước ở đào hoa thôn thời điểm, đại gia thấy lâm đào, đừng nhìn mặt ngoài nói như thế nào, nhưng ngầm đều cảm thấy nàng đen đủi nàng tẩy xong quần áo lúc sau, người khác lại ở nàng nơi đó giặt quần áo, đều phải đem nơi đó một lần nữa tẩy thượng mấy lần, phảng phất nàng đãi quá địa phương có thứ đổ dơ gì. Hiện giờ rời đi mấy năm lại trở về, những người này thái độ toàn bộ đều chuyển biến. Chẳng qua lâm đảo cũng không hề là từ trước cái kia sẽ để ý người khác đối chính mình thái độ cùng cái nhìn tiểu cô nương, đối mặt đại gia nhiệt tình, nàng chỉ là gật đầu khách khí mà cười cười, không nói thêm gì. Đến nỗi người khác vì cái gì đối nàng như vậy thái độ kia còn không đơn giản sao. Lúc trước mọi người đều nói quan tài từ đen ủi, đều nói tiếp cận lâm đảo liền sẽ xui xẻo, chính là sự thật là cái dạng gì đâu. tương phản. Không thích lâm đảo lâm láo thái trúng gió, thành oai miệng mắt lẽ quẹt chân. Trước kia nói có phúc khí lâm tuệ, cũng không nghe nói có động tinh gì. Hơn nữa lâm láo thái đi một hồi hải đảo, lâm tuệ cấp lâm láo thái tặng một túi cá mặn khô. Lâm tuệ thật muốn quá đến giống lâm ra thổi đến như vậy hảo. Có thể cho lâm láo thái một túi cá mặn khô trở về. Nhìn xem lâm đảo mỗi lần đều cấp phương mẫn gửi trở về cái gì thứ tốt. Mà đối lâm đảo người tốt, tỷ như phương mẫn, nàng một cái hơn 40 tuổi quả phụ. còn có thể lại tìm một cái đau nàng đau vô cùng nam nhân tuy nói phương mẫn tuổi lớn như vậy kết hôn việc này trong thôn không ít người nói xấu nhưng ngầm ai lại không hâm mộ phương mẫn tìm thân vĩnh hưng như vậy hảo nam nhân đâu thân vĩnh hưng ở trong thành có công tác lại đau lao bà từ cùng phương mẫn kết hôn lúc sau sự tình trong nhà đều là hắn làm so trong thôn không ít người nam nhân đều muốn hảo còn có cái này lâm mạn mạn nếu không phải bởi vì lâm đảo nàng có thể đi bộ đội đương tư dược còn có thể gả cho một cái quan quân Lâm mạn mạn cái kia đối tượng bọn họ cũng gặp qua, người lớn lên lại cao lớn lại tuấn, điều kiện đó là tương đương hảo A. Trải qua những việc này, đại gia lúc này mới là minh bạch, lâm đảo này nơi nào là thai tinh A, nàng này rõ ràng chính là phúc tinh A cái gì quan tài tử đen đủi, kia đều là nói hiệu nói vượng, rõ ràng chính là thấy quan phát tài lâm đảo là cái phúc tinh. Đây cũng là vì cái gì đào hoa thôn người thấy lâm đảo cũng không cố ý trốn tránh nàng, ngược lại còn chủ động thấu đi lên cùng nàng nói chuyện nguyên nhân. Các nàng cũng tưởng đi theo lâm đảo cái này phúc tinh bên cạnh, dính điểm phúc khí A. Tới rồi Phương dì trong nhà, Phương dì cùng thân Vĩnh Hưng đã đem đồ ăn đều cấp chuẩn bị tốt. Thấy bọn họ lại đây, chạy nhanh mời vào nhà, Phương dì, ngồi lâu như vậy xe lửa đều mệt mỏi đi, đây là Nguyệt Nguyệt đi. Nguyệt Nguyệt đều trường như vậy cao, mau làm gì bà nhìn xem. Nguyệt Nguyệt sau lại chưa thấy qua Phương dì, nhưng là lúc này thấy đến, cũng thập phần ngoan ngoan mà kêu một tiếng, dì bà. Thật ngoan, cầm. Đây là gì bà cho ngươi tiền mừng tuổi? Phương dì cho Nguyệt Nguyệt một chút tiền. Lâm Đào không chịu muốn, Phương dì nhất định phải làm Nguyệt Nguyệt cầm, tiền không nhiều lắm, chính là trưởng bối một chút tâm ý, Lâm Đào bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Nguyệt Nguyệt thấy mụ mụ đồng ý, lúc này mới cầm tiền, tàng đến chính mình yếm nhỏ. Từ Lâm Đào biết Nguyệt Nguyệt sẽ chính mình tàng tiền lúc sau, cho nàng làm quần áo thời điểm, sẽ ở bên trong quần áo lại làm một cái tương đối thâm túi, lại phùng thượng một viên nút thắt, đem tiền đặt ở cái kia yếm Tiền liền sẽ không rớt. Năm nay trên núi tùng khuẩn rất nhiều, ta đi tìm không ít, đều ngao thành tùng khuẩn du dùng để xào rau nhưng thơm, mau tới thử xem xem. Phương dị nói, trên bàn 7 bảy tám cái đồ ăn, đều là lâm đảo thích ăn, có ớt gà đinh, hồ hành dưa chua canh, củ cải chua phiến, tặng cá khô, ớt xào tùng khuẩn, trứng trắng bao, xào măng chua. Nguyệt Nguyệt có thể ăn trứng trắng bao, Phương dị chiếu ớt gà đinh thời điểm, còn cố ý lưu ra tới một chén thịt gà không có phóng ớt cay. Nguyệt Nguyệt cũng có thể ăn, biết Nguyệt Nguyệt thích ăn đùi gà, nhạ. Nguyệt Nguyệt Triều Phương dì cười cười, cảm ơn gì bà. Đứa nhỏ này nhìn thật làm cho người ta thích. Thân Vinh Hưng nói. Lâm Đào cười cười, ngoan thời điểm ngoan, ra thời điểm cũng rất làm ầm ĩ. Tiểu hai tử đều là cái dạng này. Phương dì nói, Triều Lâm Đào bụng nhìn thoáng qua, a Đào, xem ngươi này bụng, còn có mấy tháng liền phải sinh đi. Dù sao trong nhà không có việc gì, đến lúc đó ta còn tới cấp ngươi hầu hạ ở cữ. Tuy nói Lâm Thường Hải ở hải đảo, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân, rất nhiều thời điểm đều không quá phương tiện. Ở phương gì xem ra, nữ nhân sinh xong hải tử ở cữ nhất định phải ngồi xong, vẫn là nàng đi chiếu cố Lâm Đảo, nàng mới tương đối yên tâm. Vốn dĩ Lâm Đảo còn nói chính mình cũng coi như là sinh quá một cái hải tử người, không giống như là phía trước sinh Nguyệt Nguyệt thời điểm, như vậy không có kinh nghiệm. Còn tính toán lần này liền không phiền thoái, không nghĩ tới phương gì lại không yên lòng nàng, Lâm Đảo trong lòng cảm động. Lâm Thường Hải nói: kia cũng hảo, ngươi nếu tới ta cũng yên tâm chút, ta liền sợ ta một đại nam nhân, đến lúc đó thô tâm đại ý, chiếu cố không hảo A đảo. Thân Vĩnh hưng cũng nói, là, làm A mận đi chiếu cố, nếu không A mận ở nhà cũng đại không an tâm. Hai ngày này biết các ngươi phải về tới, liền ở nơi đó nhắc mãi, A đảo hoài hài tử, ngồi lâu như vậy xe lửa không có việc gì đi. Phương dì chiều thân Vĩnh hưng nhìn thoáng qua, nhìn ngươi, nói chuyện này để làm gì. Phương dì, chúng ta lần này là ngồi giường nằm tới. Ta hảo đâu, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Đào nói. Mấy người nói, lại bắt đầu nói lên Lâm Mạn Mạn cùng Lý Minh Thành hôn sự. Lâm Đào, Định Hảo ở đâu một ngày kết hôn sao? Phương gì nói, Định Hảo, Minh Thành nói đến thời điểm tính toán mang theo Mạn Mạn đi Hải Nam bên kia bộ đội bổ làm hôn lễ, bọn họ đều là quân nhân, ở bộ đội kết hôn, cảm thấy càng tốt. Ở bên này liền trước lánh giấy kết hôn, chúng ta người một nhà lại ăn một bữa cơm là được. Việc này cũng là Lý Minh Thành cùng Lâm mạn mạn thương lượng qua, hai người đều quyết định làm như vậy. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm, Phương gì đề nghị năm nay ăn Tết, bọn họ hai nhà người liền ở bên nhau qua đi, cùng nhau ăn cơm náo nhiệt. Lâm Đào cùng Lý Thành hề bọn họ là không có ý kiến, vì thế liền nói như vậy định rồi. Ăn qua cơm lúc sau, Lâm Đào người một nhà về tới chính mình ra. Lúc trước Lâm Thường Hải ở trong sân xây một mặt tường lúc sau, nhà bọn họ liền thành độc môn độc viện, hoàn toàn cùng Lâm ra đại phòng tách ra. Lần này bọn họ trở về, Lâm Thường Sơn một nhà là biết đến, chẳng qua bọn họ đã chặt đứt quan hệ, đã sớm không lui tới. Lâm Láo Thái ở trên giường nằm thời điểm, còn ở nơi đó vai miệng nét mãi, còn trở về làm cái gì, chết ở bên ngoài hảo. Những việc này, Lâm Đào không biết, nàng cũng không đi xem Lâm Láo Thái bọn họ. Lâm lão Thái trước nay liền không thích nàng, nàng nếu là đi cũng là tự tìm không thú vị, nàng cũng không phải người như vậy. Còn không bằng đóng cửa lại ai lo phần ấy, coi như không tia tầng thân thích quan hệ. Nhiều năm như vậy không hồi đào hoa thôn, lại lần nữa trở về, cứ việc thời gian hấp tấp, còn không có tới kịp đi trong thôn địa phương khác đi vừa đi, nhưng trở lại cố hương, trong lòng cảm giác luôn là không giống nhau. Nguyệt Nguyệt hôm nay mệt mỏi một ngày cũng mệt mỏi, sớm ngủ hạ. Nam ở trên giường, Lâm Đào dựa vào Lý Thành Hề cánh tay thượng, nói, ngần ấy năm qua đi, trong thôn giống như thay đổi chút, lại giống như không thay đổi, trước kia lòng ta nghĩ ta đối nơi này là không có gì lưu niệm, đặc biệt là ba ba đi theo chúng ta đi trên đảo. Ta ở chỗ này cũng liền vướng bận phương gì. Không nghĩ tới lần này trở về, mới cảm thấy, ta đối này một phương cố thổ, cũng là tưởng nghiệm. Lý Thành Hề ôm thê tử vai, nói, ngươi về sau nếu là tưởng trở về, chúng ta liền bất thời giờ trở về nhìn xem. chương 131-131, ngày hôm sau sáng sớm, Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn liền đi lanh giấy hôn thú. Từ đây lúc sau, hai người chính là vợ chồng hợp pháp. Người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm, chúc phúc này một đôi tân nhân. Lâm đào đem nàng cấp lâm mạn mạn làm bốn kiện bộ lấy ra tới, Thiện đế ô vương mặt liêu, cùng phương dì làm kia một giường chăn nhan sắc thành tiên minh đối lập. Phương dì làm kia giường bốn kiện bộ làm màu đỏ rực trăm tử ngàn tôn vỏ chăn, mặt trên còn theo rất nhiều hoa hoa. Nay một bộ là muốn ở bọn họ kết hôn cùng ngày cái, lúc trước lâm đào kết hôn thời điểm cũng có. Minh thành A, ta liền đem mạn mạn phó thác cho ngươi. Phương dì một tay kéo qua lý minh thành tay, một tay lôi kéo lâm mạn mạn tay, đem hai người tay giao nắm ở bên nhau Nói chuyện thời điểm, hốc mắt nhịn không được đỏ, mũi có chút lên men. Tuy nói việc hôn nhân này nằm trước liền định ra tới, nàng cái này đương mẹ nó cũng làm hảo cái này chuẩn bị, cũng thật tới rồi ngày này, trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Đây là từ nàng trong bụng sinh ra tới, là nàng nhiều ít cái ngày đêm mang theo trên người, giáo nàng nói chuyện, giáo nàng đi đường, một ngụm một ngụm nuôi nâng lớn lên nữ nhi à. Lý Minh Thành Thu hồi ngày thường vui cười bộ dáng, đối mặt phương gì, thập phần nghiêm túc nói, Phương ngươi yên tâm. ta sẽ vĩnh viễn đối mạn mạn tốt. Lâm Thường Hải nói, đều kết hôn, còn gọi cái gì phương gì, nên gọi mẹ. Lý Minh Thành, đúng đúng đúng, nhìn ta cấp đã quên, ta tự phạt một ly. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Phương Dị gật gật đầu, ân, ta yên tâm, mẹ đối với ngươi yên tâm. Lâm Mạn Mạn nhìn Phương gì cái dạng này, nước mắt không nhịn xuống chảy xuống tới, chạy nhanh rồi tay đi lau nước mắt. Lâm Đào nói, Phương Dị ngươi cứ yên tâm hảo, nếu là Minh Thành dám đối với Mạn Mạn không tốt. Thành hề cái thứ nhất không tha cho hắn. Lý Thành hề cho Lý Minh Thành một cái cảnh cáo ánh mắt. Lý Minh Thành nói, đúng vậy, ta ca đối mạn mạn so rất tốt với ta. Thân vĩnh hưng, như vậy nhật tử không thịnh hành khóc, chúng ta đều vô cùng cao hứng, mau ăn cơm, bằng không đổ ăn đều lạnh. Nguyệt Nguyệt một bên ăn đùi gà, một bên nhìn đại gia, nói, đúng rồi, lại không ăn cơm, cơm liền phải lãnh lạc. Tiểu gì, ngươi đừng khóc nha, khóc liền khó coi nha. Lý Minh Thành nói, Ngươi tiểu gì hiện tại cùng thúc thúc kết hôn, ngươi nên gọi thầm thầm. Lâm mạn mạn nhấp miệng cười cười, nói, như thế nào không phải kêu ngươi a? Cuối cùng một thương lượng, vẫn là các kêu cát, không thay đổi xưng hô. Đại niên 30 ngày đó, chú Mai Phương cùng lầm cường tới bên này ăn tết. Chú Mai Phương không nghĩ tới Lâm đảo năm nay thế nhưng trở về ăn tết. Tính tính xem hai người cũng có 6-7 năm chưa thấy qua mặt. Chú Mai Phương không để ý tới Lâm lão thái toái toái lại nhải, nàng vông đổ vật liền đi Lâm đảo ra. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lâm đảo chính đánh một chậu nước, làm Nguyệt Nguyệt rửa tay, mau rửa sạch sẽ, đợi chút liền phải đi dì nhà chồng ăn cơm. Nguyệt Nguyệt tuy rằng là đầu một hồi tới đảo hoa thôn, bất quá nàng lớn lên đẹp, miệng lại ngọt, ra cửa thời điểm mang một phen trái cây đường đi ra ngoài, mọi người đều nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Nay không, vừa trở về mấy ngày công phu, Nguyệt Nguyệt liền ở tiểu hài nhi đôi hôn chín, hôm nay sáng sớm đi ra ngoài chơi. Đều ở trong thôn, lâm đảo cũng yên tâm làm nàng đợi chút nhớ rõ trở về liền thành, nào biết trở về thời điểm, trên tay lại dính đầy bùn, phấn bạch khuôn mặt nhỏ thượng đều dính bùn điểm tử. còn hào hôm nay mới vừa thay quần áo mới đều còn sạch sẽ, không có làm dơ. nay bộ quần áo vẫn là từ ngọc đình thiết kế đồ, lâm đào chính mình làm đâu, là năm nay mới làm, từ ngọc đình thiết kế quần áo so cung tiêu xạ bán khả sinh đẹp nhiều, an mặc nguyệt nguyệt trên người phá lệ đẹp, trong thôn hải tử cũng chưa gặp qua như vậy thức nhi quần áo, nhìn đều cảm thấy đẹp. Nguyệt Nguyệt chẳng những làm dơ tay, còn lấy về tới bốn cái tiểu tượng đất. Mụ mụ ngươi mau xem, cái này là ngươi, tóc thật dài, đây là ba ba, rất cao, đây là ông ngoại, đây là ta, ngươi mau xem ta niết giống không giống. Nguyệt Nguyệt gấp không chờ nổi lấy nàng niết tượng đất cấp lâm đào xem. Lâm đào nhìn đen tuyển, nếu Nguyệt Nguyệt không nói, nàng khả năng nhìn không ra tới đây là nàng tượng đất, cười cười, nói, thật giống. Lý Thành hề thấy, còn nói muốn giúp đỡ đem này tượng đất hong khô. Như vậy tương đối dễ dàng bảo tồn. Lâm Đào bất đắc dĩ vừa buồn cười, Lý Thành Hề cái này đương ba, so Nguyệt Nguyệt còn muốn để bụng đâu. Bất quá Lý Thành Hề vui lan lột, nàng cũng không nói cái gì, từ bọn họ đi. Nguyệt Nguyệt tẩy hảo tay, liền đi theo Lý Thành Hề đi vào hồng tượng đất. Đúng lúc này, viện môn bị người gõ vang, Lâm Đào còn tưởng rằng là Lâm Thường Hải từ phương gì trong nhà đã trở lại. Lâm Thường Hải hôm nay sáng sớm liền mang theo một ít hải sản hàng khô, lại đi công xã mua điểm mới mẻ thịt heo. Liền đi Phương dì ra, giúp đỡ cùng nhau chuẩn bị cơm tất nhiên. Mở cửa vừa thấy, lại nhìn đến Chu Mai Phương đứng ở cửa, lâm đào ngốc một chút, tiếp theo trên mặt liền mang theo ý cười, chạy nhanh thỉnh Chu Mai Phương tiến vào, tẩu tử, sao ngươi lại tới đây, mau, mau tiến vào ngồi. Chu Mai Phương cười đi vào tới, tới thời điểm nghe được người trong thôn đang nói ngươi đã trở lại, ta liền tới nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là đã trở lại. Ngươi đều 6-7 năm không trở về ăn tết, quái tưởng ngươi. Chú ý tới lâm đào bụng. Lại có mang, này đến có 5-6 tháng đi. Nghe nói ngươi đằng trước sinh cái nữ nhi có phải hay không? Tên gọi là gì? Nhiều năm như vậy không trở về, cũng nên trở về nhìn xem. Lâm Đào nói, kêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, mau tới gọi người, đây là người bán nương. Nguyệt Nguyệt đi ra, chiều Chu Phương Mai kêu một tiếng, bán nương. Chu Phương Mai, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật xinh đẹp, thật hội trưởng sinh cái khuê nữ chính là hảo, không giống nhà ta cái kia, ra thử. Trí Quốc hôm nay đi theo tới sao? Hắn năm nay đều có 8 tuổi đi. Lâm Đào nói, Chu Phương Mai cùng Lâm Cường sinh đứa con trai, gọi là Lâm Trí Quốc. Chu Phương Mai lắc đầu, hắn không có tới, hắn không thích tới bên này ăn tết. Chúng ta cũng là không có biện pháp, ngày thường đều ở trong thành đi làm, trở về thời gian thiếu. Lão Nhân ra có ý kiến, ăn tết nhất định phải chúng ta lại đây. Ta cũng không biết các ngươi năm nay đột nhiên đã trở lại, chưa cho Hải Tử chuẩn bị thứ gì, chút tiền ấy ngươi cầm. Coi như là cho Nguyệt Nguyệt tiền mừng tuổi. Chu Phương Mai phải cho, Lâm Đảo nói cái gì cũng không muốn. Chu Phương Mai tuy nói là đại phòng con dâu, nhưng là Lâm Đảo quan hệ vẫn luôn khá tốt. Chu Phương Mai cùng Lâm Đảo lại nói một ít sự tình trong nhà, nói Lâm Láo Thái bị Lâm Tuệ cấp tức giận đến chúng gió. Mấy năm nay tình huống càng ngày càng không tốt, mỗi lần đều là Lâm Cường mang nàng đi bệnh viện xem bệnh. Không phải ta cái này làm cháu dâu không tôn trọng lão nhân ra, thật sự là nàng làm việc cũng không có trưởng bối dạng. lúc trước nàng như thế nào đối với ngươi cùng nhị thúc ta đều ghi tạc trong lòng ta đều không rõ như thế nào sẽ có người như vậy bất công muốn ta nói à đây là nàng chính mình làm nhiệt lúc trước tổng nói ngươi nào nào không tốt đen đủi nói lâm tuệ là phúc tinh hiện tại hảo chính mình bị lâm tuệ tức giận đến chúng gió năm trước tình huống nghiêm trọng trực tiếp tê liệt nằm ở trên giường không thể động cũng không thấy nàng yêu thương lâm tuệ trở về chiếu cố chiếu cố nàng cho nàng đoàn phân đoan nước tiểu chu phương mai nói Cũng là Chu Phương Mai nói việc này, Lâm Đào mới biết được nguyên lai Lâm Lão Thái tê liệt. Phương Dì tuy nói biết việc này, nhưng là tất nhất, nàng cũng không ở Lâm Đào cùng Lâm Thường Hải trước mặt nói những việc này. Lâm Đào lúc này cũng mới hiểu được, nàng nói bọn họ lúc này trở về, đại phòng toàn gia như thế nào không tới tìm việc, nguyên lai là nàng mãi không động đại nổi. Trương Hồng Anh cùng Lâm Thường Sơn hai người kỳ thật không coi là lợi hại, từ trước đều là đi theo Lâm Lão Thái mặt sau ra vẽ ta đây. Lâm Lão Thái thế nào? bọn họ liền đi theo đổ thêm dầu vào lửa hiện giờ lâm lão thái không được bọn họ cũng là châu chấu sao thu hơn nữa bọn họ cũng kiến thức quá lâm thường hải cùng lâm đào lợi hại dù cho lâm đào lúc này trở về bọn họ đỏ mắt khá vậy không dám lại đây đòi chỗ tốt chu phương mai đi thời điểm lâm đào làm lý thành hề cho nàng cầm không ít hàng khô mang theo lại nói tiếp nàng có thể cùng lý thành hề nhận thức cũng ít nhiều chu phương mai chu phương mai mới vừa đi không bao lâu lâm thường hải liền tới đây gọi bọn hắn đi ăn cơm Cơm tất niên liền mau làm tốt, liền thừa cuối cùng một đạo đồ ăn, các ngươi nắm chặt đi qua. Lâm Thường Hải nói, Lâm Đào đi kêu còn ở hồng tượng đất hai người, Nguyệt Nguyệt thanh âm từ nhà bếp chuyển tới, mụn mụ, chúng ta lập tức liền được rồi. Lâm Đào thừa dịp cái này không đương, cùng Lâm Thường Hải nói việc này, Lâm Thường Hải nói, việc này ta đã sớm biết, trước hai năm thời điểm, ngươi đại bá liền cho ta gửi thư nói việc này. Tin làm ta đưa tiền, ta không lý, trực tiếp đem lúc trước phân ra khi bằng chứng sau một phần gửi trở về. Bọn họ sau lại liền không gửi qua tin, hẳn là biết ta ý tứ. Ngươi sinh hạ tới ngươi nãi không giúp đỡ mang quá một ngày, còn nghĩ muốn đem ngươi ném, vì việc này ta đã cùng ngươi nãi đoạn tuyệt quan hệ. Lúc trước phân ra khi cũng đều phân hảo, ngươi đại bá nuôi trong nhà ngươi nãi, nhà của chúng ta dưỡng ngươi ra ra. Ngươi ra ra lúc ấy thân thể không tốt, luôn là muốn đi bệnh viện, lúc ấy mẹ ngươi còn không có hoài thượng ngươi, đều là nàng mang theo ngươi ra ra đi bệnh viện. Ngươi đại bá một nhà tinh thật sự, xem ngươi nãi thân thể chắc còn có thể giúp đỡ nhà bọn họ làm việc, tránh công điểm mang hài tử, cho nên liền tuyển ngươi mãi. Ngần ấy năm tới, ngươi mãi giúp đỡ nhà bọn họ làm như vậy nhiều sống, người hảo hảo thời điểm, không nói cái gì, người một bệnh, liền nghĩ muốn ta đưa tiền. Lúc trước ngươi già già sinh bệnh, đều là lấy ta gửi về nhà tiền trợ cấp đi bệnh viện, ngươi đại bá ra một phân tiền không ra, liền ngươi già già cuối cùng một mặt cũng chưa đi xem. Ngươi già già sau lại qua đời khi, đều là sạch sẽ, mẹ ngươi là cái hảo tức phụ, không làm hắn ăn một chút khổ. người ra ra đi thời điểm, đều niệm mẹ ngươi hảo. Ba cùng ngươi nói này đó, chính là tưởng nói, ngươi không cần nhọc lòng việc này, ba trong lòng đều hiểu rõ. Ba làm việc quang minh lỗi lạc, trong lòng bằng thẳng, cũng không sợ người khác chọc ta cuộc sống. Lâm Thường Hải nói, nông thôn phân gia chính là như vậy, phân cho ai, cái kia lão nhân liền về nhà ai tống chung. Nhưng nếu là huynh đệ chi gian cảm tình hào điểm, khẳng định sẽ không giống nhà bọn họ như vậy. Nhưng Lâm Thường Sơn một nhà có thể làm được như vậy. Hơn nữa Lâm Lão Thái mấy năm nay làm những cái đó sự tình đã sớm làm Lâm Thường Hải rét lạnh tâm, hắn cũng có thể ngoan hạ tâm tới giống Lâm Thường Sơn như vậy. Hắn nếu là đối với Lâm Lão Thái đi dưỡng lao tông trung đương hiếu tử, hắn đều sợ buổi tối nằm mơ thời điểm mơ thấy A Dung, làm như vậy thực xin lỗi nàng. Đối với Lâm Lão Thái, hắn tuổi trẻ còn không có kết hôn thời điểm, tiền trợ cấp đều là gửi trở về làm Lâm Lão Thái cẩm. Lâm Lão Thái nói là tồn lên cho hắn cưới vợ. Cũng thật tới lúc đó, nàng liền đem tiền nắm lấy không muốn lấy ra tới. Sau lại hắn cùng Đào dung kết hôn lúc sau, thẳng đến phân ra trước, hai người mỗi tháng cũng cấp lâm láo thái 5 đồng tiền tiền trợ cấp. Lâm Thường Hải thử hỏi, hắn không làm thất vọng hắn cái này mẹ. Lâm Đào nghe xong Lâm Thường Hải này một phen lời nói, gật gật đầu, không hề nói cái gì. Cùng Lâm Thường Hải nói chuyện này, nàng liền không nghĩ tới phải làm cái này chủ, chính là nghĩ, nếu nàng ba không biết việc này, kia nàng hay là nên nói cho hắn một tiếng. mặc kệ nàng ba như thế nào làm, nàng đều sẽ không nhiều lời một câu. nàng ba như thế nào làm, nàng đều duy trì. tương thành ăn cơm tất nhiên đều rất sớm, buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm liền bắt đầu ăn cơm. thân vĩnh hưng cầm một chuỗi pháo, dùng tuổi lửa bắc lửa, pháo thanh bùng bùm, đại biểu cho bọn họ muốn bắt đầu ăn cơm. nguyệt nguyệt đứng ở cửa, đôi tay che lại lỗ thai, nhìn pháo phóng lên, không trong chốc lát, pháo thanh liền hết đợt này đến đợt khác. trong nhà điều kiện tốt hơn một chút một ít, pháo có thể vang trường một chút. không có tiền liền nghe vang hai tiếng, ý tứ ý tứ là được. Hai nhà người tụ ở một hối, vô cùng náo nhiệt. Ăn qua cơm lúc sau, Nguyệt Nguyệt còn thu được vài cái áp tuổi bao, dùng hồng giấy bọc lên, trong đó Lý Minh Thành đưa nhiều nhất, bên trong thế nhưng có 5 đồng tiền. Lâm Đào thấy, không cho hắn đưa nhiều như vậy, còn ít con nôi tiền mừng tuổi, cấp cái mấy mau là được, như thế nào còn cấp nhiều như vậy. Lý Minh Thành nói, ngày đó là Nguyệt Nguyệt lăn tân dường, ta còn không có cho nàng bao quá bao lì xỉ. Lần này cùng nhau cho. Bên này tập tục chính là tân nhân kết hôn khi, phải gọi cái tiểu hài tử lăn một chút tân dường, đại biểu cho nhiều tử nhiều phúc, sớm sinh quý tử. Người trong thôn giống nhau đều là kêu nam hài tử lăn tân dường, bởi vì mọi nhà đều tưởng sinh nam hài, nhưng Lý Minh Thành cùng lâm mạn mạn đều tưởng sinh một cái giống nguyệt nguyệt như vậy đáng yêu nữ hài tử, dứt khoát khiến cho nguyệt nguyệt tới. Nguyệt nguyệt thu được không ít bao lì xì, buổi tối thời điểm, trộn ở lâm đảo bên thai nói mụ mụ an tết thật tốt ta hảo tưởng mỗi ngày đều ăn tết ta cười đến lâm đảo ở nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút ngươi thật là cái tiểu tham tiền mùng một ngày đó lâm thường hải người một nhà đều đi cấp đảo dung viếng mô mả lâm đảo lãnh nguyệt nguyệt làm nguyệt nguyệt kêu bà ngoại Nguyệt nguyệt một chút cũng không sợ bởi vì nàng biết bà ngoại là nàng thân nhân thanh thúy kêu một tiếng bà ngoại hiện tại chính sách không như vậy nghiêm tuy nói hải đảo quân khu còn không thể đốt tiền giấy nhưng là ở nông thôn là có thể lâm thường hải chuẩn bị rất nhiều tiền giấy Lâm Đào ở nhà khi lại điệp một ít Kim Nguyên Bảo, đều thiêu cho Đào Dung. Thiêu xong rồi phía trước, Lâm Thường Hải làm Lâm Đào cùng Lý Thành Hề mang theo Nguyệt Nguyệt đi trước. Nguyệt Nguyệt nói, ông ngoại như thế nào còn không đi a Nga ta đã biết, ông ngoại khẳng định là muốn cùng bà ngoại nói một ít chúng ta không thể nghe lặng lẽ lời nói. Lý Thành Hề cùng Lâm Đào lướt nhau, Lâm Đào ôn nụ cười, Nguyệt Nguyệt thật thông minh. Tối hôm qua trên giới vũ, xuống núi lộ có điểm hoạt, Lý Thành Hề một tay nắm Nguyệt Nguyệt, một tay đỡ Lâm Đào. một nhà ba người chậm rãi hạ sơn lâm thường hải nói tính toán gọi người lại đến cấp đào dung mổ tu sửa một chút tu lớn một chút nói là tương lai hắn đã chết muốn cùng đào dung chôn ở cùng nhau bọn họ làm vợ chồng thời gian tuy giang đoạn nhưng muốn sinh cùng khâm chết cùng huyệt giống nhau sơ nhị liền có thể thăm người thần lâm đào một nhà hôm nay tính toán đi bà ngoại ra chúc tết lâm đào sớm liền tỉnh lại tính toán thu thập đồ vật lý thành hề lại làm nàng lại bồi nguyệt nguyệt ngủ nhiều một chút hiện tại còn sớm ngươi ngủ tiếp một lát Đồ vật có ta cùng ba thu thập, không sai được. Lam hải sâm, điểm tâm, rượu, lá trà, đều có. Lâm đào nghe xong lời này, lúc này mới lại ngủ nướng. Chờ đến mau 8 giờ thời điểm, mới tỉnh lại, rời giường mặc vào hậu áo đông. Tương thành lãnh là ướt lánh, trong xương cốt cái loại này, nguyệt nguyệt tới rồi tương thành lúc sau có chút ái ngủ nướng. Buổi sáng thời điểm luôn là không muốn rời đi ấm áp ổ chăn, nhưng là thật rời khỏi giường, lại một trận gió dường như chạy ra đi theo hải tử khác nhóm điên đi chơi. tối hôm qua thượng thế nhưng còn đi theo người khác đi tạc cất trâu kết quả trên tay không cẩn thận bị bắn tới rồi một tiểu đống cất trâu trở về thời điểm lâm đảo dùng xà phòng giặt sạch vài biến nàng đều ngại xuống còn muốn tẩy cuối cùng vẫn là lâm đảo nói lại tẩy đi xuống da đều phải bị trà rớt lúc này mới không tiếp theo giặt sạch bọn họ từ trở lại tương thành liền không có ở nhà đã làm cơm này không lý minh thành sáng sớm liền đưa tới một lùng bánh bao bên trong có dưa chua nhân cùng nhân thịt heo nhân thịt heo mặt trên điểm vết đỏ tử các ngươi nhìn ăn, còn cấp Nguyệt Nguyệt làm đường trắng bánh bao. nói, Lý Minh Thành cầm trong đó một cái mặt trên ấn một đóa hoa dường như điểm đỏ bánh bao cấp Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận bánh bao, nói, ta thích nhất ăn đường trắng bánh bao lạp. Lâm Đào đem bánh bao lấy qua đi, đem bàn trải đánh răng đưa tới Nguyệt Nguyệt trong tay, trước đánh răng lại ăn bánh bao. Nguyệt Nguyệt lê lưới, tiếp nhận bàn trải đánh răng chạy nhanh đánh răng đi. Mẹ làm ta hỏi một chút các ngươi tính toán ở bên kia ở vài ngày, sơ vài lần tới. nàng ngày đó hảo làm các ngươi đồ ăn, Lý Minh Thành nói, Lý Thành hề nói, ngươi tẩu tử nói sơ sáu trở về, nếu đi liền nhiều ở vài ngày. Bên kia, Chu Phương Mai hôm nay sáng sớm cũng cùng Lâm Cường về nhà mẹ để đi, hai người cưới 28 đại giang, đi thời điểm Chu Phương Mai còn cùng Lâm Đảo chào hỏi, Lâm Cường nói, ngươi biết rõ lại không thích nàng, ngươi còn cùng nàng đi như vậy gần, Chu Phương Mai tức giận, ngươi mãi thích ai a, còn không phải là thích Lâm Tuệ sao, kết quả đâu? bị nàng đều tức giận đến trung gió nằm liệt trên giường. Ngươi nguyện ý cùng ngươi muội hảo ta mặc kệ, ta dù sao cảm thấy lâm đảo so nàng hảo, ngươi cũng đừng động ta việc này, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái này, lâm cường, chính ngươi nói nói xem, ngươi nại sinh bệnh lúc sau, ngươi ba mẹ quản quá sao, ngươi muội quản quá sao, nào thứ đi bệnh viện không phải kêu ngươi, đi thời điểm nói như thế nào, còn nói như thế nào không đem trí quốc mang lại đây, bọn họ cũng hảo cấp tiền mừng tuổi. Trước hai năm mang theo chí quốc tới trong nhà ăn Tết khi, bọn họ đã cho sao? Nga, có một lần nhưng thật ra cho, kia vẫn là bởi vì trí quốc nói hắn bà ngoại cho hắn tiền mừng tuổi, người ba trên mặt không qua được, cho hắn hai mao tiền, hắn lớn như vậy, cũng cũng chỉ được người ba này hai mao tiền, còn trưởng tôn đâu? Nói cái gì người một nhà nên trở về ăn Tết, còn không phải là đồ chúng ta mỗi lần ăn Tết khi đưa những cái đó lễ sao? Trong xưởng phát hàng Tết, đều bắt được người ba mẹ ra. Nhìn ngươi lời này nói Ta này không phải chỉ lấy ta chính mình kia một phần sao? Lâm Cường hầm hực nói, trong lòng cũng minh bạch hắn ba mẹ có làm không đúng địa phương, nhưng này dù sao cũng là hắn ba mẹ. Hơn nữa, hắn nhạc phụ nhạc mẫu đều là nhà máy lao công nhân viên trước, an tiết nhà máy đều phát đồ vật, cũng không cần này đó a. Chu Phương mai chừng hắn, ngươi còn tưởng đem ta kia phần cũng lấy lại đây a? Lâm Cường ta nói cho ngươi, ngươi hiếu kính ngươi ba mẹ ta không phản đối, nhưng ngươi đừng nghĩ lấy ta đổ vật hiếu kính. Lâm Cường không nói chuyện. Tiếp tục dấm lên 28 đại giang, ra tới đào hoa thôn không bao lâu, chu phương mai phát giác không thích hợp. Lâm Cường, ta làm ngươi lấy kia bao hải sản hàng khô đâu? Ngươi không phải nói ngươi lấy sao? Đồ vật đâu? Lâm Cường, ta ba mẹ nói bọn họ không ăn qua này đó, cũng muốn ăn ăn, ta nhìn đồ vật cũng không nhiều lắm, sẽ để lại cho bọn họ. chu phương mai trong lòng hỏa tạch một chút liền bước lên tới. Lâm Cường, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Đó là lâm đảo tặng cho ta đồ vật, ngươi ba mẹ muốn ăn. Ngươi ba mẹ muốn ăn ngươi làm ngươi mội gửi A, ngươi muội không phải ở hải đảo sao. Ngươi muội là chết A. Nàng không thể đưa A. Lâm Cường một đốn, Phương Mai, ngươi lời này nói có điểm quá khó nghe đi, vì về điểm này đồ vật, không đến mức. Như thế nào không đến mức? Ngươi nói như thế nào không đến mức? Lâm Cường, ngươi hiện tại lập tức cho ta đảo trở về, ta muốn đem đồ vật cấp lấy về tới, đó là ta đồ vật. Ta đem lời nói cho ngươi đặt ở nơi này, ngươi hôm nay nếu là dám không quay về. Ta lập tức liền cùng ngươi ly hôn, ngươi hảo hảo đi hiếu kính ngươi ba mẹ đi. Chu Phương Mai tức giận đến muốn mệnh, ruôi tay đi cào Lâm Cường. Lâm Cường thấy Chu Phương Mai là thật sinh khí, cũng không dám nói cái gì nữa, đẩy 28 đại giang rất cái đầu, lại chiều đào hoa thôn kỵ đi trở về. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đào hoa thôn cửa thôn dưới cây đảo. Thầm ra Di Đông lạnh đến thẳng run run, mẹ, không phải nói đi bà ngoại ra chúc tết sao. Như thế nào còn không đi a? đứng ở này đầu gió. đều mau đem ta cấp đông chết thẩm ra hào đá đá bên chân cục đá phụ hòa nói đúng vậy mẹ đi nhanh đi ta đều mau lanh đã chết lại lánh lại đói thẩm gia bình đứng ở dưới cây đảo ngẩng đầu nhìn cây đảo không nói gì lâm tuệ nói ai nha các ngươi lại kiên trì một chút chúng ta thật vất vả mới trở về một lần không tay đi khó coi người trong thôn thấy muốn nói nhàn thoại còn phải chê cười chúng ta các ngươi không nghĩ bị người chê cười đi chờ hạ các ngươi bà ngoại liền tới rồi đúng lúc này Trương Hồng Anh chạy chậm lại đây, nhìn trước mặt Lâm Tuệ, đau lòng không thôi. 30 tuổi không đến Lâm Tuệ lúc này thoạt nhìn, đều có hơn 30 tuổi, trên mặt phơi đến đen như mực, làn da cũng thô ráp, tay cũng thô, vừa thấy liền không thiếu làm việc. Đặc biệt là cùng Lâm Đảo một đối lập, vậy càng thêm rõ ràng. Trước hai ngày nàng gặp qua Lâm Đảo, chẳng sợ hoài hài tử, nhưng làn da vẫn là thủy nộn nộn trắng như tuyết, mấy năm nay qua đi, nhìn còn cùng 20 tuổi khi một cái khuôn mẫu, vừa thấy nhật tử liền qua đến hảo. Mấy thứ này đều là ngươi tẩu tử lấy tới, ngươi cầm, đợi chút người khác hỏi, ngươi liền nói là ngươi mua. Trương Hồng Anh nói, Lâm Tuệ tiếp nhận đi, là một túi hải sản hàng khô, hai bình rượu còn có một bao điểm tâm cùng một khối thịt khô, ai, mẹ, ta biết đến. Trương Hồng Anh, thẩm quốc bân như thế nào không đi theo ngươi cùng nhau tới. Lâm Tuệ ánh mắt lập lòe, hán, hán có việc. Lâm Tuệ kêu lên mấy cái hài tử, đi theo Trương Hồng Anh hướng ra đi đến. Nàng cũng thật nhiều năm không đã trở lại. Trên đường đụng tới người, nhìn Lâm Tuệ trong tay xách theo nhiều như vậy đồ vật, đều nói, Lâm Tuệ cũng đã trở lại a cấp trong nhà mang nhiều như vậy đồ vật a Lâm Tuệ làm bộ làm tịch, đúng vậy, thật vất vả trở về một chuyến, nhưng không được nhiều mang điểm đồ vật sao. Đúng lúc này, Lâm Cường cưới 28 đại giang tới rồi, Chu Phương Mai từ 28 đại giang trên giới tới, vọt tới Lâm Tuệ trước mặt, một phen liền đem tia túi hải sản hàng khô đoạt lấy tới. Lâm ra này đó phá sự, nàng đều nhịn lâu như vậy. Lúc này là thật không nghĩ nhịn, dứt khoát sẽ rách mặt, mẹ, có ngươi làm như vậy sự sao? nay hải sản hàng khô là lâm đảo tặng cho ta, ngươi nói ngươi muốn ăn, làm lâm cường lưu lại cho ngươi, kết quả ngươi liền lấy tới cấp lâm tuệ sùng mặt mũi. Còn có này rượu điểm tâm này, không đều là chúng ta lấy tới cấp các ngươi sao? Hiện tại đều thành rừng tuệ lấy tới. chương 132-132 Ngay từ đầu lâm tuệ không thừa nhận, tẩu tử, xem ngươi lời này nói, cũng quá khó nghe đi. thứ thú ngươi cấp ba mẹ đưa rượu cùng điểm tâm a trên thị trường tổng cộng cũng liền như vậy điểm đồ vật ta liền không thể mua cái này ngươi là có thể mua nhưng mặt trên dán xưởng máy móc mấy chữ chính là danh mạch đây là chúng ta nhà máy phát hàng tết ngươi còn có thể đi mua chúng ta xưởng máy móc phát đồ vật lâm tuệ một người ra mặt cũng không thể như vậy hầu đi chu mai phương nghe được lâm tuệ nói đều bị khí cười trương hồng anh cảm thấy chu mai phương chuyện bé xé ra to mai phương a xem ngươi nói đều là người một nhà Cái gì ngươi ta, không đều là trong nhà sao. A tuệ thật vất vả về nhà một chuyến, ngươi cái này làm tẩu tử, cũng không thể cái dạng này. Ta cái nào bộ dáng. Hôm nay ta còn liền phải đem nói rõ ràng, ta làm sao vậy. Nếu là trong lòng thật nhớ thương, liền sẽ không không tay tới, vừa không tưởng lấy đồ vật, lại muốn sung mặt mũi, nào có chuyện tốt như vậy. Lúc trước cấp mãi một túi cá mặt khô, sống sờ sờ đem mãi cấp khí trúng gió, nào trở về bệnh viện không phải kêu ta cùng lâm cường đi. Lâm Tuệ nàng cũng chưa trở về xem qua liếc mắt một cái, hiện tại không tay tới, còn muốn bắt chúng ta cấp đồ vật làm tú. Các ngươi nguyện ý như vậy quán Lâm Tuệ, các ngươi đi, đừng lấy ta đồ vật. Cái gì người một nhà, ai nguyện ý cùng nàng là người một nhà. Nàng vốn dĩ cho rằng chính là nàng bà bà tưởng chiếm cái này tiện nghi, không nghĩ tới thế nhưng còn lấy bọn họ đưa đồ vật cấp Lâm Tuệ xung bề mặt, thật là càng nghĩ càng giận. Nói, chú Mai Phương tức giận đến đi đoạt lấy Trương Hồng Anh trên tay cầm Lâm đảo cho nàng kia túi hải sản. Trương Hồng Anh không có trước tiên buông tay, bị bẻ xả hướng phía sau lùi lại vài bước. Lâm Tuệ thấy tức giận đến đem đồ vật ngã trên mặt đất, kia bình rượu cấp quăng ngã nát, chỉ còn một đống pha lê trà, chu mai phương, ngươi không khỏi cũng thật quá đáng đi. Ngươi còn muốn đánh ta mẹ không thành. Còn không phải là điểm này phá đồ vật sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lại nói không phải đều tặng cho ta mẹ, đó chính là ta mẹ nó, ta mẹ đưa cho ta lại làm sao vậy? Nội khố đều bị người kéo xuống tới, nàng dứt khoát liền bất chấp tất cả. Chu Mai Phương, Lâm Thụy, ngươi cũng thật không biết xấu hổ a. Lâm Thụy, ngươi nói ai không biết xấu hổ? Hai chị dâu em chồng lôi kéo đến cùng đi, Lâm Thụy mấy năm nay làm việc làm được nhiều, sức lực cũng lớn, đem Chu Mai Phương đẩy ngã trên mặt đất, kia một túi hải sản hàng khô rất đầy đất. Chu Mai Phương nhìn thoáng qua ở bên cạnh không nói chuyện Lâm Cường, tức giận đến xoay người chạy về đi. Lâm Cường tao mi đã mắt, mẹ, ngươi thật đúng là. Ngươi xem đem Phương Mai tức giận đến, ta cũng mặc kệ việc này. Chu Mai Phương như vậy một náo, xem náo nhiệt người liền càng nhiều, đối với Lâm Tuệ cùng Trương Hồng Anh chỉ chỉ trỏ trò, còn nói nàng như thế nào biến hào phóng, gà đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không trở về xem qua, kết quả vẫn là không tay tới, lấy tẩu tử đưa đồ vật sung mặt mũi, ra mặt cũng thật hậu a. Còn nói cái gì nam nhân là doanh trưởng, cho rằng nhiều lợi hại đâu, kết quả chút tiền ấy đều lấy không ra. Các ngươi còn không biết đi, Lâm Lão Thái đều nói, thậm ra cấp kia 200 khối lễ hỏi. lại bị trương hồng anh đưa trở về chợ cấp lâm tuệ cái gì gả đến hảo a một cái hoa cúc đại khuê nữ đi cho người ta đương mẹ kế liền lễ hỏi đều cầm đi này không phải bồi tiền hoa sao vẫn là lâm đảo có phúc khi a gả cho cái hảo nam nhân nghe nói nàng nam nhân đều đương lữ trưởng thuộc hạ quản mấy ngàn hào người những lời này làm lâm tuệ mất mặt mũi gục xuống đầu thật hận không thể chui vào hầm ngầm trong lòng hận chu mai phương keo kiệt còn không phải là lấy vài thứ kia diễn diễn kịch sao lại không phải thật cầm đi Đến nỗi làm trò nhiều người như vậy mặt vạch trần nàng sao. Lúc trước liền cảm thấy Chu Mai Phương không thích nàng, kết hôn thời điểm nàng coi trọng Chu Mai Phương một cái váy, làm Chu Mai Phương đưa cho nàng, Chu Mai Phương đều không muốn. Nàng mãi còn nói nàng ca tìm cái hảo khách nữ đâu. Kết quả đâu, nàng ca chính là cái tung chứng, liền chính mình khách nữ cũng không dám quản nếu là nàng, nàng liền đánh Chu Mai Phương một đốn. Mẹ, tẩu tử như thế nào nhỏ mọn như vậy à, còn không phải là lấy một chút sao, ta lại không lấy đi. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì đều không lấy, chỉ là hiện tại quốc bân ở bộ đội thượng gia điểm sự, cho nên mới như vậy, chờ về sau này mấy cái hài tử tiền đồ, ta khẳng định sẽ hiếu thuận các ngươi. Lâm Thuyền nói, nhà của chúng ta ra hào về sau khẳng định có tiền đồ, còn có ra gì, nàng là đại minh tinh, chỉ cần các ngươi hiện tại hơi chút trợ cấp ta một chút, về sau liền có hưởng không song phúc. Tới rồi tình trạng này, nàng chỉ có thể không ngừng nói cho chính mình, như vậy nhật tử liền sắp tới rồi. Hiện tại đã tới rồi 1975 năm, còn có mấy năm liền cải cách mở ra, đến lúc đó nàng liền sẽ khổ tận cam lai. Đến lúc đó, đến lúc đó xem ai còn dám xem thường nàng. chu Mai Phương về tới trong nhà, liền cùng nàng cha mẹ nói việc này. chu ra cha mẹ đều là giảng đạo lý người, nhưng cũng không thể nhìn nữ nhi chịu vị khuất. chu Mai Phương mặt trên còn có hai cái ca ca, nhìn đến mội mội khóc lóc trở về, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau. đầu tiên là kết phường đem lâm cường này nhìn khách nữ bị khi dễ đều không hiểu được hỗ trợ tung chứng tấu một đốn sau đó cầm lấy ra hỏa sự trực tiếp vọt tới đảo hoa thôn hỏi lâm gia tính toán làm sao bây giờ bọn họ lao chu gia cũng không phải là dễ khi dễ lâm gia người dám khi dễ nhà bọn họ khoe nữ lao chu gia liền đem lâm gia náo loạn cái biến làm cho bọn họ quá không hảo cái này năm việc này nhưng xem như đảo hoa thôn một chuyện lớn tất nhất mọi người đều tới xem náo nhiệt có nói chu gia người quá cường thế Có nói lâm ra người không biết tốt xấu, nói cái gì lời nói đều có, đương nhiên nói nhiều nhất vẫn là lâm tuệ, thật đúng là cái yêu tinh hại người. Bất quá lâm ra người cũng coi như là báo ứng, nhất buồn cười chính là lâm láo thái lúc trước tổng nói lâm tuệ có phúc khí, tương lai còn tưởng dựa vào lâm tuệ hưởng phúc. Nhìn nhìn lại nàng nằm ở trên giường động đều không động đậy bộ dáng, thật là lệnh người thổn thức. Những việc này phát sinh phía trước, lâm đào người một nhà đã đi ra cửa miêu trại. Đi miêu trại lộ rất xa, xe cũng khai bất quá đi. đến ngồi xe bò lâm thường hải đi tìm đuổi xe bò lưu thúc làm hắn đem bọn họ đưa đến miêu trại đi bọn họ cho hắn tiền làm lộ phí hai tranh tổng cộng cấp 5 đồng tiền bọn họ hào phóng lưu thúc cũng thực nguyện ý làm cửa này sinh ý sớm liền đang chờ nay vẫn là nguyện nguyện đầu một hồi ngồi xe bò cảm thấy nhưng có ý tứ lưu thúc nhớ lâm đào hoài hải tử đánh xe cũng tương đối chậm lộ không dễ đi nếu là quá nhanh dễ dàng sốc này sớm biết rằng lâm đào bọn họ muốn tới Bà ngoại bọn họ đã làm người đi miêu trại cửa tiếp. Là lâm đào biểu muội lâm đào nhớ rõ lúc trước nàng kết hôn thời điểm, cái này biểu muội cũng tới, hai người liền gặp qua lúc ấy kia một mặt, hiện giờ mấy năm qua đi, biểu mội cũng kết hôn, bên người đứng chính là nàng nam nhân, lâm đào muội phu, lớn lên rất cao lớn, đều ăn mặc miêu tộc phúc sức, trên đầu còn mang dùng mầm bạc làm trang sức. Bọn họ tổng cộng ở miêu trại ở bốn cái buổi tối, Nguyệt Nguyệt vẫn là đầu một hồi nhìn đến miêu trại nhà sản, cùng miêu tộc phúc sức Bà ngoại đã sớm cho nàng chuẩn bị một bộ quần áo, còn đánh một đôi mầm bạc đồ trang sức, làm vịt miệng kẹp hình thức, kẹp ở trên tóc sẽ phát ra thanh thúy và tráng thanh. Nguyệt Nguyệt thích cực kỳ, đương bảo bối dường như thu thập. Sơ nhị ngày đó bọn họ ở nhà bà ngoại ở lại, sơ tam ngày đó đi nhìn miêu trại các nam nhân đánh bánh dày. Bánh dày là tương thành một loại đặc sản, là dùng gạo nếp làm, trước đem gạo nếp phao một buổi tối, lại bỏ vào lồng hấp bên trong trưng, như vậy trưng ra tới gạo nếp viên viên rõ ràng, ăn thượng một ngụm rất thơm. Gạo nếp tuy nói không dễ tiêu hóa, nhưng lại ăn lên so mẹ muốn hương. Nguyệt Nguyệt ăn cái cục bột nếp, ăn đến đầy miệng lưu hương, một bên ăn một bên nhìn thúc thúc nhóm đánh bánh rảy Còn tưởng lại ăn một cái, lâm đào lại là không cho, bởi vì tiểu hài tử gạo nếp ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Đem trưng tốt gạo nếp bỏ vào một cái tảng đá lớn tối, sau đó hai người một người lấy một cái cái cuốc dường như hình trụ hình đồ vật, một chút một chút hướng tối đá bên trong gõ. Theo gõ số lần càng nhiều. Cối đá gạo nếp đã bị chú ý thập phần có dẻo dai của bột, chú ý tốt cục bột từ cối đá lấy ra tới, phóng tơi trên bàn, các nữ nhân liền bắt đầu làm bánh dày. Có làm bánh đậu bánh dày, cũng có làm đậu xanh bánh dày, còn có nguyên vị bánh dày, bên trong trực tiếp cái gì đều không bao. Biểu tỷ phu, ngươi cũng tới thử xem. Biểu muội phu đem công cụ đưa cho Lý Thành Hề, làm hắn cũng thử xem xem. Lý Thành Hề tiếp nhận, liền học theo, làm khá tốt. Lâm Đào còn lại là ở nữ nhân đôi giúp đỡ cùng nhau làm bánh giày, Nguyệt Nguyệt cũng không chịu ngồi yên, ăn xong rồi trong tay cục bột nếp lúc sau, cũng muốn tới hỗ trợ. Lâm Đào mang nàng đi giặt sạch tay, liền tùy nàng đi theo làm, mặc kệ làm có được không, dù sao ăn vào trong miệng vẫn là cái kia hương vị là được. Tương thành bánh giày đều là làm thành hình tròn, bộ dáng tương đối bình thường, Nguyệt Nguyệt cảm thấy khó coi, nghĩ nghĩ lúc sau nói, ta phải làm thành thỏ con hình dạng bánh giày. Lâm Đào chỉ đương nàng là nói chơi. không nghĩ tới nguyệt nguyệt động thủ năng lực thế nhưng rất cường, không một lát sau liền đem bánh giày tạo thành thỏ con bộ dáng còn làm ra một chén nhỏ hạt mè tả một cái hạt mè hữu một cái hạt mè liền thành thỏ con đôi mắt này thỏ con đã bị niết đến giống mô giống dạng đại gia thấy nguyệt nguyệt làm thỏ con bánh giày đều thập phần hiếm lạ nguyệt nguyệt ngươi như thế nào lợi hại như vậy à còn sẽ niết thỏ con đâu nguyệt nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ thập phần tự hào mà nói là cùng ta mụ mụ học mụ mụ bao thỏ con bánh đầu bao ăn rất ngon đó là a nữ nhi tùy mụ mụ ngươi liền tùy ngươi mẹ tâm linh thủ xảo lớn lên cũng xinh đẹp miêu trại nhiều năm như vậy quy củ chính là nữ nhi không ngoài gả cho nên miêu trại đại gia trên cơ bản đều dính điểm thân mang điểm cố là một đại gia tộc lâm đào lần này trở về cũng là được đến lao tộc trường cũng chính là lâm đào đại bá công đồng ý đại gia đối lâm đảo toàn gia đều phá lệ nhiệt tình nguyện Nguyệt nhìn đến trong trại tiểu hải tử đều có một cái tinh tế nhỏ sinh xọn soạt mặt trên còn cột lấy tám lục lạc đi đường len ken len ken phá lệ dễ nghe Nguyệt Nguyệt xem đến đỏ mắt Lâm Đào bà ngoại cũng chính là Nguyệt Nguyệt ta hiểu lắm lúc sau cũng ngay khiến cho người đi trên núi chém cây trúc đem cây trúc tức thành sọt tre đêm đó liền cấp Nguyệt Nguyệt biên cái giỏ tre mặt trên dùng tuyến xuyến mười cái lục lạc ngày hôm sau Nguyệt Nguyệt nhìn đến giỏ tre thời điểm cao hứng đều nhảy dựng lên ôm á quá mềm như bông mà nói á quá Nguyệt Nguyệt thích nhất ngươi. này một chương miệng à thật đúng là sẽ hứng người lúc này mới tới hai ngày công phu Miêu chạy liền không có người không thích Nguyệt Nguyệt, đều sủng Nguyệt Nguyệt, ngay cả so Nguyệt Nguyệt tiểu nhân hài tử, đi chỗ nào đều là che chở Nguyệt Nguyệt, liền sợ Nguyệt Nguyệt không cẩn thận quăng ngã chỗ nào. Biểu cô, người đi đường phải cẩn thận A, nơi này cục đá nhiều. A quá một nhà bối phận cao, so Nguyệt Nguyệt tiểu một tuổi cái kia nam hoa kêu Nguyệt Nguyệt biểu cô, tiêu Lâm đào biểu cô nãi mãi, tiêu Lý Thành Hề biểu ông Dượng, tiêu Lâm Thường Hải A quá, tiêu bà ngoại A. Này xưng hô đều mau đem Lâm đào cấp mê đi. Nguyệt Nguyệt ngay từ đầu còn không thích người khác kêu nàng biểu cô, nhưng là sau lại cái kia tiểu nam va đi theo nàng mặt sau biểu cô, biểu cô kêu thói quen, nàng còn rất vui nghe được. A ông bác năm nay hơn 70 tuổi, nhưng thân thể còn tính mạnh lãng, biết Lý Thành Hề là quân nhân, liền nói với hắn khởi năm đó đánh quỷ tử sự tình. Lúc trước quỷ tử 1938 năm liền đánh tới tương thành bên này, cùng năm đã xảy ra lửa đốt trường Sa thành thảm sự. Mọi người đều hướng ở nông thôn trốn, quỷ tử cũng hướng ở nông thôn đánh. tương thành nam nhân có tâm huyết quỷ tử tới vậy đánh cầm bọn họ đi trên núi đánh ra hóa súng mộc thương cùng quỷ tử đánh bọn họ thế nào cũng muốn bảo hộ chính mình lãnh thổ không thể làm quỷ tử cấp chiếm bọn họ lợi dụng tương thành sơn nhiều ưu thế phối hợp đội du kích viên nhóm cùng quỷ tử đánh du kích chiến ta này chân chính là khi đó đoạn bị tiểu quỷ tử đánh trọng nơi này nhưng ta đem đám kia quỷ tử dẫn tới địa lôi mà đem bọn họ tạc nát như mấy chục cái quỷ tử tất cả đều con mẹ nó cấp nổ chết thật là đăng giá Lúc ấy chúng ta trong trại các nam nhân, phàm là thượng 16 tuổi, đều khiêng lên một thương đi đánh quỷ tử, chúng ta hoa quốc người địa bản, sao có thể làm tiểu quỷ tử chiếm. nay trong trại phàm là trải qua quá kia mấy năm, tuổi lớn hơn một chút, đều là trải qua quá du kích chiến. Sợ cái gì, đem đầu buộc ở trên lưng quần, quốc nếu là không có, kia còn có bọn họ ra sao. Lâm đào treo chọc lý thành hề, nghe bà ngoại nói, đại bá công tuổi lớn lúc sau đều không quá nguyện ý cùng hậu sinh nói chuyện. không nghĩ tới hắn còn rất thích ngươi. Lý Thành Hề nói lên đại bá công nghiêm nghị hăng say, đại bá công là cái đáng giá kính nể người, trong trại mọi người đều đáng giá kính nể. Lần này Miêu trại hành trình, Lý Thành Hề cùng Nguyệt Nguyệt hiển nhiên là thức thích, Lý Thành Hề còn đầu một hồi ăn cây cau, bất quá ngoạn ý nhi này không thể ăn nhiều, hắn chủ yếu chính là thử xem cái gì tư vị, trở về lúc sau cùng Lâm Đào nói, hôm nay nhai cây cau khi nhai quay hàng đau, không biết trong trại đám kia người trẻ tuổi là như thế nào làm được suốt ngày nhai. Sơ năm ngày đó, trong trại nháo đi lên, chương 133-133. Nguyên nhân rất đơn giản, là trong trại một cái tiểu cô nương xử đối tượng, cứ việc tiểu cô nương bối phận không cao, còn phải kêu lâm đào một tiếng biểu gì. Nhưng năm nay cũng đã 18-9 tuổi, yêu đương là thực bình thường sự tình, nhưng nàng đối tượng không phải trong trại hậu sinh, mà là nàng trước kia trường học sư huynh, trước mắt là một người sơ trung láo sư. Trong trại quy củ chính là không thể cùng trại từ bên ngoài người kết hôn, mặc kệ nam nữ đều giống nhau. Sau lại đào dung chuyện đó ra tới lúc sau, trong trại lại nhiều một cái, đối phương là quân nhân ngoại trừ. Nếu là đối phương là cái tâm huyết hán tử còn chưa tính, giống thành hệ như vậy, trong tộc đều có thể đồng ý, nhưng nàng cái kia đối tượng chính là cái lao sư, có thể có ích lợi gì. Quỷ tử lại đánh lại đây hắn là có thể khiêng một thương vẫn là sát quỷ tử. Trăm không một dùng là thư sinh, chúng ta không có khả năng sẽ đồng ý chúng ta trong tộc nữ hài gả cho loại người này. Tiểu cô nương vốn dĩ tính toán đêm nay thượng tư buôn. Kết quả bị phát hiện, lúc này bị dùng dây thừng trói lại tay, hiện tại là tân xã hội, đề sướng tự do yêu đương, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý. Các ngươi đều là một đám người bảo thủ, dựa vào cái gì chúng ta liền theo đuổi tình yêu tư cách đều không có. Dựa vào cái gì liền không thể gả cho trại từ bên ngoài người. Các ngươi cột lấy ta ta cũng muốn đi, đến lúc đó bước cho nóng nảy, cùng lắm thì chính là chết. Trong trại nhân sinh xuống dưới liền biết lớn lên lúc sau chỉ có thể cùng trong trại người kết hôn. rất nhiều người từ nhỏ liền tiếp nhận rồi như vậy quy củ cho nên tới rồi tuổi chẳng sợ đối với đối phương không có quá nhiều cảm tình nhưng cũng yên lặng tiếp nhận rồi nhưng cũng có giống nàng cùng đào dung như vậy các nàng biết chính mình muốn chính là cái gì cũng có đấu tranh dũng khí lâm đào nhìn cái này tiểu cô nương không khỏi nhớ tới chính mình mụ mụ lúc trước nàng mụ mụ vì cùng nàng ba ba ở bên nhau hẳn là cũng giống cái này tiểu cô nương như vậy dũng cảm đi nghĩ đến mụ mụ lâm đào không khỏi chiều ba ba nhìn thoáng qua Lại phát hiện hắn hốc mắt đã đỏ, xem ra hắn cũng thông qua cái này tiểu cô nương, mà nghĩ tới mất đi thế tử. Lâm Đào cũng hoàn toàn không tán thành trại tử loại này quy củ, nàng không biết chính mình hỗ trợ nói chuyện, có thể hay không có ích lợi gì, nhưng là tại đây loại thời điểm, nàng không có biện pháp không đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Đại ba công, ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu. Lâm Đào nói, tộc trường nhìn nàng một cái, kỳ thật đoán được Lâm Đào khẳng định là tới khuyên hắn, nhưng hắn đã làm tốt mặc kệ Lâm Đào nói như thế nào. Nghe một chút liền tính tính toán, ngươi nói đi." Lâm Đào gật gật đầu, nói: "Đại bà công, ta tưởng trước phản bác ngươi một cái quan điểm, ngươi vừa mới nói trăm không một dùng là thư sinh những lời này, kỳ thật ta không phải thực đồng ý xa ta liền không nói, liền nói nói 1919 năm năm nguyệt bốn ngày kia chàng vận động đi, chính là một đám học sinh, cũng chính là ngươi trong miệng thư sinh khởi sướng. Kỳ thật ái quốc chẳng phân biệt người, khiêng lên mục thương đánh giặc là ái quốc, viết văn chương đánh thức đồng bào đồng dạng cũng là ái quốc." Đại bà công Ngươi nói đi. Còn có một chút ta. hiện tại chúng ta tổ quốc càng ngày càng tốt, đem quỷ tử đánh chạy, chính là nếu muốn không bị khi dễ, phải đứng vững góp chân. Chúng ta quốc gia 400 triệu đồng bào, thật muốn đánh lên tới, bọn họ nơi nào đánh thắng được chúng ta đâu. Nhưng chúng ta thiếu vũ khí, thiếu tiên tiến vũ khí. Này đó vũ khí như thế nào tạo? Còn phải là người đọc sách đi tạo, người đọc sách đem vũ khí làm ra tới, quân nhân mới có thể cầm tiên tiến vũ khí đi theo địch nhân đánh, có phải hay không? Nếu là mọi người đều không đọc sách, ai tới nghiên cứu này đó đâu. Còn có một chút ta, ta là đứng ở ta mụ mụ lập trường mặt trên nói, rốt cuộc ta mụ mụ cũng trải qua quá việc này. Đại ba công, ta hy vọng có một ngày, có thể sửa lại trong tộc cái này quy củ. Ngươi xem, chúng ta trong tộc các tiểu cô nương lớn lên đẹp lại có khả năng, đám tiểu tử lớn lên cũng tuấn, liền tính không bắt buộc cùng trong trại người kết hôn, cũng không phải tìm không thấy đối tượng, chúng ta trại tử cảnh sắc tốt như vậy, vì cái gì muốn giấu đi đâu. Chúng ta đi ra ngoài, làm bên ngoài người đi vào tới, có lẽ sẽ so hiện tại càng tốt đâu. Tộc trường nghe xong lâm đào nói, cũng không có nói thêm cái gì. Lâm đào cũng làm hảo sẽ có loại kết quả này chuẩn bị, cái này quy củ đã rất nhiều năm, nàng cũng không có nghĩ tới sẽ bởi vì nàng như vậy một đoạn lời nói, là có thể lập tức thay đổi. Nhưng nàng tin tưởng, theo thời gian chậm rãi qua đi, loại này lạc hậu tập tục, nhất định sẽ bị vứt bỏ rớt. Không phải hiện tại, chính là tương lai. Bà ngoại cũng là khuyên nàng. Ta biết ngươi là nhớ tới mẹ ngươi sự tình, việc này cũng là lòng ta một cái ngợt đác. Nhưng loại chuyện này không phải lập tức là có thể sửa lại, về sau rồi nói sau. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhìn ra được tới, kỳ thật ngươi đại bá công bị ngươi nói động. Tam Ni kêu hài tử, chỉ cần lại kiên trì kiên trì, có lẽ hắn là có thể đồng ý việc này. Ân, bà ngoại, ta biết đến. Lâm Đào gật đầu nói. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Đào cùng Lý Thành Hề nằm ở trên giường, còn không có có thể ngủ. Nguyệt Nguyệt bị bà ngoại ôm qua đi ngủ, thật sự là quá luyến tiếc nàng, tưởng cùng nàng ngủ một buổi tối. Nguyệt Nguyệt vui vẻ đồng ý, đứa nhỏ này đánh tiểu liền thân nhân, cứ việc rất nhiều thân nhân cũng chưa như thế nào gặp qua, nhưng có lẽ là máu mủ tình thâm, Nguyệt Nguyệt cùng mọi người đều rất thân. Thành Hề Lâm Đào trở mình, đối mặt Lý Thành Hề. Lý Thành Hề, làm sao vậy? Lâm Đào lắc đầu, ta chính là suy nghĩ à, nếu là ta, ta có thể hay không cũng như vậy dũng cảm. Dùng hết hết thể cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau Này còn nếu muốn sao Ngươi khẳng định sẽ Lý Thành Hề thập phần chắc chắn mà nói Cứ việc nội tâm là cái này đáp án Nhưng lâm đảo vẫn là nhịn không được cười hạ Ngươi liền như vậy có tin tưởng a? Điểm này tin tưởng vẫn phải có Lý Thành Hề thanh âm mất tiếng Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy Nếu là liền cái này tin tưởng đều không có Kia không phải bạch qua Ngày mai chính là sơ sáu Bọn họ muốn đi Bà ngoại bọn họ thực liên tiếp cho bọn hắn chuẩn bị không ít đồ vật Nguyệt nguyệt nói điệu y ăn ngon lâm đào tiểu gì bọn họ ở phía trước một ngày riêng đi nhặt không ít điệu y còn có làm tốt bánh giày cũng cho bọn hắn mang lên không ít cấp Nguyệt nguyệt làm mầm phục đồ trang sức điệu y là trời mưa lúc sau lớn lên ở trên mặt đất một loại đồ vật tương thành bên này kêu thổ mộc nhĩ bởi vì cùng mộc nhĩ lớn lên không sai biệt lắm nhưng là ăn lên vị so mộc nhĩ muốn hảo mềm mại đạn đạn nộn Nguyệt Nguyệt cái này tiểu thèm miêu thích đến không được trở về thời điểm Vẫn là Lưu Thúc tới đón bọn họ. Trên đường trở về, Lưu Thúc còn cùng bọn họ nói Lâm Tuệ trong nhà những cái đó sự tình. Các ngươi đi ngày đó, Lâm Tuệ liền tới rồi. Này Lâm Tuệ hiện tại làm việc thật là không biết nên nói như thế nào. ra mặt thật là quá dày, thế nhưng làm nàng mẹ lấy nàng tẩu tử đưa vài thứ kia cho nàng, nàng dùng để sung mặt mũi. Việc này, nàng tẩu tử cũng theo chân bọn họ ra nháo đi lên. Nhà người khác ăn Tết đều tốt tốt đẹp đẹp, liền nhà bọn họ nháo đến lợi hại. Lâm Đảo không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện này, nhớ tới Lâm Tuệ, nàng cũng là càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu Lâm Tuệ, nhưng này hư vinh diễn xuất, lại là nàng tác phong. Đối với Lâm Tuệ người một nhà, nàng nhưng thật ra không thế nào quan tâm, chính là lo lắng Chu Mai Phương có hay không có hại. Lưu Thúc nói, không có, Chu ra người đã biết việc này, đi Lâm ra náo loạn một hồi, Lâm Cường khách nữ phía trên còn có hai cái ca ca, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nghe nói bọn họ buộc Lâm Cường hoặc là cùng Lâm ra chặt đứt quan hệ. hoặc là liền ly hôn hiện tại ngươi ca cũng đi rồi nói mặc kệ ngươi mãi hiện tại làm sao bây giờ ngươi mãi quá trận lại muốn đi bệnh viện ta cùng ngươi ba cái gì cũng đều không hiểu còn phải vội cày bừa vụ xuân sự tình trương hồng anh cùng lâm thường sơn gần nhất mấy ngày cũng vẫn luôn đang giàu dĩ kỳ thật bọn họ đối chu mai phương cái này con dâu vẫn là vừa lòng nàng cha mẹ đều có công tác trong nhà điều kiện tính không tồi kết hôn nhiều năm như vậy cũng không hỏi bọn hắn muốn qua cái gì cẩn thận ngẫm lại cũng có chút hối hận đem sự tình nháo thành như vậy. Chủ yếu là hiện tại không ai quản lâm lao thái, hai vợ chồng già không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Tuệ ra chủ ý nói, nay có cái gì, đem nãi đưa đến nhị thúc ra đi không phải được rồi. Nãi lại không phải ngươi một người mẹ. Nhị thúc không phải cũng là nãi sinh sao. Hiện tại nãi sinh bệnh, hắn dựa vào cái gì mặc kệ áp bọn họ lại không phải không có tiền, lại không phải quản không dậy nổi. Chờ bọn họ một hồi tới, chúng ta liền đem nãi đưa qua đi đi. Lâm Thường Sơn cùng Trương Hồng Anh liếc nhau, có chút tâm động, nhưng lại minh bạch bọn họ không chiếm lý. Lúc trước phân ra thời điểm chính là nói rất đúng tốt, hai huynh đệ một người dưỡng một cái. Lúc trước hắn ba thân thể không tốt, một bộ sắp chết bộ dáng, bọn họ cũng không đi quản quá. Hiện tại Lão Thái Thái bị bệnh, lại muốn Lâm Thường Hải tới. Vừa mới dứt lời, bên trong Lâm Lão Thái liền có động tĩnh, nàng si tiểu hồ đánh nghiêng, mắng, không lương tâm, băm sọ não. Lúc trước ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền hầu hạ đều không hầu hạ ta. Còn nghĩ đem ta đưa qua đi, ta nói cho các người, ta chết đều phải chết ở chỗ này, ta nơi nào đều không đi, lâm tuệ, ngươi tới hầu hạ ta, đây là ngươi thiếu ta. Lâm đào đi vào đi, ngửi được một cổ tử nước tiểu tao vị, cao mày, mãi, ta đây liền là vì ngươi hảo a. Lan, lại nói lời này, ta đánh chết ngươi. Lâm Lão thái si tiểu hồ một ném, không nghĩ tới vứt đỉnh chuẩn tới rồi lâm tuệ trên người, tức đãi giải lâm tuệ một thân. Buổi tối ăn qua cơm chiều. nguyệt nguyệt đi theo trong thôn mấy cái hải tử cùng đi chơi bất quá lúc này người khác lại kêu nàng đi tạc cất châu nàng nhưng không đi lần trước trên tay bị dính cất châu bóng ma còn ở đâu thẩm ra ba cái hải tử còn ở thẩm ra di lại lần nữa nhìn thấy lâm đào, xem nàng ăn mặc xinh đẹp quần áo mới tóc chát như vậy xinh đẹp trong lòng ghen ghét trào ra tới nàng trong tay cầm tháo đột nhiên tưởng hướng nguyệt nguyệt bên kia ném qua đi đúng lúc này thẩm gia bình đi tới kêu nguyệt nguyệt một tiếng Nguyệt nguyệt gia bình ca ca Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Thẩm Gia Bình thật cao hứng, chạy nhanh chiều hắn bên kia chạy tới. Mà Thẩm Gia Di bởi vì chấn kinh, động tác trì độn, trong tay pháo chưa kịp quăng ra ngoài, ở trong tay nổ tung, đau nàng la lên một tiếng. Nguyệt Nguyệt kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Gia Di thế nhưng bị pháo cấp tạc, cảm thấy nàng thật sự hảo buồn, nhấp miệng cười cười đi theo Thẩm Gia Bình hướng phía trước đi, Gia Bình ca ca, ngươi lần trước tặng cho ta máy quay đĩa thật sự thật là lợi hại, liền ba ba đều khen ngươi. Ngươi thích nói lần sau ta lại cho ngươi làm cá biệt, ta gần nhất ở nghiên cứu như thế nào làm máy đi âm, chờ làm tốt liền cho ngươi. Thẩm Gia Bình nói, hai người đi đến cửa thôn dưới cây đảo, ngồi xuống trên tảng đá, nhìn bầu trời sáng tỏ không rảnh ánh trăng. Nguyệt Nguyệt tới lui hai chân, đôi tay phùng cảm, khờ dại nói, Gia Bình ca ca, ánh trăng thật xinh đẹp a, ngươi nói người có thể đến trên mặt trăng đi sao? Ánh trăng ly chúng ta có bao xa a? Ta tưởng trích ánh trăng có thể chứ. Thẩm Gia Bình nhìn nàng, nói. Ánh Trăng rất gần A, liền ở ta bên người. A. Nguyệt Nguyệt bị Thẩm Gia Bình nói cấp nói ngốc, trừng lớn hai mắt, suy nghĩ một chút sau đó làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta đã biết, Gia Bình ca ca ngươi khẳng định cho rằng ánh Trăng ly chúng ta rất gần đúng hay không. Ba ba nói, ánh Trăng nhìn gần, kỳ thật ly chúng ta rất xa rất xa, liền tính chúng ta dọn cây thang, cũng vơi không tới ánh Trăng. Không phải. Thẩm Gia Bình lắc đầu, ở Nguyệt Nguyệt ngây thơ ánh mắt giữa, nói, ngươi còn không phải là tiểu Nguyệt lượng sao. Nguyệt Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ra bình ca ca nói tiểu Nguyệt Lượng là chính mình nha. Nguyệt Nguyệt cười đến meo lại hai mắt, lộ ra trắng muốt một loạt tiểu hầm răng, gật gật đầu. Đúng rồi, ta chính là tiểu Nguyệt Lượng nha. Ta mang ngươi đi bắt ánh trăng. Thẩm ra bình từ trên tảng đá mặt nhảy xuống. Nguyệt Nguyệt cũng đi theo nhảy xuống, ngựa khí hưng phấn mà vội không ngừng hỏi, có thể chào ánh trăng sao? Như thế nào chào nha? Chúng ta chào được đến sao? Chào được đến. Thẩm Gia Bình mang theo Nguyệt Nguyệt đi đến một cái tiểu thủy đàm địa phương, đem chính mình tay bỏ vào hồ nước, sau đó ánh trăng ảnh ngược ở trong nước, giống như liền vào hắn lòng bàn tay, bị hắn bắt được giống nhau. Thẩm Gia Bình hỏi Nguyệt Nguyệt, "Ánh trăng bị ta bắt được, đẹp sao?" Nguyệt Nguyệt trong ánh mắt sáng lấp lánh, ảnh ngược đêm nay thuần khiết nhất ánh trăng, nàng dùng sức gật đầu, "Đẹp, đẹp." Cứ việc không phải thật sự bắt được ánh trăng, chính là Nguyệt Nguyệt vẫn là cảm thấy Gia Bình ca ca thật là lợi hại, hắn cái gì đều sẽ làm, sẽ làm máy quay đĩa. còn sẽ làm máy ghi âm còn sẽ chảo ánh trăng vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi thăm người thân giả sắp kết thúc bọn họ cũng nên bước lên hồi hải đảo đường xá Nguyệt Nguyệt thập phần luyến tiếp tương thành xuất phát trước một đêm Nguyệt Nguyệt ôm lâm đảo cánh tay chôn ở nàng trong lòng ngực ôm mồm mà nói mụ mụ chính là ta luyến tiếp nơi này nha luyến tiếp gác quá luyến tiếp miêu trại luyến tiếp gì bà luyến tiếp nini, -ni, cậu đảng luyến tiếp gia bình ca ca tiểu cô nương buồn mực hống lên cũng hảo hống Cùng nàng nói một câu thanh minh ca, ca cùng hồng tinh ca, ca cũng tưởng nàng, ở hải đảo chờ nàng trở về cùng nàng cùng nhau chơi đâu. Nguyệt Nguyệt vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ liền nhăn thành bánh bao, trong lòng thập phần buồn rầu. Một bên là thanh minh ca, ca cùng hồng tinh ca, ca một bên là nơi này thân nhân hòa hảo bằng hưu. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một hơi, nói, mụ mụ, chúng ta đây về sau còn tới nơi này, hảo sao? Hảo, mụ mụ khẳng định sẽ mang ngươi tới. Lâm Đào bảo đảm nói, gia là cố hương hảo uống nước mãi tư nguyên cứ việc đã từng nàng ở chỗ này đã chịu quá không ít ủy khuất nhưng đối với cố hương luôn là tưởng niệm ở hồi hải đảo trước hai ngày lâm đảo còn đi huyện thành thăm nàng cao trung lão sư lưu lão sư lưu lão sư đã trở lại trường học đi dạy học nhìn thấy lâm đảo trong lòng thật cao hứng nói những năm gần đây lâm đảo là duy nhất một cái kiên trì cho hắn gửi đồ vật học sinh lâm đảo cho hắn gửi không chỉ là vật ngoài thân càng là tâm linh thượng một loại an ủi làm một người lão sư Lúc trước tận mắt nhìn thấy chính mình học sinh tới trong nhà, trong lòng khó chịu vô pháp nói nên lời, cho dù là đổi thành người khác, hắn đều sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng những cái đó hài tử, đúng là hắn đã từng học sinh, bọn họ mang hắn xú lao kiểu, mang hắn hắc ngũ loại. Nhưng là lâm đảo không thể nghi ngờ là cho hắn hy vọng, ít nhất cái này làm cho hắn minh bạch, hắn học sinh không phải toàn bộ đều là như vậy, hắn làm một người giáo viên không phải như vậy thất bại, không phải không có tác dụng. Làm hắn ở bình phạm lúc sau. còn nguyện ý tới trường học tiếp tục dạy học và giáo dục. Lưu lão sư còn nói cho Lâm Đào: theo ta suy đoán, khả năng quá hai năm là có thể khôi phục thi đại học. Lúc trước nếu không phải vận động, ngươi khẳng định có thể thi đậu một cái hảo học giáo. Mấy năm nay ngươi hảo hảo ôn tập, đến lúc đó đi khảo thí. Lâm Đào đem Lưu lão sư lời nói yên lặng ghi tạc trong lòng, trở lại Hải Đảo lúc sau, liền bắt đầu ôn tập. Tuy rằng khoảng cách nàng tốt nghiệp đã qua đi 8-9 năm, nhưng bởi vì nàng công tác nguyên nhân, ngày thường chính là dạy học này đó. cũng không xem như hoàn toàn thoát ly học tập, thậm chí bởi vì dạy học, làm nàng đối với một ít tri thức càng thêm củng cố, học tập năng lực cũng cường, ôn tập đối với nàng tới nói cũng không khó. Trái lại những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm, ngày thường ban ngày muốn làm việc tránh công điểm, buổi tối mới có thể rút ra thời gian học tập, lâm đào cảm thấy, theo chân bọn họ so sánh với, chính mình học tập điều kiện đã thực ưu việt. Nàng còn đem chuyện này nói cho từ Ngọc Đình, nhưng thật ra chưa nói là ai nói cho nàng. chính là dùng hiện tại càng ngày càng mở ra chính sách chính mình suy tính một chút. Kỳ thật từ Ngọc Đình là từng học đại học, lúc trước nàng đi liên xô lưu học quá. Bất quá nàng lúc ấy học chính là mỹ thuật, mấy năm nay đối với trang phục thiết kế càng ngày càng cảm thấy hứng thú, từ mua máy may lúc sau, thường thường liền phải chuyển vài cái, còn nói quá tương lai có cơ hội đến đi học trang phục thiết kế. Cho nên Lâm Đào đã biết việc này, khẳng định là muốn cùng nàng nói một tiếng. Từ Ngọc Đình sau khi biết được, cũng nói phải hảo hảo ôn tập một chút, Đến lúc đó đi thi đại học, Trần Thủy Phân không phải học tập kia khối liêu, cho nên khôi phục thi đại học việc này cùng nàng là không có gì quan hệ, nàng lần này trở về muốn so lâm đảo cùng Từ Ngọc Đình đều phải vãn mấy ngày. Chờ đến trở về thời điểm, Từ Ngọc Đình hỏi nàng lúc này nàng bà bà là thật bị bệnh, vẫn là lừa bọn họ trở về đòi tiền. Trần Thủy Phân thở dài, nói, trước kia luôn là ái gạt chúng ta nói trên người nàng nơi nào nơi nào lại không thoải mái, lại đòi tiền, không nghĩ tới lúc này là thật sự bị bệnh. Nàng bất công tiểu nhi tử thật là không lương tâm, chúng ta trở về thời điểm, nàng nằm ở trên giường một đống cất đái, cũng không biết bao lâu không rửa sạch qua, quần áo cũng không cho đổi, tắm cũng không cho tẩy, trên người đều xú, mông cũng che lạ. Không biết có phải hay không sợ chúng ta không tới, nàng đã chết cũng không thể đến cái thể diện, cường trống một hơi, chờ đến chúng ta về đến nhà lúc sau, cùng ngày ban đêm mới tắt thở. Rốt cuộc là lao trịnh mẹ ruột, ta cùng hắn cùng nhau cấp lao thái bà tắm rửa một cái, cũng coi như làm nàng được cái thể diện. Chết không như vậy khó coi. Lao Thái bà làm những cái đó sự tình nàng sẽ không quên, khác nàng cũng sẽ không nhiều làm. Ở Lao Thái bà trước khi chết cho nàng tắm một cái, cho nàng một cái thể diện, đã tính đối được nàng. Trịnh Hữu Đức cũng không có yêu cầu nàng làm cái gì, Trần Thủy Phân có thể như vậy, Trịnh Hữu Đức cũng thực cảm tạ nàng. Đến nỗi Trịnh Hữu Đức đệ đệ toàn ra, liền nhớ thương Lao Thái bà lưu lại kia điểm đồ vật. Nghe nói Lao Thái bà có một cái nhẫn vàng, Lao Thái bà đã chết lúc sau, bọn họ đem trong nhà đều phiên biến. Lại không có tìm được chiếc nhẫn này. Lúc ấy chúng ta trở về, nàng nhìn đến ta nước mắt đều ra tới, lôi kéo tay của ta nói lão nhị không lương tâm, không bằng chúng ta đãi nàng hảo a gì đó, nói nàng trước kia sai rồi, làm ta đừng hận nàng. Nói lên cái này, Trần Thủy Phân có chút căm giận, hiện tại biết hối hận, sớm làm gì đi, lúc trước chỉ lo tiểu nhi tử, hiện tại lọt vào báo ứng đi. Ta nhớ tới trước kia những cái đó sự tình, là thật không nghĩ quản nàng, nhưng xem nàng dáng vẻ kia lại rất đáng thương. Các ngươi nói a như thế nào liền có người như vậy không lương tâm a lão thái bà đối chúng ta không tốt nhưng đối nàng tiểu nhi tử một nhà đó là thật tốt a bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn nàng cái dạng này trên người đều mau trường giỏi cũng không đi giúp nàng rửa sạch một chút lại nói như thế nào cũng là chính mình mẹ hắn sinh hạ tới thời điểm một phen phân một phen nước tiểu không đều là mẹ nó cho hắn rửa sạch sao đều nói sinh nhi tử hảo ta cảm thấy vẫn là sinh nữ nhi a nhi tử cũng chưa lương tâm nói xong lời này trần thủy phân không khỏi bắt đầu lo lắng cho mình lúc tuổi già nàng triều một bên trịnh hồng tinh nhìn thoáng qua có chút lo lắng hỏi lâm đảo cùng từ ngọc đỉnh lâm lão sư từ lão sư các ngươi nói tương lai hồng tinh cùng hướng dương sẽ không như vậy đối ta đi ta ngày thường có phải hay không đối hồng tinh quá hung liền có vẻ ta đối hướng dương tương đối hảo đối hồng tinh không tốt không được không được ta về sau đến sửa sửa này tật xấu vạn nhất đứa nhỏ này nhớ ta thủ tương lai ta giả rồi cũng như vậy đối ta nên làm sao a trần thủy phân tự từ có cái này lo lắng lúc sau liền bắt đầu tiểu tâm lên tận lực khống chế chính mình cảm xúc làm chính mình không nên hơi một tí liền đối trịnh hồng tinh phát giận nhưng là ở trịnh hồng tinh tháng này lần thứ ba đem quần cấp xuyên phá tác nghiệp cũng không biết, lão sư cùng nàng nhiều lần cường điệu lúc sau trần thủy phân đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi hồng tinh mẹ không phải cùng ngươi đã nói sao thiếu đánh nhau ngươi nhìn xem ngươi này quần tháng này đều phá ba lần lại phá nói ngươi là tính toán lần tới trần chủi đít đi trường học sao Con có, ngươi tác nghiệp vì cái gì không làm. Mẹ như thế nào cùng ngươi nói? Phải hảo hảo đọc sách, cùng ngươi ca nhiều học tập. Đương nhiên ngươi biết, mẹ không phải bởi vì ngươi ca học tập thành tích hảo liền thích ngươi ca. Ta đối với các ngươi hai huynh đệ vẫn luôn là một coi cùng mắt nhân. Trinh Hồng Tinh nhìn nàng mẹ nghiến răng nghiến lợi, lại ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Dũng lập cập, nhịn không được nói. Mẹ, ngươi biết ngươi cái dạng này giống ai sao? Trần Thủy Phân, giống ai? Trịnh Hồng Tinh moi moi Giống tây du ký bên trong gấu đen tinh. Trần Thủy Phân. Con mẹ nó, nàng không đành lòng, quả nàng già rồi lúc sau Trịnh Hồng Tinh đối nàng như thế nào, thừa dịp hiện tại nàng có thể tấu này thằng nhóc chết tiệt thời điểm phải nhiều tấu vài lần, nếu không hắn thật là vô pháp vô thiên. Trần Thủy Phân cầm lấy chạy cán bột, hướng tới Trịnh Hồng Tinh đánh qua đi, ngại danh, ta hôm nay phi lột da của ngươi già không thể. Ta làm ngươi đánh nhau, ta làm ngươi không làm bài tập, ta làm ngươi nói ta là gấu đen tinh. Trịnh Hồng Tinh thấy mẹ nó báo nổi cất bước liền chạy một bên chạy một bên đảo mẹ ngươi không phải nói tốt không đánh ta sao mẹ tết nhất không thịnh hành đánh người a